Hoàng Huyên Vạn Tuế 16 chương 27 Phương trưởng đảo bên trên Pháp tướng hạ cực hai hợp một tô ra Tam trọng thiên đình viện Thương nhị vẫn còn tiếp tục Nếu như thiên đảo áp dụng thật chính là phương pháp này Thời gian này kéo càng lâu liền đối với chúng ta càng là bất lợi Thế nhưng Chúng ta đoán được điểm này Thiên đảo tự nhiên cũng biết điểm này Cho nên hắn vừa ra ngô ra Tựa như ưng vào bầu trời rồng về biển lớn như thế nào tìm đến hắn hắn chẳng qua là kéo một quãng thời gian là có thể bằng vào đủ loại hắn biết che giấu mà đột phá đến chịu lục cảnh đến lúc đó cho dù là nho môn bát kỳ mang theo đại quân đều không thể phá vỡ hắn màng đen chịu lục chi cảnh dù như thế nào đều cần chịu lục mới được mà này nhất định là một cách cực kỳ chỗ đặc thù tô điểm cùng bàn cổ ngươi một lời ta một câu phân tích Hạ cực tự nhiên không rõ ràng tử thần tồn tại, đó là quá xa xưa bí mật. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là đảo cảnh đáy lòng đối với triệu lục rất là rõ ràng. Triệu lục chính là đạt được thiên địa thừa nhận. Có thể thiên địa đắt là hắn cùng thiên đảo. Như thế nào đạt được thừa nhận như vậy? Nay nhất định là một cách cực kỳ chỗ đặc thù. Bàn cổ cùng tô điểm đang thảo luận. Thái thượng cùng tiểu tô tại cùng uống trà. Hai vị này đều là nếu như không có có thể động não người Các nàng mới sẽ đích thân ra sân cái chủng loại kia Đương nhiên Nếu là nắm trong hai người này bất kỳ người nào đơn độc sách ra tới Nhưng cũng là có khả năng một mình đảm đương một phía tồn tại Nhất là thái thượng Hạ cực trong mắt suy tư Trong đầu, vô số tin tức lướt qua Theo lý thuyết Mặc dù thiên đạo cất cực lớn che giấu Nhưng mình cũng có thể nhìn trộm một ít. Dù sao đây là tồn tại ở trong vũ trụ này. Hắn cũng từng chớp mắt vạn năm. Xem thấu này mịt mờ tinh hải. Là chỗ nào đâu thiên đảo sẽ đi chỗ nào ngộ thần thông. Nhận nghiệp. Chịu lục nơi này sẽ không thoát ly nhân gian phạm vi. Hạ cực nghĩ một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu trong đầu nhảy ra ba chữ. Phương trưởng Sơn. Phương trưởng Sơn bên trên bốn thế lực lớn tên là. Huyền Thiên Xem Kim Ngọc Phường cổ đỉnh đan cung chân võ các. Trong đó Huyền Thiên Xem càng đặc thủ. Một đời trước, hắn vẫn là thần võ vương thời điểm, liền đã biết Huyền Thiên Xem là thiên tiên chịu lục địa phương. Nhưng sau này, hắn lại phát hiện nơi này có điểm lạ. Đầu tiên toàn bộ nhân gian tại hậu kỳ sẽ triệt để sụp đổ, bay lên diễn hóa sang tháng cung thiên tiên giới. Thiên tiên chịu lục tự nhiên nên tại thiên tiên giới cái kia vấn đề tới thượng cổ chắc chắn cũng là tình huống giống nhau thử hỏi làm sao có thể đủ đạt được huyền thiên xem có thể thiên tiên chịu lục lại như thế nào có thể truyền cho tới bây giờ còn nữa thiên tiên căn bản không cần chịu lục đây có phải hay không là truyền nhầm hắn đối với chuyện này một mực trong lòng còn có nghi hoặc sau này thành đạo về sau chính là chuyên môn dùng thần thức đi tìm tòi qua lại không thu hoạch được gì Nói trở lại Nếu huyền thiên xem làm thượng cổ thiên tiên chịu lục chỗ Như vậy tô điểm Bàn cổ tất nhiên là biết chỗ này Thế là Hạ cực trực tiếp hỏi Các ngươi nhưng biết huyền thiên xem lại nhưng biết thiên tiên chịu lục hắn hỏi lời Uống trà người tiếp tục uống trà Thảo luận hai người ngừng lại Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư Thật lâu hai người ngẩn đầu nhìn xem hạ cực lắc đầu Hạ cực đáy lòng lập tức nắm chắc. Nơi này tuy nói chưa hẳn liền là thiên đạo nhìn chằm chằm địa phương, nhưng nhất định tồn đang vấn đề. Ban đầu, hắn là không có thử lỗi cơ hội. Nhưng long hành thiên lý tồn tại, khiến cho hắn có khả năng mấy hơi thở công phu liền đến phương trường Sơn. Thậm chí hắn đến phương trường Sơn thiên đạo đều còn chưa tới. Thế là, hạ cực nói thẳng, các ngươi tiếp tục bố cục. Ta một người đi phương trưởng đảo nhìn một chút Trong vòng 7 ngày nhất định trở về Hắn tiếng nói vừa ra Tô điểm có chút bận tâm nhìn xem hắn Dù sao này hiện tại vương Vương một khi ngã xuống Vậy liền toàn kết thúc Mà lại đây cũng là chồng của nàng Hạ cực tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của nàng Chẳng qua là ôn hòa nói Không có chuyện gì Tô điểm suy nghĩ một chút Lại từ trong ngực móc ra chiêu yêu phiên Ôn nhu nói. Ngươi đem cách này cũng cầm lấy. Ngược lại ta tại tô ra cũng không cần đến. Ngươi đến phương trưởng đảo tuyển một khối đất trống. Nắm này lá cờ đâm. Trên đảo yêu ma. Thậm chí hải dương yêu ma. Đều sẽ nghe chỉ thị của ngươi. Đến lúc đó. Phương trưởng đảo liền biến thành ngươi sân nhà. Tiến có thể công lui có thể thủ. Điều tra tình báo tin tức cũng thuận tiện. Hạ cực nhìn nàng dạng này, đáy lòng cũng thực có chút ấm áp. Bàn cổ buồn bực một thoáng, sau đó tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhẹ nhàng ho khan dưới, sau đó đứng dậy đi ra. Cuối cùng, tô điểm vẫn là đem chiêu yêu phiên kín đáo đưa cho hạ cực. Ngươi cầm lấy đi. Ta tải tô ra an toàn. Có huyền trận. Có thế lực khắp nơi đổi ủi phòng vệ. Còn có ngươi muội muội băng nhìn xem đâu hạ cực cử không dứt được. Bởi vì nữ nhân một khi cố chấp dâng lên, so nam nhân còn đáng sợ hơn. Ngươi nếu là không thu đồ đạc của nàng, vậy liền sẽ đả thương nàng trái tim. Hạ cực chính là nhận. Như thế, trên người hắn đã có được ba loại pháp bảo đại án hắc thiên kích, giang sơn xã tắc đồ, chiêu yêu phiên. Trừ cách đó ra còn có hàng loạt long hành thiên lý. Pháp khí này có thể nói là thử lỗi thần khí. Nếu nghĩ đến. Hạ cực chính là trực tiếp xuất phát Dùng hắn đối thiên đảo hiểu rõ Nếu như thiên đảo muốn tới dạng này một cái chỗ bí mật tu luyện Vậy rất có thể cũng là một thân một mình tiến đến Như thật sự là tới phương trưởng đảo Cái kia liền trực tiếp vương đối vương Lại có sợ gì hạ cực vừa nghĩ Một bên ngồi giao long phi xe kéo rời đi đình viện giao liến xuyên qua tam trọng thiên, nhị trọng thiên, rơi vào nhất trọng thiên Cỏ thơm phỉ phỉ, linh hoa nở rộ, bách mì thiên kiều Làm hạ cực đi ra lúc đối diện hướng đi vừa vặn đi tới một nữ tử Nữ tử kia bọc lấy mộng ảng ngân xa như bạch ngọc chân nhỏ dấm đạp tại trên cỏ Chính là Tô Nguyệt Khanh Nàng tựa hồ là lòng có cảm giác Theo hạ cực đi qua Mà chậm rãi nghiêng đầu Thấy được một đôi đang đang suy tư Đến mức không có chú ý tới trong mắt của nàng Tô Nguyệt Khanh trong đầu rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Kỳ thật, nàng đã từng điều tra là ai giết trưởng công chúa cho nàng tự do. Cha tới cha lui cũng rất là thần bí. có người nói là tô du, có người nói không phải. Chính nàng cũng phân tích qua. Gần nhất không biết xảy ra chuyện gì. Tô gia bắt đầu đủ loại động tác lớn. Mà gia tộc bên trong cũng sẽ bỗng nhiên tiến vào người ngoài. Tiến vào nhất là nhiều chính là vị này. Mà nàng căn bản còn không biết vị này là người nào. Này cũng khó trách. Tô điềm mặc dù đã công bố lão tổ thân phận. Thậm chí còn từng đối ngoại nói đối đãi hạ cực muốn như đối đãi nàng một dạng. Thế nhưng người của tô ra cũng không rõ ràng thân phận của hạ cực. Tuy, tô Nguyệt Khanh thấy hạ cực muốn đi qua, liền hô một tiếng. Hạ cực lúc này mới chú ý tới bên cạnh người nữ nhân. Hắn dừng bước lại. Hỏi... Làm sao vậy Tô Nguyệt Khanh tầm mắt lưu chuyển, bờ môi nhu động mấy lần. Tựa hồ muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng chưa từng hỏi, mà chẳng qua là cười nói. Ta gọi Tô Nguyệt Khanh là Tô gia trưởng công chúa, quý khách tới lâu như vậy, còn không biết tên của ngài đây. Nàng thoải mái giới thiệu chính mình nhưng lại không biết hạ cực sớm đã biết. Ngay tại Tô Nguyệt Khanh coi là nam nhân này đã không có trả lời chính mình thời điểm Hắn lại nhẹ nhàng nói tiếng Hạ cực Hạ cực Tô Nguyệt Khanh sườn sốt một chút Nàng nhớ đồ vật rất nhiều Cho nên rất nhanh liền theo trong ốc tin tức trong kho lấy ra hạ cực cái tên này Đây là đại thương thất hoàng tử Tô Nguyệt Khanh lập tức nổi lên nghi ngờ đại thương thất hoàng tử vì sao lại bị lão tổ như thế đối đãi nàng mơ hồ trong đó ẩn giấu rất nhiều bí mật hạ cực nhìn nàng đang suy tư chính là ôn hòa nói an dung dung ngươi đừng suy nghĩ nhiều thật sự giải công chúa là ta giết ngươi tốt nhất sống sót đi chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc ta sẽ đem chân tướng đều nói cho ngươi nói xong hắn trực tiếp đi ra tô ra cửa lớn. Tô Nguyệt Khanh thì là trởn mắt hốt mồm. Trong đầu tràn đầy nam nhân kia. Vừa đi vừa về quanh quẩn. Chính mình bí mật lớn nhất liền bị nam nhân kia trực tiếp vạch trần. Mà lại tựa hồ hắn vẫn là đặc biệt vì trợ giúp chính mình. Mới giết trưởng công chúa. Vì cái gì Tô Nguyệt Khanh thở một hơi dài nhẹ nhóm. Nói khẽ ta đây liền chờ hết thảy đều kết thúc. Hạ cực ra Tô ra trực tiếp vận dụng long hành thiên lý hướng đông mà đi một chuỗi lấp lánh hào quang về sau, hắn chính là đã tới phương Trường Sơn. Đó là một tòa trôi nổi tại minh mông biển lớn phía trên đại lục, diện tích cực kỳ to lớn, có thể nói minh mông bát ngát. Lúc này, chính vào giờ ngọ, thiên quang lấp lánh, ánh chiều tà biển cả, Gợn sóng cuồn cuộn hiện ra màu vàng kim vảy cá lao nhanh chi cảnh, mà này phù không lục địa cách bóng, liền tại sóng biển ở giữa bỏ ra. Lộ ra huyền huyến mà hùng vĩ Đến Hạ cực nhìn một chút này quen thuộc địa phương Kiếp trước mình tại nơi này chính là ở qua một đoạn thời gian Dùng tỉnh minh chân nhân Hứa ni cô đồ để danh nghĩa tiến đến kim hoặc phường đọc sách Sau đó thu hoạch không ít kỹ năng châu Hắn đi chân võ các nhường cây sách Lại đi cửa đỉnh đan cung thu qua tả tử Có thể là hết lần này tới lần khác chưa từng đi qua huyền thiên xem có quan hệ trí nhớ của kiếp trước chợt lói lên, hạ cực lại lần nữa bóp nát long hành thiên lý xuất hiện ở huyền thiên xem phủ cận đến nơi đây về sau hắn cũng không có vội vã đi làm một chuyện gì dù sao hắn không biết thiên đạo có hay không đã tới lại có hay không bố trí bấy dập thế là hạ cực trực tiếp theo trong hư không cầm ra chiêu yêu phiên sáng chói thốn quang với hắn lòng bàn tay nở rộ. Nhiều lần chính là hóa thành một đảo rủ xuống cờ cột cờ. Cờ trên mặt. Ngũ thải quang diệu. ngăn đầu thủy lộ ra. Hát bạch lưỡng khí trầm rãi quanh quần. Xanh biếc nòng nọc hoa văn chứ bơi lội không ngừng. Nhất thời. Bốn phía cát bay đá chạy các nơi cất dấu yêu. Tinh như là được hiểu lệnh, hướng hạ cực bên này chạy như bay đến. Cùng nhau mà đến còn có thật nhiều ngự kiếm phi hành tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy vạn yêu đi xuyên. Chính là cảnh giác ở ngoài vi quan sát. Những tu sĩ này chỉ thấy yêu tinh ngừng lại. Vây lại một thiếu niên bộ dáng nam tử. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không ai dám đồng thủ. Chỉ bất quá có mấy người rõ ràng đã nhận ra chiêu yêu phiên bất phàm. Trong ánh mắt vậy mà sinh ra vẻ tham lam. Hạ cực hoàn toàn không có quản bọn họ. Đấy lòng đánh giá một chút thời gian Đối bầy yêu nói Đi tìm ra hòn đảo Theo hôm qua nửa đêm bắt đầu đến bây giờ Hết thầy lên đảo người Nắm tin tức của bọn hắn Hết thầy nói cho ta biết Nếu có người cùng ta dáng dấp tương tự Càng phải đặc biệt lưu ý Bàn cổ đã đem thiên đảo tướng Mạo Nói rõ với hắn cho nên hạ cực cũng biết điểm này Một đám tiểu yêu đạt được chỉ lệnh Lập tức giải tán lập tức Hướng về các phương đi cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tiểu yêu nhóm rời đi về sau ở bên quay quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tựa hồ là nhiều người không ít tu sĩ liền đã có lực lượng. Nhiều lần. Có hai người ngự kiếm bay ra. Trực tiếp hỏi. Không biết đảo hữu từ nơi nào đến làm sao có thể chỉ huy đám này yêu hạ cực lườm bọn hắn liếc mắt. Chỉ một cách liếc mắt chính là sáng trắng ý nghĩ của bọn hắn. Nhân tiện nói. Đồ vật ở nơi đó Có thể lấy đi liền cầm Hắn vừa mới nói xong Mọi người nhất thời mừng rỡ Không ít người ngự kiếm phi tốt lao đi Đến chiêu yêu phiên bên cạnh Vừa đưa tay liền bắt Nhưng chiêu yêu phiên há lại dễ dàng Như vậy bị thu hoạt nếu không phải Chủ nhân sử dụng Hoặc là trao huyền Nhưng phàm tại hắn phổ cận Đều sẽ trực tiếp bị ăn mòn Trong nháy mắt Nhưng phàm chạm đến cái kia bơi lội xanh biếc nòng nọc đại cờ tu sĩ, rồn dập kêu thảm kêu xin lên. Những người này kêu xin lập tức lại đưa tới mấy người kêu la giận mắng. Hạ cực ngẩn đầu hít lên, cũng không nghe bọn hắn nói cái gì, đưa tay vung lên. Một đảo bá đảo ngàn trưởng đao khí trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Bị hắn phất tay khẽ động. Chở tay cong lên. Những cái kia mang áp ý. Nghĩ muốn nói chuyện tu sĩ trực tiếp bị pháp tướng chi đao chém chúng. Mà thân thể của bọn họ không thể tả này pháp tướng chi đao bên trong năng lượng. Mà rồn dập nổ tung ra. Quảng rơi xuống trên mặt đất. Bởi như vậy chính là không người dám tới gần. Hạ cực thở dài âm thanh, lắc đầu. Hắn không có gấp leo lên huyền thiên xem. Mà là khoanh chân ngồi tại huyền thiên xem lối vào chỗ. Lặng lặng chờ lấy bầy yêu thăm dò phản hồi. Một mực đến lúc tràng vàng tối. Bầy yêu còn chưa trở về. Huyền thiên quan thượng một vị hạc phát đồng nhan đảo nhân lại là ngự phong mà xuống. Từ đằng xa bồng bình mà tới. Thanh âm cũng là bồng bình mà tới. Tại hạ huyền thiên xem quán chủ lôi tiêu tử. đạo hữu. Vì sao nhân quả. Tới ta huyền thiên xem trước hạ cực nói thẳng. Gần đây có không người đi đến huyền thiên xem huyền thiên xem quán chủ nói. Có một người. Hạ cực hỏi. Lôi tiêu chân nhân có thể cáo chi là người phương nào huyền thiên xem quán chủ nói. Chính là một cái cùng đảo hữu giống nhau đến mấy phần người. Hạ cực hai mắt đóng. Sau đó đột nhiên nói. Lôi tiêu chân nhân có thể làm cho tất cả mọi người rút khỏi huyền thiên xem. Vì sao bởi vì. Nơi này chẳng mấy chút sẽ hóa thành chiến trường Nhìn thấy lôi tiêu tử còn đang do dự Thậm chí trên mặt sinh ra không ngờ chi sắc Hạ cực cũng không nhiều lời Khí tức quanh người thoáng phóng thích 36 vạn pháp tướng chính là chưa từng hiện ra Cũng mang đến uy thế rất lớn Uy thế này mạnh căn bản không phải lôi tiêu tử có thể tưởng tượng Mặc dù không cách nào tưởng tượng nhưng lôi tiêu tử lại có thể thấy kiểu lực lượng nếu là dùng tới chạm ra một đao hắn huyền thiên xem là hoàn toàn không đủ chém thế là đạo nhân kia thở dài một tiếng nhẹ giọng hỏi có thể hay không thư thả chút thời gian hoặc là lão đạo thỉnh vị kia ra tới hạ cực nói ngươi thỉnh động sao lôi tiêu chân nhân còn muốn nói nữa hạ cực đã trực tiếp đứng dậy cuồn cuộn thanh âm như là thủy chiều hướng nơi xa đập mà đi Ta đã đến, ngươi gì không gặp gỡ thân ảnh này hóa thành một đầu cuồng long, vọt thẳng vào huyền thiên xem qua bên trong. Nhưng mà, lại không có nửa điểm thanh âm đáp lại. Hạ cực nhìn thoáng qua lôi tiêu tử. Lôi tiêu tử một mặt mờ mị. Hạ cực nói, những người người trong khắc ra tới, sau 5 phút, ta vào xem. Lôi tiêu tử ngẩn người, sau đó cũng không nhiều lời trực tiếp rời đi. Nhiều lần... Liền là một đám đảo nhân ngự kiếm theo xem bên trong bay ra. Hạ cực trong nhận thức, người đều không khác mấy rời đi, lúc này mới động. Hắn theo trong hư không tay trái cầm ra giang sơn xá tắt đổ, sau đó kéo một cái. Cái kia màu mực dài trục chính là triển khai, lộ ra xương mù lượn lờ, nhật nguyệt sáng bóng lưu chuyển tình cảnh. Sau đó, giang sơn xá tắt đồ tựa như hổ thuẫn bắt đầu quanh quẩn lấy hắn xoay tròn. Hạ cực tay phải thì là cầm ra đại án hắc thiên gích kích mà thoáng gõ tại đất. Nhất thời 36 vạn pháp tướng quanh quẩn mà ra, hóa mà thành cầu. Khối cầu phía trên, pháp tướng bơi nhanh cực nhanh. Nhưng mà, này pháp tướng cầu so với một đời trước pháp tướng cầu sớm không biết mạnh bao nhiêu. Hạ cực nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước. Làm thân hình hắn thiếp chạm đến pháp tướng cầu lúc. Đúng là một cái pháp tướng hạ cực trực tiếp đi ra ngoài. Mà hạ cực chính mình vẫn còn dừng lại tại tại chỗ. Hắn mặc dù đã đánh giá này phương trưởng đảo bên trên thế lực lớn huyền trận cường độ. Nhưng lại chưa từng quên thiên đảo cũng có thể tăng cường huyền huyến cường độ khả năng. Cho nên hắn không vào xem. Vào xem chính là pháp tướng hạ cực. Cái kia pháp tướng hạ cực thấy gió liền dài. Mới đi vài bước. Liền đã hóa thành cao tới hơn 10 trưởng tự nhân. Hướng phía trước tốc độ cao đi đến. Hoàng Huyên Vạn Tuế 16 chương 28. Đối chiến thiên đạo, lại gặp tinh quang hai hợp một phương trưởng Sơn, huyền thiên xem trôi nổi tại giữa không trung. Xem xuống. Thiếu niên lặng lặng đứng đấy. Xem bên trong. Trọng trọng điệp điệp Pháp tướng, sớm đã hội tụ thành hình người Chu Du hư chảy, hướng về chỗ sâu dầm chân mà đi. Tình cảnh này, hùng vĩ vô cùng. Một màn này chỉ làm cho bên cạnh đang ngự kiếm rời đi huyền thiên xem các tu sĩ, xem nghẹn họng nhìn chân chối. liền tại bọn hắn còn đang vì đã luyện thành nhất trọng pháp tướng mà đắc chí lúc đập vào mắt đát là đếm không hết pháp tướng. Cảnh giới đến tổt cùng là cái gì như nắm đỉnh phong so sánh một hạt cát, vậy cái này liền là mịt mờ sa mạc Như nắm đỉnh phong so sánh một ngôi sao. Vậy cách này liền là minh mông thiên hà. Nhưng mà đây là pháp tướng cảnh còn là nhân gian thứ 10 cảnh giới chỉ bất quá. Cũng đã hoàn toàn dậm chân cảnh giới bản thân giao phó cho hàm nghĩa. Cảnh giới. Ban đầu cũng chỉ có thể miêu tả phàm nhân. Phàm nhân trong mắt thiên tài. Phàm nhân trong mắt yêu nghiệt. Há có thể miêu tả thần linh hạ cực mái tóc màu đen không gió mà động. Hướng bốn phía tràn ngập khuyết tán. Hiện ra phía sau một đôi bao dung thiên địa. Tính như tinh không con người. Trong con mắt nhật nguyệt lưu chuyển. Thương hải tang điền. Vạn vật đều biến chỉ tập kia mắt an nhiên thong song. Hắn đứng thẳng bất động. Nhưng xuyên qua pháp tướng cầu mà hóa thành pháp tướng hạ cực cũng đã thành một đảo quang. Pháp tướng hạ cực mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đưa tay. Một đảo Pháp tướng đao chảm ra trực tiếp phá hủy huyền thiên xem huyền trần cơ quan chỗ. Cơ quan này sớm tại hắn khoanh chân tải lần trong vòng nửa ngày, liền đã dựa vào mạnh mẽ thần thức tra rõ vị trí. Quanh huyền trần cơ quan đập tan. Pháp tướng hạ cực thu đao, hướng đảo quán bên trong quan tiếp tục đạp đi. Hiện tại đã vô cùng minh xác Huyền thiên xem tất cả mọi người đã rời đi còn lại người kia liền là thiên đảo. Hạ cực đã cảm nhận được thiên đạo. Cho nên, hắn ra đao. Pháp tướng hạ cực chém ra một đao. Oanh đại điện bị lực lượng cuồng bảo theo bên trong xé thành hai nửa, nhưng này đao lại bị ngăn trở. Ngăn trở pháp tướng đao là một thanh trường đao màu đen. Nắm lấy trường đao thiếu niên cùng hạ cực có cực kỳ tương tự bộ dáng, hắn liền là thiên đạo. Khác biệt chính là, trong mắt của hắn bên trong cũng không có bao dung. Có chỉ là một loại đạm mạc. Đạm mạc thương sinh, đạm mạc hết thảy, vạn vật vi xô cầu, hết thảy đều có thể diệt. Đó là chân chính thần linh con ngươi. Có thể là dạng này thần linh liền là chân chính sao, thần linh không nên có tình cảm? Lại là chính xác sao tu được ngàn năm? Vạn năm. Vạn vạn năm. Sơn hà dễ dàng biến, sao trời dễ dàng biến? Người tu hành cũng đi theo biến. Xem lúc trước tín niệm làm hài hước. Xem dây lát một trôi qua tình cảm làm nhỏ bé Chính xác sao thiên đảo cho rằng chính xác Hạ cực cho rằng hài hước Hai đao tấn công Giao xúc chỗ Cổn lôi trần trần Nhưng mà đúng là không có bất kỳ cái gì dư ba tiêu tán mà ra Đây là hai bên đối với lực lượng hoàn mỹ khống chế Hoàn mỹ cân bằng Này không chỉ có là lực lượng cùng lực lượng va chạm Càng là tại một tầng trên mặt tín niệm ở giữa đối tung Hạ cực tới tốc độ cực nhanh Thiên đảo rõ ràng vẫn chưa hoàn thành Đến tiếp sau động tác Liền bị cứng ép cắt ngang Hắn may mà buông xuống nguyên bản đỉnh Tiến hành sự tình tay phải nắm lấy hắc đao Đây là lão ngô đao Kiếp trước hạ cực chi đao Bây giờ cũng đã tải thiên đảo tay Thiên đảo dưới ra Còn chưa hoàn thành trung cực Diễn biến thiên ảnh như nòng nọc Dán ở dưới ra Dì rào mà đi Trong một chớp mắt Thiên đảo tay phải đá toàn bộ màu đen. Hắn thừa phong mà lên. Tay phải nắm lấy minh địa đao chảm ra. Này một chảm, dù chưa điều động thiên địa chi lực, cũng đã có được thiên địa chi lực. Bành pháp tướng hạ cực pháp tướng đao, nát. Thiên đảo này một chém mất còn chưa hoàn thành. Theo sát lấy, hướng pháp tướng hạ cực chém đi. vô pháp tướng hạ cực đột nhiên lui lại. Hóa thành một tia chớp. Nhịp nhào trở về pháp tướng cầu bên trong Khiến cho cái kia 36 vạn pháp tướng một lần nữa hoàn chỉnh Hủy thiên diệt địa đối chiến chẳng Qua là một đao Liền lại hồi phục an tính Hạ cực ở ngoài cửa thiên đảo tại trong môn Bên ngoài người phải vào đến Người bên trong muốn đi ra ngoài Bản là chuẩn bị rời đi huyền thiên xem các tu sĩ Đã triệt để thấy chóng Này loại phương diện chiến đấu Bọn hắn chính là liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Rất nhanh bầy yêu lại vây quanh đứng sau lưng hạ cực. Bầy yêu thấy chiêu yêu phiên chủ nhân tại bị đánh. Lập tức quần tình xúc động. Muốn đi vào giáo huấn cái kia mắt không mở kẻ địch. Hạ cực thản nhiên nói tiếng tất cả giải tán đi. Dứt lời hắn đưa tay thu hồi chiêu yêu phiên. Yêu tinh nhóm lập tức đều khôi phục thân thể khống chế. Vội vàng chạy xa. Cùng các tu sĩ cùng một chỗ tò mò nhìn nơi xa. Hạ cực nhìn xem phù giữa không trung huyền thiên xem. Tay phải đột nhiên khẽ động. Theo trong hư không cầm ra một cây song nguyệt răng trưởng bát hắc kích. Nói khẽ. Ta sắp đối mặt người. liền là đã từng giết ngươi trước chủ người. Cũng là muốn cho ngươi vĩnh kiếp không còn người. Càng làm cho thiên địa này thôn phệ chúng sinh người. Ngươi. Dám chiến sao đại ám hắc thiên kích thoáng đứng im. Bỗng nhiên ở giữa, hắc chiều như rắn điên cuồng mãnh liệt này dâng lên tuôn ra, nhưng lại tụ mà không tiêu tan. Vần quanh tại hạ cực quanh người, dưới chân, trực tiếp nắm hắn đứng lên. Muốn chiến liền chiến, có gì không dám hạ cực quanh người vòng quanh giang sơn xã tắc độ, tay phải nắm lấy đại ám hắc thiên kích, hắn không do dự nữa. Một bước đạp về tư không. Tư không lập tức sinh ra hát khí bậc thang. Một bước, một bước, tiếp lấy một bước. Màu đen bậc thang tràn ra theo hắn đăng thiên, vào xem. Vào xem. Hắn thấy một cách cùng mình cực kỳ tương tự thiếu niên đang từ cuối đường đi tới. Thiếu niên kia tay phải nắm lấy hát đao. Quanh thân lồng tại kim quang bên trong. Mơ hồ rõ ràng một phương huyền dị kim tháp treo ở trên đầu. Thế là hắn cũng rơi vào trên đường này. Đường chỉ có một đầu. Ngó hẹp gặp nhau chỉ có một người có thể qua. Hạ cực đánh ra một kích. Thiên đảo vung ra một đao. Kích đối đao. Rất đúng nói. Hạ cực đối thiên đảo. Sơn hà mất đi. Vạn vật mất đi. Tại người xem qua. Giống như vĩnh hằng bất biến. Nhưng tại vạn cổ xem qua. Bất quá sớm chiều ở giữa. Thế giới như vậy, biến đổi thất thường. Đạo hữu hà tất để ý ta để ý. Người như chó sơm, quan hồn hắc chiều cũng là thiên địa cần thiết. Thiên địa luôn hồi chặt đức kiếp trước hậu thí. Vốn là tuyệt hết thầy hậu hoạn. Chặt đức hết thầy dung truyền Đạo hữu hà tất chú ý ta chú ý. Đạo hữu theo người tới. Nghi ngờ này tâm không thay đổi. Ta rất là bội phục. Nhưng nếu là đạo hữu thật sự là đến vũ trụ, quan sát vô tận vô ngần vô hạn vô biên thời không, đạo hữu tâm sẽ còn chỉ nhìn hướng sâu kiến sao ngươi vẫn không hiểu. Ta xem không hiểu là đạo hữu mới đúng. Hai người giết nhau tại một chỗ, tốc độ cũng không nhanh. Chẳng qua là thấy mạn mạn thôn thôn binh khí va chạm, thậm chí lực lượng cũng không nặng, bởi vì va chạm vậy mà không có âm thanh. Cho người ta một loại cảm giác mềm nhũng. Hai người vừa hướng giết, vừa nói chuyện cho người ta một loại chẳng qua là tại diễn luyện cảm giác. Nhưng mà, nếu là có bất luận cái gì người đứng ở đối diện bọn họ, đều sẽ bị bọn hắn này nhìn như đang diễn luyện. Nhìn như mềm nhũn công kích cho oanh sát theo cái thế giới này trực tiếp bị xóa đi. Lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng có tiêu tán. Không phải hắt kích đè lên hắc đao. Liền là hắc đao đè lên hắc kích. Nhưng mà, hai bên tiêu tán năng lượng rồn dập bị giang sơn xá tắc đồ, hoặc là cái kia kim tháp hấp thu. Hai bên giao thủ càng ngày càng chậm, không có bất kỳ cái gì lòe lòe kỹ năng. Tốc độ này, xem đơn giản tra tấn mắt người, nhìn như thong thả kỳ thật chẳng qua là nhanh đến cực hạn biểu hiện. Thanh âm sâu kín tại này phương trưởng đảo bên trên huyền thiên xem vang lên nữa. Đảo hữu. Ngươi có thể từng nghĩ tới. Ngươi như thắng trận này. Chính là hủy toàn bộ vũ trụ ý gì ngươi cần biết. Chúng ta chiến trường có hai nơi. Một chỗ là này đại thương những năm cuối. Một chỗ khác chính là minh thời cổ lúc A-di-đà Phật thời đại. Ngươi tại đại thương có nhân quả có thể theo quen biết Tô Đắc Kỷ. Nhưng ngươi như đến A-di-đà Phật thời đại. Ngươi có thể dựa vào người nào ngươi thế nào biết A-di-đà Phật thời đại. Không có chính vị lão tổ cái kia Chính vị lão tổ liền ngươi là ai Cũng không nhận ra Thế nào giúp ngươi đương nhiên Ngươi có khả năng triển lộ khác biệt Nhưng tại ngươi tìm kiếm được bọn hắn trước đó Ta có lẽ đã được đến bọn hắn ủng hộ của mọi người Lại có lẽ Ngươi vẫn khí thật tốt Rất sớm đã tìm được trong bọn họ một cái Nhưng ngươi lại làm sao biết ngươi tìm tới người không là người của ta cho nên Trận thứ hai Ngươi tất thua Cho nên, ngươi mặc dù thắng trận này Lại thua trận thứ hai Vũ trụ chính là hoàn toàn không có khả năng sống sót Bành oanh đao cùng kích công phạt lấy Kim tháp cùng cầu trục riêng phần mình phòng thủ Một công một thủ 36 tượng đối thiên ảnh Hai người đối chọi gay gắt Không người nhượng bộ Thiên đảo tiếp tục nói Ngươi như thắng trận này Chính là tai họa thương sinh ngươi có lẽ cảm thấy ta chặt đứt người tương lai. Ta xem chúng sinh làm chó sơm. Nhưng ngươi đây ngươi nếu là quyết giữ ý mình. Cái kia chính là triệt để hủy toàn bộ vũ trụ. Theo ý của ngươi. Ngươi làm sự tình. Nhưng so với ta càng quá phận thiên đạo mỗi một câu. Đều như ma ẩm. Nhìn như hợp lý. Phẩm cũng hợp lý. Đổi lại bất luận cái gì người có lẽ đều sẽ dao động Trừ phi là không từng có qua kiên trì Chỉ muốn sau khi ta chết quản hắn nước lũ thao thiên người Hạ cực không phải là người như thế Nhưng mà trong trời đất đã không có cái gì có thể dung chuyển tín niệm của hắn Cho nên Thiên đảo nói nhiều như vậy Hắn chẳng qua là đơn giản nói một câu Việc đã đến nước này Đảo hữu còn như vậy Không cảm thấy rơi tầm thường sao thiên đạo thần sắc bình tĩnh. Hai người đều rất bình tĩnh. Đáy lòng nếu có chính mình đạo. Sao lại bị ngoại vật tùy tiện thuyết phục nhưng mà. Hai người có thể nói là tám lạng nửa tân. Thế lực ngang nhau. Ít nhất tại thời khắc này chỉ bằng lấy hai người giao phong là hoàn toàn phân không ra thắng bại. Thiên đạo mở miệng nói. Đạo hữu. Nếu tìm chỗ này. Sợ là theo tô đắc kỷ cái kia con tiểu hồ ly trong miệng biết được lực lượng của ta Nhưng mà, ngươi cũng đã biết cùng lực lượng này xứng đôi còn có một số kỳ gì vật tồn tại Ví như Ta sở dĩ có thể nhanh như vậy đến nơi đây là bởi vì tồn tại truyền tống thạch môn Hắn tiếng nói vừa ra Bỗng nhiên ở giữa, một đám thân ảnh theo huyền thiên bên trong quan hiện ra thân hình Đám người này bất ngờ có lão ngô Chu Phật Lưu Thiền, còn có hai mươi chư thiên Phật Đà, ba mươi sáu phúc địa chân nhân. Lão Ngô thấy hạ cực trong tích tắc, trực tiếp móc ra một bản màu đỏ như máu sổ ghi chất. Ánh mắt nhìn về phía hạ cực, bắt đầu viết tên. Mà tựa hổ phối hợp Lão Ngô viết. Chu Phật, lữ Thiền, hai mươi chư thiên Phật Đà, ba mươi sáu phúc địa chân nhân rồn dập ra tay rồi. Hướng về hạ cực công tới. Thiên đạo cũng vào lúc này ra tay rồi. Lão ngô chỉ cần viết xong hạ cực hai chữ, như vậy chiến tranh liền kết thúc. Thế nhưng, hạ cực hai chữ này sao mà chi trọng? Nhân quả làm sao hắn to lớn? Lão ngô chỉ cảm thấy chuyện bút như đẩy núi. Như là một cố dinh khủng đến cực điểm lực lượng tại đẩy ngược lấy tay của hắn. Không cho hắn hoàn thành cái tên này viết. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tại viết đồng thời hạ chữ đã viết một nửa. Nhưng mà, hạ cực vẻ mặt từ đầu đến cuối chưa từng biến hóa. Cũng chưa từng có lấy ra long hành thiên lý chạy trốn ý tứ. Hắn chẳng qua là đột nhiên đem đại ám hắc thiên gích hướng mặt đất một đập. Hắc ám phóng lên tận trời. Che đẩy liệt dương vầng sáng. Thậm chí khiến cho lúc này ngày đêm nhịp chuyển. Màn trời phía trên lại là đầy sao lấp lánh. Ánh chiều tà này phương. Cả đám đều rồn dập ngẩn người. Bọn hắn đối tinh quang quá nhạy cảm. Bởi vì ở thời đại này có một người tại dưới trời sao là vô địch. Cái kia chính là thái thượng. Mà lúc này. Có lẽ là hạ cực vận dùng sức mạnh quá mạnh. Trong ngực hắn phát ra một tiếng thanh thúy ghép âm thanh. Đó là một cách vi hình điều tra khôi lỗi nát bấy thanh âm. Mấy người thấy điều tra khôi lỗi lúc trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người nào không biết đây là bàn cổ đồ vật bàn cổ khôi lỗi, lại thêm tô điểm long hành thiên lý. Cái này sẽ mang đến một loại khả năng. soạt hai bóng người bỗng nhiên từ đằng xa cuồng thiểm mà tới. Là tô điểm cùng bàn cổ. Tô điểm xuất hiện trong tích tắc. Hạ cực trực tiếp lấy ra chiêu yêu phiên. Mà chiêu yêu phiên hóa thành một đảo diệu quang rơi vào tô điểm trên tay. Tô điểm ngồi tại hồng tú cầu bên trên, mà tại bắt được chiêu yêu phiên trong tích tắc trực tiếp hướng đại địa cắm xuống. Cờ bên trong vô số màu xanh sấm yêu hồn cuồng sông mà ra trói buộc lại bốn phương kẻ định. Rõ ràng đây là chỉ có chiêu yêu phiên chủ nhân mới năng động dùng bí pháp. Bàn cổ xuất hiện trong tích tắc, hắn trực tiếp bàn tay lớn hất lên, khôi lỗi quân đoàn che khuất bầu trời. Rơi xuống Phải biết bàn cổ còn có gần 40 vạn khôi lỗi thập đại vu khôi Lúc này hắn đã hết thầy phóng thích mà ra Hạ cực chỗ này dò xét Bàn cổ tự nhiên cũng không có khả năng nhàn dối Mà là đi đến thiên vân sơn Nắm hết thầy khôi lỗi Vu khôi đều thu nhập một cái cực lớn đặc thù chứ vật giới chỉ Mà hắn càng là thời thời khắc khắc thông qua điều tra khôi lỗi tại cảm giác hạ cực bên kia tình hình chiến đấu Bây giờ đối phương chuẩn bị ở sau nếu đã xuất như vậy hắn chính là cùng tô điểm trực tiếp xuất hiện Đến mức diệu diệu cùng tiểu tô Tự nhiên cũng tới Thậm chí so bàn cổ cùng tô điểm sớm xuất phát mấy giây thời gian Thế nhưng các nàng lúc này lại đứng tại một cách xa xôi trên vách núi Đại ám hắc thiên kích xé sách ra màn đêm phía trên đầy sao như nước. Tinh quang hóa thành tính mịt hải dương thần bí chảy xuôi theo. Trong nháy mắt tiếp theo tinh quang bắt đầu bóp méo. Thời gian phảng phất trở nên chậm. Hỗn loạn chiến trường dừng lại ra một màn lại một màn khuấy động. Huyền bí hình ảnh đây là thời đại này nhất đỉnh phong nhất chiến đấu. Thiên địa tựa như trở nên thẻ dừng. Lại trong tích tắc. Bầu trời bắt đầu thất kinh bỗng nhiên ảm đạm xuống triệt để biến mất không thấy Đồng thời tất cả mọi người thấy được tinh quang Thái thượng tinh quang như dao giải phấu chính xác Nhưng phàm ra tay thế thì mục tiêu Tinh quang không có bất kỳ cái gì dấu hiệu Không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng bắn tới thiên đạo trước mặt Trực tiếp xuyên hướng về phía mi tâm của hắn Bành nhưng mà Thiên đạo thậm chí liền lông mày đều không nhú một cái Mà là phi túc bắn về phía cách đó không xa một tòa thạch môn truyền tống thạch môn. Bành tinh quang hoàn mỹ rơi vào thiên đảo trên thân. Thiên đảo đỉnh đầu cái kia hoàng kim linh lung tháp hư ảnh lập tức sáng rực lên. Ngay sau đó. Chính là hoàn toàn ảm đạm xuống. Thiên địa huyền hoàng tháp. Chỉ ở một kích này bên trong. Chính là đang ngắn ngủi tiêu hao lấy hết năng lượng. Tiến nhập ngủ đông trạng thái. Hoàng huyên vạn tối 16 chương 29. Quên đảo mà đến ta. Thiên đảo mất mạng hai hợp một thiên đảo thoáng qua rơi xuống truyền tống thạch môn trước đó. Ra thịt bên trong. Hắc ảnh du thoáng. Đưa tay ở giữa liền muốn hướng trong cửa đá tâm nhẫn tới. Tay còn chưa tới, hào quang đách nhanh chóng đem thiên đảo toàn thân chiếu sáng choang. Nơi đây không phải tác chiến chỗ, vậy liền tạm thời rời đi đổi một chỗ lại giao phong chính là. Nhưng, hạ cực làm sao có thể khiến cho hắn trốn loạn trận bên trong Thiên đảo mới khẽ động Hạ cực cũng động Động tác của hắn cùng thiên đảo cơ hồ là đồng bộ tiến hành Thiên đảo đồng thời điểm trong tay hắn đại ám hắc thiên gích cũng động Vù đại gích điện xả Giống như hắc long cuồng vọt Mũi gích kéo lấy mịt mờ hư chảy pháp tướng Thoáng qua đắc nhào về phía truyền tống thạch môn hướng đi Tiếng oanh minh, lập tức vang lên, mũi kích chỗ đến chính là cái gì phủ cận vật đều đã xé nát. Nham thạch nổ nát vụn, hóa thành bụi trần tỏ khắp loạn vũ. Thế nhưng, cửa đá kia bản thân lại là không hề động một chút nào, rõ ràng tuyệt vật phi phàm. Nhưng mà, này một kích lại không phải bắn về phía thạch môn, mà là bắn về phía thiên đạo. Thiên đạo vừa mới để bàn tay đè xuống nửa tấp, lúc này thấy đến này thế công, không thể không cản. Hắn đột nhiên nâng lên hắc đao. Chém ra một đao. Nửa lưới đao hóa cung. Hàn quang nhấp nháy tháng. Ánh trăng đối đầu hắc long. Đợi cho nháy mắt đứng im về sau. Lại là hiện ra lưới đao kẹp lại đại khích nguyệt nha hình dáng. Một chối mà hỏa tinh nổ tan. Ngay sau đó. Quanh cuồng bảo năng lượng bốn phía. Giống như hai sao chạm vào nhau. Xung quanh hết thảy đều không có thể che mà dồn dập hủy diệt. Nổ ra một đoàn tràn đầy bụi trần chân không Thiên đảo tóc đen lập tức về sau nhịch dương Như xốc xích màu đen cây rong Hạ cực cũng thừa dịp công phu này Bước ra một bước Đến trước mặt hắn Bàn tay phải đè ếp đại ám hắc thiên gích bán kích Hướng phía trước tốc độ cao đẩy ra Thiên đảo trực tiếp bị đẩy hướng sau ép đi trực tiếp cách xa nguyên bản truyền tống thạch môn Nếu như bàn cổ Tô điểm không có đến Lão ngô sinh tử bộ nhất định có thể viết xong. Đến lúc đó, hạ cực chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc này, hắn đã bất đắc dĩ ngừng. Động tác này, lão ngô đã quên chính mình đã làm bao nhiêu lần. Hắn thật viết chết qua đại năng sao đại khái. Tựa hồ. Là có. Lúc này, hạ cực nắm lấy hát kích gắt gao quấn lấy thiên đạo. 36 tượng. 36 vạn pháp. Cùng đến từ minh cổ thiên ảnh tử thần Lẫn nhau dây dưa Chém giết Cảnh giới cực hạn Võ đảo đích đỉnh phong Minh mông vơ ngần vũ trụ ảnh thu nhỏ Thiên địa thương sinh tương lai Ngưng tụ tại một tiếp tắc này nhất biến trong cuộc chiến Hai người giao chiến phạm vi đã vượt xa khỏi vũ khí chiều dài Tạo thành một cách nếu là giống như hốn độn đại cầu Người nào đều không nói gì nữa ai cũng không tiếp tục áp sát. Bàn cổ, Tô Điềm kéo lấy Chu Phật, Lữ Thiền, lão Ngô. Nơi xa vách núi, Thái thượng yểu điệu thân ảnh khỏa tại đen dịch trường bào bên trong. Lụa trắng đỉnh đầu đã sớm bị gió thổi lên. Lộ ra phía sau hơi lộ ra ngốc manh vẻ mặt. Nàng nâng tay, đang nổi lên tinh quang. Bên người nàng trông coi người, là tiểu tu. Kiếp trước là địch, Tây Phương Hỏa vực hai tướng chém giết, các chịu trọng thương đến bây giờ cũng đã gầy vai chiến đấu, thế sự tạo hóa đều là kỳ diệu vô tận, bất quá là trở lại một lần địch nhân đã thành bằng hữu, nhưng mà mặc dù thái thượng cũng không có ra tay, bởi vì hạ cực cùng thiên đạo chém giết đã liền thành một khối, không người có thể phân biệt trong đó tình hình, bởi vì đây là vương đối vương quyết đấu, đã không người nào có thể tả hữu. Thiên đảo chỉ có thể thắng. Truyền tống bể đá mặc dù vẫn còn. Nhưng hắn nếu như dám chia một ít tâm. Nghĩ đến chạy đến bể đá liền truyền tống rời đi. Như vậy hắn đã định trước thất bại. Bởi vì đối thủ của hắn sẽ không bỏ qua cho hắn thất thần. Hạ cực chỉ có thể thắng. Hắn một khi dừng lại. Thiên đảo chắc chắn hướng truyền tống bể đá mà đi. Về sau chiến tranh lại sẽ bị đẩy vào không biết chiến cuộc. Như vậy, dạng này hai cái trung cực tồn tại, ai sẽ thắng không có ai biết Nhưng bọn hắn đều đã vô pháp nhúc tay Thậm chí bọn hắn tự thân đều không muốn lại giao phong Mà là ngừng chân trông về phía xa, nhìn xem cái kia tựa như khai thiên tích địa lúc hốn độn chi cầu Rất lâu sau đó Tiếp qua thật lâu Chiến đấu kết thúc Trong đó nhất định có rất nhiều biến cố Nhưng lại nhiều Thì có ít lời gì đây là vương đối vương quyết đấu. Cuối cùng cũng có một người muốn bại. Một người muốn thắng. Như nhất định phải nói rõ lý lẽ do. Đó chính là hạ cực nhiều giang sơn xã tắc độ. Mà thiên đảo lại là lấy một dạng thiên địa huyền hoàng tháp bên ngoài pháp bảo. Đó chính là liều pháp bảo thua. Nhưng thật như thế sao chẳng lẽ không phải thiên đảo đảo cuối cùng bị vậy đến tại phàm Trần. Lại từng bước một. Bước lên bầu trời. Theo thế gian đều là địch đến đây tâm không thay đổi. Từ thiếu niên đến thánh nhân phàm nhân dung chuyển rồi hả hạ cực theo không cảm giác mình mạnh mẽ. Hắn bất quá là cái may mắn phàm nhân thôi. Nhưng hỏi thế gian mấy cái phàm nhân có khả năng duy trì lấy bản tâm không thay đổi. Mặc dù đã trải qua vạn thế luôn hồi. Thương hải tang điền. Thậm chí là một cái do thiên đảo đan dệt tốt mộng đẹp. Mà y nhiên không thay đổi người tu đảo Vong ngã mà đắc đạo. Phù hợp nói Cố ta tiêu vong tại mịch mờ thế gian Hạ cực chưa từng vong ngã Chẳng qua là quên nói quên đảo mà đến ta Vì vậy hắn thắng Lại có lẽ là nguyên nhân khác Ví như chẳng qua là một cái tiểu tiểu tâm lý sơ hở Hay là một cái tiểu tiểu sơ sẩy, Nhưng không có người biết rõ Hốn độn chi cầu tán đi Một đảo thân ảnh đi ra. Tóc đen tính trôi. Sắc mặt bình tĩnh, vai trái tuy bị một đao sỏ xuyên qua, nhưng là trên mặt nụ cười. Bởi vì ngã trên mặt đất người bại, vẫn lạc. Đại áng hắc thiên gích trực tiếp cắm vào tại hắn mi tâm. Gió thổi qua thân thể của hắn liền hóa thành đất cát theo gió bay xa. Bàn cổ, tô điểm thấy thân ảnh kia đều lộ ra nụ cười. Thắng thắng lão ngô. Chu Phật. Lưu Thiền thấy thiên đạo ngã xuống. Đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó chính là bắt đầu nhìn quanh tự thân. Sau đó. Bọn hắn cũng cảm thấy đại nạn đến. Mờ mịt đi vài bước. Thân hình cũng hóa thành xám cát. Tan biến giữa thiên địa. Cùng lúc đó. Hai mươi chư thiên Phật đà. Ba mươi sáu phúc địa chân nhân. Cũng là thân hình mãnh liệt cương. Tả hữu nhìn chung quanh bỗng nhiên minh ngộ, đều là rủ xuống bế hai mắt. Phật đà chắp tay trước ngực, khoanh chân tỏa hóa. Chân nhân ngửa mặt lên trời nhìn vân, thần du vật ngoại. Nhưng mà, vô luận như thế nào làm bọn hắn cũng cuối cùng chẳng qua là lựa chọn chính mình trước khi đi bộ dáng mà thôi. Lúc này ở rất rất xa rất xa nhân gian. Có một cái liễu xanh hoa hồng thôn trang nhỏ. Xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đang ở đường đi bên trên đùa với một đầu anh Vũ. Anh Vũ hô hào. Diệu diệu thật xinh đẹp. Diệu diệu thật xinh đẹp thiếu nữ cười hì hì. Gật đầu đùa với chim. Không tệ không tệ. Ngươi nói rất đúng. Nhưng nàng mới nói xong được chứ. Liền dừng bước lại. Lòng có cảm giác kinh ngạc nhìn về phía đông phương. Đông phương bầu trời bị hoàng hôn huyết sắc nhuộm đầy. Mà nàng cái kia một đôi hắc bạch phân minh con ngươi. Cũng bị này rõ ràng là giữa hè. Lại hiện ra tiêu điều sơ sát tiêu điều phong cảnh chỗ nhộm đầy. Nàng nhẹ nhàng vo khan một tiếng, hai mắt nhắm lại. Vạn vật đều uy hắc ám. Một bên khác, thần gia lão tổ thần phong đang xuất lính lấy các lộ đại quân công pháp tô ra. Đây cũng là hắn không đến nguyên nhân. Bàn cổ có thể dùng khôi lỗi tiêu hao ngô ra huyền trận từ đó nhất cử công phá ngô ra. Như vậy, thần phong chẳng lẽ không có thể sao tô ra tuy chống cự Nho môn bát kỳ ngươi vừa hát thôi ta lên sàn. Các hiển thần thông. Thế nhưng, hai phe thế lực lại không tải một cách phương diện bên trên, rất nhanh là liên tục bãi lui. Nhưng lại tại thần phong xua quân bày trận, muốn chính là tiến vào tô ra. Hắn cũng là bỗng nhiên sắc mặt ngạc nhiên Ngồi trên lưng ngựa thân ảnh Như là yếu ớt bụi trần đường nét Hơi đồng một chút liền triệt để tiêu tán ở này hồng trần giữa Giờ khắc này hết thảy bởi vì thiên đảo mà thành đặc thù tồn tại đều là Biến thành cho bụi Thiên đảo bại Nhưng hạ cực nhưng không có lập tức tan biến Đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ hiển nhiên tin tức Chính mình còn lại ở chỗ này dừng lại Một mực dừng lại đến mình cùng thiên đảo hợp lực đóng cửa hộp vũ trụ cách kia cách thời gian điểm Sau đó mới có thể lại một lần nữa cùng thiên đảo xuyên qua trở lại thời minh cổ A-di-đà Phật thời kỳ Như vậy Chính mình còn có thể sống 9.000 năm đáy lòng của hắn bản năng đưa ra một cách nghi vấn như vậy Dù sao cảnh giới của mình căn bản là không có cách sống đến 9.000 năm Nhưng mà cái nghi vấn này vừa mới vừa sinh ra, liền lập tức yên diệt. Bởi vì hắn đã hiểu rõ, sự thật liền là như thế. Tất cả những người khác đều là phàm nhân. Mặc dù dừng lại ở thế gia bên trong, tiểu thế giới, y nhiên lại ở 300 tuổi khoảng chừng chết đi. Cái này là thọ nguyên cực hạn. Coi như là lão tổ cũng không ngoại lệ. Mà trước đó lão tổ sở dĩ có thể sống quá 3.000 năm. Hoàn toàn là bởi vì đem linh hồn phong tồn tại đặc thù thế giới duyên cớ. Nhưng hôm nay bọn hắn đã đầu nhập vào thân thể, liền trở về không được. Thắng lần thứ hai, nhưng gian nan nhất lại là tại trận thứ hai. Mà khi tiến vào trận thứ hai trước đó, chính mình cần tại đây không có thiên đảo quấy nhiễu. Không có siêu phàm lực lượng hồng trần bên trong. Vượt qua 9.000 năm, hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía tô điểm. Tô Điềm đối với hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, tô Điềm nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn có thể ở lại bao lâu 9.000 năm? Tô Điềm vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Tựa hồ là không có nhớ tới chính mình chỉ có thể sống 2-300 năm. Mà chẳng qua là cười nói. Như vậy, ngươi có thể là có nhiều thời gian hơn làm trận tiếp theo chuẩn bị đây tới đi để cho ta nắm thời minh cổ sự tình từ từ mà nói cho ngươi nghe có lẽ sẽ có chút trợ giúp đi tốt sau mấy tháng cuối xuân sớm liền đi qua đảo mắt liền vào thu lá khô có chút rơi vào thu trên nước có chút rơi chậm chậm đến sân vườn bàn nhỏ lên tô điểm bắn ra cái kia khô héo diệt tử nắm lên ấm trà làm hạ cực rót đầy những ngày này nàng đã đem nàng chỗ nhớ ký thời minh cổ cùng hạ cực nói một lần Đại thể tới nói liền là cùng hiện tại không có khác nhau quá nhiều Đều là pháp tướng cảnh, pháp thân cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lục cảnh sau đó mãi cho đến hợp đảo Chỉ bất quá khi đó hắc triều vừa mới vừa thành hình, về mặt sức mạnh cũng không có cường đại như vậy Thậm chí rất nhiều đại năng tài hảo kiếp buông xuống thời điểm Lại có thể nương tựa theo lực lượng của mình Mà vượt qua một lần lại một lần hảo kiếp Điều này sẽ đưa đến Rất nhiều đại năng có thể sống quá thiên đạo cố định một vạn hai ngàn năm. Mỗi một trường hảo kiếp về sau, sống sót nhân xấu cũng xa xa không chỉ chín người. Đó là cái vũ trụ này phồn vinh nhất thời đại tiên Phật yêu ma. Thế nhưng thiên đạo lại không muốn thấy tình hình như vậy phát sinh. Thế là, trước nay chưa có hư kiếp buông xuống. Nhưng mặc dù vư kiếp buông xuống, Vậy mà còn có không ít lớn có thể chống đỡ xuống dưới, sống đến người tiếp theo kỷ nguyên. Một tư kiếp có thể là gần như 30 vạn năm thời gian. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi thật cũng bị khai quật ra. Còn sót lại đại năng lập tức hiểu rõ ngọn nguồn cũng phát hiện hắc triều chân tướng cùng với vũ trụ chân chính huyền bí. Vốn là đều có lập trường các đại năng tại thử đủ loại phương pháp về sau. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liên hợp lại Tiến công thiên đạo Hy vọng có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống Mà này liền kéo ra nhân loại phạt thiên mở màn Đây là một trận kéo dài mấy trăm vạn năm chiến đấu Nhưng mà thiên đạo cường đại dường nào Mặc dù rất nhiều đại năng liên hợp Nhưng cũng mảy may không thể bắt hắn thế nào Ngoài trừ Thái Nguyên bên ngoài liền không ai có thể công kích đến hắn Thời đại kia so hiện tại có thể sáng chói nhiều lắm, trăm nhà đua tiếng, thần thông tiên thuật, vang dội cổ kim, có thể nói là một cái vũ trụ thời đại. nhưng thời đại kia cũng là vũ trụ này duy nhất sáng lạn thời đại là chân chính tu hành thời đại. mà A Di Đà Phật cùng Thái Nguyên liền là sinh tại thời đại kia lộng lấy nhất hai khỏa Minh Châu. mà này hai khỏa Minh Châu có thể nói là thời đại nhật nguyệt. Minh Nguyệt chính là Thái Nguyên, nàng là Tỷ Tỷ. Liệt Nhật chính là A-di-đà Phật, hắn là Đệ Đệ. Hai người đại khái kiếp sống là được. Lúc đầu, Tỷ Đệ sống nương tựa lẫn nhau. Tỷ Tỷ là kiếm khách. Cho nên thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm chút nuôi gia đình tiền. Đệ Đệ biết chứ giúp người sao chép Phật Kinh. Cũng là thông qua kiếm tiền tới nhường nhà trở nên càng tốt hơn. Về sau, tỷ tỷ bị hải ngoại kiếm tiên nhìn chúng, viễn độ hải ngoại thu nhập môn bên trong. Để để thì là bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn chúng. Nhiều lần quay vòng. Đi đến một cái tên là lôi âm tự chùa miếu Lúc đó lôi âm tử cũng không là cái gì chùa miếu lớn, nhưng cũng là có Phật đà đè lấy chùa miếu A-di đà Phật bởi vì hắn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Phật tính. Mà bị cái kia Phật đà thu làm đệ tử. Sau này chính là thanh đăng cổ Phật Tính tâm tu thiền Mà vẫn là tiểu hồ Ly Tô Đắc Kỷ liền là tại một mùa đông bị A-di-đà Phật cứu vào trong miếu Sau đó chậm rãi nhận biết Hạ cực lặng lặng nghe Hắn mặc dù đi qua chi thân chính là A-di-đà Phật Nhưng hắn lại chẳng qua là có A-di-đà Phật hết thầy cảm ngộ cũng không có những ngày kia thường một chút Lúc này Hắn thông qua tô điểm nói, lặng lặng phân tích tưởng tượng thấy như thế một cái thế giới. So sánh thời đại kia, hiện tại chính thức chính là một cái vũ trụ đi đến cuối bộ dáng A. Thời đại kia, mới là vũ trụ văn minh chân chính thịnh thế hảo cảnh. Tô điểm suy tư. Thiên đảo tức liền đi thời đại kia. Lẽ ra nên vô pháp thông qua thân phận của hắn thu hoạt được cái gì? Bởi vì khi đó tử thần hệ thống sức mạnh vừa mới mới vừa đi tới phần cuối. Hắc chiều hệ thống sức mạnh vừa mới bắt đầu kiến thiết. Thời đại mới các đại năng cũng không từng nhận hắn an tình. Ngược lại là sẽ từ từ phát hiện hắn không thể tả. Từ đó cùng hắn đối nghịch Trừ phi, hắn vẫn là mượn dùng tử thần thời đại còn sót lại lực lượng. Lực lượng kia. Nàng nhắm mắt suy tư. Thật lâu trầm rãi mở mắt, nổi bật hai chữ địa sát. Địa sát không sai. Hẳn là địa sát. Lúc ấy tin đồn dưới mặt đất còn có thế giới được xưng là 72 sát địa phương. Mặt đất bên trên hốn loạn yêu ma hoành hành vô kỷ, rất có thể đều là cái kia sát sinh ra. Chỉ bất quá. Khi đó ta vẫn chỉ là một con cáo nhỏ. Chờ đến mở linh trí về sau. Những sự tình này đã được giải quyết. Hoặc là nói biến mất. Nhưng ta nghĩ cái kia 72 sát hẳn là tử thần văn hóa đến tiếp sau lưu lại. Tiên đạo như đi, rất có thể là mượn dùng cái kia sát lực lượng. Hạ cực suy tư dưới. Lại hỏi. Thời đại kia. Còn có sống người loại tồn tại này sao tô điểm suy nghĩ một chút. lắc đầu nói. Không có. Đó là khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất thư kiếp. Nếu có, đó cũng là tử thần văn hóa kéo dài tồn tại. Nhưng ta chưa nghe nói qua. Hoàng Huyên Vạn Tuế 16 chương 30. Thiên địa biến số sinh, lại mộng 9.000 năm hai hợp một tô ra. Đình viện trước, thu phong vòng quanh lá rủng, chủ trừ mà đi. Thiên địa tiêu sát, liền ngay cả tiểu thế giới này, cũng là như thế. Hạ cực cùng tô điểm đối thoại còn đang tiến hành. Hạ cực hỏi, ta nhớ được mỗi một hư kiếp pháp thân, thần thông, nghiệp lực, chịu lục, đều sẽ đối mặt khác biệt sát kiếp. Như vậy, tại thời minh cổ, lại là cái gì dạng sát kiếp đâu tô điểm lộ ra hồi ức chi sắc. Sau đó trầm rãi nói, đó là trận đầu hư kiếp. Cho nên thiên đảo khả năng còn tại thí nghiệm bên trong. ngoại trừ hắc chiều bên ngoài, cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa sát kiếp. Thậm chí tại giai đoạn trước cũng không phải 500 năm cởi mở một lần sát kiếp. Tổng thể tới nói. Vào lúc đó kỳ đột phá pháp thân cảnh là dựa vào đan dược, chỉ bất quá đan dược tồn tại đan độc, qua ba thì không ăn. Đột phá thần thông cảnh, cần muốn tìm linh khí dư thừa bí cảnh, xây dựng động phủ, tính tâm tu luyện, ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm. Làm có thành tựu, chỉ bất quá, linh khí càng là dư thừa bí cảnh càng là sẽ sinh ra đủ loại tinh quái. Mang đến nguy hiểm Trừ cách đó ra cũng sẽ khiến giữa các tu sĩ tranh đoạn chém giết Mà nghiệp lực cảnh đột phá Thì là thông qua chém giết sát vượt Đạt tới trình độ nhất định Là có thể lính ngộ ta hoài nghi Sát vượt liền là thất thập nhị địa sát ra tới quái vật Đúng thời điểm đó nghiệp lực cũng không có thiện áp chi phân Đến mức chịu lục cảnh Thì là thiên lộ ra hư ảnh, rất nhiều tu sĩ thượng thiên đề danh tranh đoạt danh ngạch. Lại sau này, thì cùng kỷ nguyên này cơ bản giống nhau, chỉ bất quá hắc triều không có cường đại như vậy chính là. Thời điểm đó rất nhiều tu sĩ cùng đại năng còn coi này là làm một cách cơ duyên. Chỉ bất quá làm ta kỳ quái là. Như thời đại đó là lần đầu tiên trải qua hư kiếp. Hắc triều từ đâu tới ta càng nghĩ. Chỉ có thiên đảo đen quá đi chết đi đại năng Vận hành chuyển hóa làm đen giếp bắt đầu chuyển hóa thời kỳ Hẳn là theo thời đại đó bắt đầu Bằng không hắc chiều không đến mức nhỏ yếu hạ cực nói Hắt chiều sẽ không xuất hiện Cái kia kỳ nguyên hẳn là 14 cảnh không giới hạn Tô điểm nói một tiếng cũng thế Nàng nói xong hai chữ này tựa hồ hoàn toàn rơi vào trầm mặt Nhưng yên lặng cũng không là không lời nào để nói Mà chẳng qua là không muốn nói thêm. Nàng nâng quai hàm nhìn xem hạ cực. Cũng không nói cái gì thắng thua. Chẳng qua là nói khẽ. Ngươi nếu là cảm thấy tình hình không đúng. Liền đem cái kia một cách nào đó mùa đông tới gần ngươi tiểu hổ ly cho tự tay giết đi dạng này nàng cũng sẽ không sống đến tương lai. Hạ cực ôn hòa nói. Ta sẽ ngày ngày mang theo cái kia con tiểu hổ ly. Cũng sẽ nhìn tận mắt cái đuôi của nàng biến thành chính đầu tô điểm cười khanh khách lên. Nàng trong hai tròng mắt chảy xuôi theo ôn nhu thu thủy. Ba ngư nhi nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng vang nhỏ. Rồi lại càng sâu đâm vào thu thủy bên trong tại hơi đen tối tâm cây rong chi quanh quẩn ở giữa. Chưa phát giác. Bầu trời trăng tròn. Là trung thu vì trợ giúp hạ cực thắng được trận thứ hai chén giết bàn cổ cũng là tận hết sức lực đem chính mình tất cả thành quả nghiên cứu trực tiếp cùng hạ cực cùng hưởng kỳ thật phần lớn tin tức hạ cực là biết đến hắn dù sao cũng là thiên đạo cấp độ tồn tại nhưng mà bàn cổ khôi lỗi pháp là thật mạnh mẽ cho dù là hạ cực cũng theo bên trong lấy được chỗ ít không nhỏ trừ cách đó ra hắn tại cùng bàn cổ trong khi trung còn phát hiện một kiện làm hắn gần như kinh hỉ sự tình ngày đó Hắn phát giác bàn cổ có đọc sách thói quen. Hơn nữa nhìn đến độ là một chút rất kỳ quái sách. Hắn thủy chung lật sách dáng vẻ. Cực kỳ giống đi qua chính mình. Chính là thuận miệng hỏi một câu. Ngươi chẳng lẽ đọc sách còn có thể trực tiếp lính ngộ. Công pháp liền là như thế thuận miệng hỏi một chút. Bàn cổ kinh ngạc. Hắn nhẹ gật đầu thừa nhận buông tiếng thở dài. Không hổ là tương lai thiên đạo. Ngay sau đó biến hâm nóng Đây là có chuyện gì sau đó Hạ cực chấn kinh Khiến cho hắn nắm ngọn nguồn nói rõ ràng Bàn cổ suy tư dưới Giải thích nói Ta cũng không biết tại sao Bỗng nhiên ở giữa liền có được năng lực này Chỉ cần đọc sách Liền có thể trực tiếp thu hoạch Một môn công pháp Ta cảm thấy vô cùng thú vị Chính là một mực tại thí nghiệm Chẳng qua là những công pháp này Hết sức bình thường chính là Không biết này giải thích thế nào hạ cực trầm rãi nói ra hai chữ đạo vận Sau đó hắn liền đem đạo vận là cái gì cùng bàn cổ giải thích một lần Bàn cổ nghiên cứu muốn lập tức bị kích thích hắn vội vàng rời đi Sau đó chiêu thu mới trở thủ về sau Chính là vội vàng bắt đầu khảo thí Hạ cực thì là đứng tại chỗ Suy tư dây lát bỗng nhiên trong lòng có một cái phỏng đoán Vì chứng thực suy đoán này Hắn trực tiếp tìm được tiểu tô Tiểu tô đang đang bận rộn Dù sao nàng đáy lòng Vẫn là mang thiên hạ thương sinh Nhìn thấy như vậy Sinh linh đồ thán Chính là không đành lòng Cho nên tại chảy đông chảy tây Lúc trước nàng không có thực lực cùng thế lực Nhưng bây giờ nàng cơ hồ là thu được hết thảy Thế lực duy trì hạ thái càn trực tiếp Chuyển ngôi cho nàng Để cho nàng biến thành nữ hoàng Mà thái thượng cũng là nhàm chán Nghĩ đến ngược lại liền là cách chờ chết thời gian. Thế là cũng bồi tiếp tiểu tô cùng một chỗ bề bổn. Chỉ bất quá, tiểu tô đang bận, nàng liền ở bên cạnh lặng lặng vội vàng uống nước trái cây. Lúc này ngự thư phòng. Tiểu tô đang chui đầu vào ship như núi tấu trương trước phê duyệt lấy. Nhưng phàm có nhu cầu hiện trường điều tra. Nàng liền trực tiếp dùng long hành thiên lý bay đi qua nhìn một chút phàm là nơi nào báo cáo nói có thiên tai nhân họa. Nàng cũng trực tiếp dùng long hành thiên lý đi qua thực địa khảo sát cao như thế hiệu nữ hoàng Sợ là vạn cổ không có Thái thượng ngồi trên ghế, sững sờ phát ra ngốc, phát ra ừng ư ư uống nước tiếng Ngự thư phòng góc tường Còn có cái nhỏ lò than Lô bên trên nước trà lại nhanh đốt lên Đến lúc đó nàng lại có thể tiếp tục uống nhiều nước nóng Người sinh sống đến mức độ này cũng chỉ còn lại uống nhiều nước nóng lúc này cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra tiểu tô nghe được thanh âm theo phồn hảo đi bên trong ngẩng đầu nhìn người tới hai con ngươi lập tức trở nên vui mừng ca ca sao ngươi lại tới đây thái thượng cũng ngẩng đầu thấy hạ cực muốn nói chuyện nhưng tựa hồ bị sặc không nói ra hạ cực nói thẳng tiểu tô ngươi có hay không một loại muốn cùng những vật khác hóa làm một thể cảm giác hóa làm một thể thái thượng tiểu tu cái gì hóa làm một thể hạ cực không có hiểu rõ hai người đã nghĩ sai nhân tiện nói chính là thấy sơn hà sao trời vạn vật có muốn hay không đưa chúng nó dung nhập ngươi thân thể xúc động xúc động thái thượng tiểu tu trầm mặt dưới sau đó nói ca ca Làm sao ngươi biết ta chỉ cảm thấy là lạ Cho nên cũng không cùng bất luận kẻ nào nói Thái thượng trừng lớn mắt hắc bạch phân minh trong mắt gắt gao Nhìn chầm chầm tiểu tô Lộ ra vẻ khiếp sợ Hạ cực hỏi Khi nào thì bắt đầu tiểu tô nói Đại khái là ngươi dẫn ta theo hoàng cung trốn Sau khi đi ra Không bao lâu liền có Hạ cực nói Ngươi đi theo ta Tiểu tô thấy huyên trưởng vẻ mặt nghiêm túc Chính là đứng lên đi theo hắn đi ra ngoài cửa sau mấy tháng Tiểu tô phát hiện mình vậy mà thật dung hợp một ngọn núi ngọn núi kia biến thành thân thể nàng Hoặc là nói tại nàng thân thể bên ngoài tạo thành một tòa kỳ dị phòng ngự Thế nhưng nàng giơ tay nhất chân cũng có bàn sơn rời hải chi lực Mà bàn cổ bên kia cũng có phát hiện mới hắn thử nghiệm giải phấu chính mình thế nhưng bị mới trợ thủ cản lại Dù vậy Hắn vẫn là phát hiện trong cơ thể mình xác thực nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được. huyền Diệu khó giải thích đồ vật. Hạ cực lập tức hiểu rõ hắn đã hoàn thành chính mình suy đoán. Cái gọi là hộp vũ trụ đóng cửa. Là nghịch chuyển bàn vũ trụ hết thảy nhân quả. Lại không phải hắn mặt khác vũ trụ nhân quả. Có thể là tiểu tô cùng bàn cổ trong cơ thể lại có một tia hắn mặt khác vũ trụ đạo vận. Nếu như là mặt khác yếu ớt đồ vật Ở đây đời nhịp chuyển bên trong hủy cũng liền hủy Dòng cái cáo Ta gần nhất tại dùng truy sách áp Chấm tồn đọc sách Offline đọc chậm chẳng qua là Gì vũ trụ đảo vận lại là hủy không được Mà đảo vận vĩnh viễn là thiên địa lớn nhất biến số đầu nguồn Cho nên Mặc dù hộp vũ trụ đóng cửa Tiểu tu cùng bàn cổ hồi trở lại cho tới bây giờ Có thể là hai người trong cơ thể đảo vận lại vẫn còn ở đó. Vì chứng thực điểm này. Hạ cực bắt đầu tìm kiếm mình kiếp trước các đệ tử. Nếu là gia đình mạnh khỏi hắn liền không lại quấy dày. Nếu là lưu lạc đầu đường hắn chính là nhận lấy nhưng liên doanh lại là nhất định phải nhận lấy. Như thế. Kiếp trước 99 tên đệ tử lại vẫn là vừa vặn tập hợp 72 cái. Phong suy tuyết tại. Hứa linh linh tại. Tạ Quỳnh Phong tại, Liên Doanh cũng tại khi hắn nhìn thấy Liên Doanh lúc cô bé này đang bị người xem như tà ma đang khắp nơi truy sát, không có nguyên nhân khác, đơn giản là Liên Doanh có thể điều khiển người chết, chính nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì. Hạ cực nở nụ cười, lần này hắn đã triệt để xác nhận kiếp trước chồng thực có đạo vận, sau đó tại hiện tại còn sống hẳn là chỉ có ba người. Bàn cổ. Tiểu Tô, Liên Doanh, Tiểu Tô đạo vận là kiếp chức một vị hoàng y chí cao thần. Vị kia chí cao thần thực lực mạnh mẽ, có thể đem thân thể hóa thành sa mạc, còn có thể đồng dụng sa mạc năng lực. Liên Doanh đạo vận thì là thanh minh thần chủ chi phối người chết. Vị kia thanh minh thần chủ cũng là chết tại hạ cực trên tay thần chủ một trong. Tường thấy huyền thứ 2 chương 66 Hạ cực thu rất nhiều đệ tử về sau chính là giàn xếp tại tô ra. Sau đó, hắn liền là cho bàn cổ một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là nghĩ biện pháp rút ra đạo vận. Sau đó chứa vào trên người hắn. Đồng thời hắn còn nắm kiếp trước bạch trúc rút ra đạo vận phương pháp nói cho bàn cổ. Chỉ bất quá. Người có khả năng tiếp nhận đạo vận là có hạn vì bảo hiểm. Hạ cực chỉ chuẩn bị tiếp nhận một con đường vận. Bằng không tuy nói hắn có thể sống 9.000 năm, nhưng một phần vạn chết tại dung hợp đạo vận bên trên. Đó cũng là bi dịch những ngày tiếp theo. Hắn chính là phải hoàn thành một chút chưa xong tâm nguyện. Đầu tiên, hắn nắm chân tướng sự tình cùng tô gia trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh nói một lần. Tô Nguyệt Khanh lúc ấy là ngây ngẩn cả người. Bởi vì chuyện này quá mức khoa trương. Đổi thành dù ai cũng không cách nào lập tức tiếp nhận. Nhưng theo hai người ở chung, vị này trưởng công chúa vẫn là yêu hạ cực. Tại ngắn ngủi mấy năm về sau, chính là cùng tô điềm cùng một chỗ thành hạ cực thay tử. Sau đó, hạ cực lại bắt đầu điều tra tổ long. Đến mức Ninh Tiểu Ngọc, hắn điều tra. Thiên nhân chi huyết tựa hồ là có khả năng cùng tất cả mọi người dung hợp. Mà Ninh Tiểu Ngọc rất có thể là một vị nào đó thượng cổ lúc sau thiên nhân chuyển sinh. Chẳng qua là không biết xảy ra điều gì đường rẽ. Nàng nhưng không có thức tỉnh ý thức. Chẳng qua là tổ long lại là hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm tung tích. Mùa đông buông xuống. Tuyệt phượng nữ vương đúng hẹn mà tới. Nhưng mà chiến tranh đã kết thúc. Cho nên hạ cực cũng không có dùng đến nàng có thể. Hạ cực y nhiên tuân thủ lời hứa. Nhưng dụ phượng nữ vương cùng băng xương cử nhân đi đến băng tuyết vương quốc ước ngừng lại du đôn phơ tiểu thế giới. Về sau, hạ cực tháng ngày cũng biến thành đơn giản. Một bên cùng tô điểm thôi diễn minh thời cổ thế cục. Một bên thì hiệp trợ bàn cổ tiến hành đạo vận rút ra thí nghiệm. Có lúc, hắn thì là dạy đệ tử, đem bọn hắn một lần nữa mang lên vốn có đường. Càng nhiều thời điểm, hắn thì là cùng tô điểm. Tô Nguyệt Khanh hai nữ ra ngoài du hành danh Sơn Đại Trạch cầu nhỏ nước chảy tái ngoại cổ mạc băng Tuyết Vương Quốc Đông Hải bên ngoài khắp nơi đều lưu lại ba người giấu chân ngọt ngào như vậy mộng đẹp tiêu hồn kiếp trước khuyết điểm đương thời chính là tại một ngày này nhất Nguyệt một năm từng ly từng tí bên trong viên mãn cuối cùng tại đại khái 10 năm về sau Bàn cổ tìm được rút ra đảo vận phương pháp Hạ cực lựa chọn tiểu tô đảo vận Dù sao thông qua đọc sách thu hoạch được công pháp hắn căn bản không cần Mà niên doanh người chết chi phối công dụng cũng là không lớn Trình tự cũng không tính phức tạp đầu tiên Nhưng tiểu tô vẫn dùng đảo vận nắm dung hợp mục tiêu khóa chặt thành một khối thật đơn giản tảng đá Đồng thời dung hợp vị trí là móng ngón tay Sau đó nàng kéo hạ thủ móng tay Lại sau đó, bàn cổ tìm kiếm một chỗ cũng không lớn tiểu thế giới. Hắn nắm tiểu tô móng tay đặt ở tiểu thế giới một cách trên bề đá. Sau đó lấy ra một đoàn đặc thù đông kết hỏa diễm. Này hỏa diễm liền là mặt trời chi diễm. Về sau quá trình vô cùng tơ lùa. Bàn cổ nhường hạ cực tại bên ngoài các loại, hắn thì là thả ra mặt trời chi diễm, sau đó cũng đi ra phía ngoài chẳng qua là hắn ý nhiên sẽ thỉnh thoảng đi vào xem xét tiến độ. Chờ không sai biệt lắm lúc, bàn cổ thì là nhường Hạ Cực tiến vào, đồng thời tại thời gian một nén nhang bên trong ra tới. Mà chờ Hạ Cực ra tới lúc, hắn đã dung hợp tiểu Tô Đạo vận, thu được dung hợp thiên địa vạn vật, hóa thành chính mình thân thể năng lực. Mà cái này bàn tay vàng cũng sẽ tại hạ một người thế giới trở thành hắn trung cực áp chủ bài. Thời gian thấm thoát người quen từng cách rời đi. Thế gian vương chiều thay đổi. Cuối cùng, 300 năm sau trên phiến đại địa này, hạ cực đập vào mắt đều đã là người quen nhóm đời sau. Này chút hậu đại đã không biết hạ cực thân phận chân chính. Bọn hắn chỉ biết là này một vị thần bí khó lường, chính là thiên hạ tồn tại cường đại nhất. Thế là, hạ cực được xưng là lão tổ. Này minh mông vơ ngần trong vũ trụ Chỉ còn lại có hắn này một vị lão tổ Hạ cực bắt đầu nghiên cứu bàn tay vàng Nhưng rất nhanh Hắn đã cực kỳ thuần thuộc nắm trong tay cái này bàn tay vàng Đồng thời hiểu rõ thập cảnh thân thể có khả năng dung hợp cực hạn chính là một tòa phương Viên năm rằm giấy núi hoặc là cái gì khác Đồng thời Hắn cũng biết Chờ đến 14 cảnh Này bàn tay vàng là có thể dung hợp sao trời Dù sao hiếp trước tiểu tô thành công qua Thoáng qua lại là 600 năm đi qua bởi vì hạ cực tồn tại Thời đại này bày biển ra khó có thể tưởng tượng phồn vinh Có thể tất cả những thứ này đến tột cùng liệu sẽ trở thành sự thật Vẫn còn không giải quyết được Mà lúc này đây hạ cực đã cơ hồ không có người quen Tất cả mọi người cách hắn rất rất xa Hắn cô độc đi đi tại đây trống sống trong trời đất. Nhưng mà hắn còn cần vượt qua 8,100 năm thời gian. Nếu như là phàm nhân chẳng qua là thời gian liền sẽ đem hắn tra tấn đến nổi điên. Tại đây 8,100 năm thời gian bên trong hạ cực tiến hành đủ loại nếm thử tỉ như phát triển khoa học kỹ thuật. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vũ trụ khác biệt. dị giới cũng không ủng hộ khoa học kỹ thuật quật khởi. Chẳng qua là phát triển đến máy hơi nước chính là không đáng kể. Lúc này hạ cực. Cuối cùng cũng không là thiên đảo hạ cực. Cho nên hắn chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong nghiên cứu cái thế giới này. Đồng thời dùng đủ loại thân phận sôi nổi tại trong thế giới này. Có đôi khi. Hắn sẽ ra vẻ một cái lão sư. Có đôi khi hắn lại là một cái du khách. Có đôi khi thì là một tên tướng quân gần đây vạn năm thời gian bên trong. Hắn có được vô số thân phận Thời gian tới gần Hoàng huyên vạn tối 16 chương 1 Trong dòng sông lịch sử thần thoại canh thứ nhất 9.000 năm thời gian Thương hải tang điền Cảnh còn người mất Vương chiều thay đổi Căn cứ vào máy hơi nước cải cách Nhân gian lại đắt là triệt để biến bộ dáng. Trên đường dây chỉ thấy hơi nước xe lửa bốc khói mà đi Phía trên đại dương Thuyền bùm cũng đã bị hơi nước tàu thủy thay thế Đủ loại tinh xảo khí giới. Cùng với binh khí lần lượt ra mắt. Cũng theo thời gian trôi qua. Mà phát triển đến phồn hoa trình độ. Đó là một cách trước nay chưa có văn minh. Một cách võ đảo cùng cơ giới. Cùng tồn tại văn minh. Võ giả tự nhiên tồn tại. Nhưng mà Pháp tướng cảnh chính là tất cả mọi người cực hạn Vô luận cỡ nào kỳ tài ngút trời. Nhưng cũng không cách nào lại càng cái kia trình độ cao vút một bước. Cũng từng có kinh diễm vô song thiên tài mơ hồ cảm giác. Cái kia pháp tướng cảnh về sau hẳn là còn tồn lấy thiên địa mới. Có thể vô luận như thế nào nỗ lực. Cũng đã đạt cực kỳ. Các thiên tài buồn bực sầu não mà chết. Mà trong đó không ít thiên tài đều từng cùng hạ cực từng có gặp nhau. Hoặc sư, hoặc bạn. Nhưng bọn hắn biết đến cũng chỉ là hạ cực dùng tên giả, mà nếu là có may mắn, trong bọn họ không ít người tại lúc sắp chết, còn biết xem đến hạ cực lại lần nữa xuất hiện, vì bọn họ tiến đưa. Khi đó, bọn hắn gặp được hạ cực chưa bao giờ già đi bộ dáng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kỳ lạ, cuối cùng lại sẽ lộ ra miệng cười. Nhân gian tử hữu nhân gian thoải mái cầu không được trường sinh lại như thế nào Mà Sách lịch sử bên trên Cơ hồ có một nửa thánh nhân cùng thôi đồng lịch sử người đều là hạ cực Còn lại cũng hoạt nhiều hoạt ít cùng hạ cực tồn tại quan hệ Hắn là truyền kỳ Là thần thoại Là hành tẩu tại thời gian trường hà trong bóng tối Thúc đẩy toàn bộ nhân gian văn minh chỗ tiến lên tồn tại Mà tại đây chút thời gian bên trong, ngũ đại thế gia tiểu thế giới bởi vì thời gian dài không có linh khí tiếp tế, cuối cùng hao hết, hóa thành phế tích, lại không thể vào. Thế gia các đệ tử cũng sớm không phải lúc trước như vậy hoàn khố mà là vào nhân gian. Chưa tới ngàn năm, thế gia cũng chỉ thành truyền thuyết tồn tại ở một số nhỏ thế gia hậu đại trong đầu, sau đó thì là bị quên lãng. Thần linh cũng bị quên lãng. Như mỗi một loại này. Hạ cực tại hồng trần ở giữa. Sớm liền không biết trải qua nhiều ít sự tình. Mà như thường tới nói. Này chút chỗ lịch sự tình sẽ chỉ làm người theo hưng phấn đến chết lặng. Chán ghét. Cảm giác mình đã nhìn thấu hết thầy. Chính là sinh ra một loại siêu nhiên. Mừng thầm. Rồi lại bị hài hước che giấu Thậm chí không tự biết. Nếu là bị xuyên phá giải quyết xong lại sẽ thèm quá thành giận cảm giác ưu việt. trầm rãi cảm giác ưu việt cũng mất còn lại chỉ có hờ hứng tình cảm. Lại nhìn xuống hồng trần liếc mắt. Cũng đã không thấy hỉ nộ ái ố. Không thấy sinh lão bệnh tử. Không thấy thiện áp chính tà. phàm nhân nếu là hận thiện áp không báo, hận thiên không quá cao, hận hoàng tuyển lộ xa. Lại cũng không thấy không nghe chẳng quan tâm. Lọt vào trong tầm mắt phàm nhân đều sâu kiến Không cần lại nhìn không cần hỏi lại cách này là thiên đảo sao hạ cực lắc đầu Đây là thiên đảo nhưng không phải hắn 9.000 năm thời gian ung dung mà qua bây giờ đã đến cuối Hạ cực dầm chân lên này nhân gian ngọn núi cao nhất Xem hai đảo phong tuyết hóa thành trường long rủ xuống thiên mà rơi Lướt qua quanh người Một vạn tám ngàn năm trước hắn tới lúc Là một cách ngồi tại thâm cung lạnh điện tàng kinh các thiếu niên. 9.000 năm sau, vẫn là như vậy thiếu niên. Tiếp qua 9.000 năm, đến bây giờ thiếu niên biến sao không có. Đi xa trở về, này tâm chưa bao giờ biến. Hắn vẫn là hắn. Sao trời, sơn hà, thiên địa, vạn vật đều đã biến hóa. Chỉ hắn không thay đổi. Hô hô cùng phong gào giết sần dữ. Bạc tuyết loạn vũ tiên địa một mảnh thương mang, mà tại cái kia dày tích mây đen về sau, tinh không cũng là thương mang. Hạ Cực nhắm mắt lại, vạn vật miễn ảo. Vô lại mở ra lúc, hắn đã không tại đỉnh núi, mà ở trên trời trong tinh không. Này thâm thúy, băng lãnh, hắc ám, không người có thể thấy không có người có thể biết thế giới bên trong. Này hỗn độn đã đình chỉ khuyết tán. Lại chẳng qua là hóa thành một cái vây kín hỗn độn chi cầu bao quanh thế giới bên trong Luôn hồi đại ngừng vận chuyển Hắc chiều Mặt trời cùng thiên đảo rất nhiều lực lượng đạt thành lấy cân bằng Vô tận sao trời liền giống như một khỏa lại một khỏa quân cờ Vũ trụ thì là đen kịch bàn cờ Hai đạo huyền diệu khó giải thích hắc ảnh Ngồi tại này bàn cờ hai bên Phân lập tại vũ trụ diệt hộp biên giới Ung dung thanh âm dùng một loại vô pháp bị nhân loại lý giải hình thức vang lên. Đạo hữu nếu là phù hợp ta. Vũ trụ này thương sinh. Y nhiên còn tổn một tia sinh cơ. Nếu là chấp mê bất ngộ. Tiến vào trận tiếp theo. Bại trận về sau. Lại là lại không quay đầu cơ hội. Vũ trụ này chỉ có thể diệt vong. Bắt đầu đi. Hạ cực đạo song vô cùng đơn giản ba chữ. Chính là bắt đầu thúc đẩy trận thứ hai. Đây là hắn cùng thiên đảo nhân quả cuộc chiến, lại còn không phải đảo chiến. Đảo chiến là vô cùng phức tạp pháp các cuộc chiến, mà trận chiến này lại là nhân quả cuộc chiến. Chỉ có chém hết một phương hết thảy bởi vì, liền lại bởi vì không có đi qua, mà thất bại. Thiên đảo bây giờ tới một mức độ nào đó cùng hắn đã là một thể. Hai người chi bởi vì cũng đã một thể. Vũ trụ bắt đầu biến hóa. Nó tại một loại một cách tự nhiên, không cần thúc đẩy biến hóa bên trong bị huyền diệu vô tận sức mảnh to lớn che mất. Cái kia sức mảnh to lớn như là khai thiên tích địa ban đầu như vậy hùng vĩ mà hùng vĩ. Rất nhanh. Vũ trụ tiến nhập một loại không thể tưởng tượng, không có khả năng bị lý giải trong trạng thái. Đại thương phát sinh qua nhân quả cũng không có bị triệt để xóa đi. Chỉ bất quá lại dùng một loại kỳ gì vô cùng phương thức bắt đầu nghịch chuyển. Quá khứ hết thảy hoàn toàn biến mất, bị lau đi Lần này, vũ trụ đem trở về đến cái cuối cùng nhân quả điểm Đó là A-di-đà Phật thời minh cổ, khoảng cách đại thương gần ngàn vạn năm xa Lần thứ nhất hư kiếp vừa mới bắt đầu Đó là Vũ trụ này phồn hoa nhất thời điểm, là trăm nhà đua tiếng cường giả vô số thời điểm Huyền dị sức mạnh to lớn Vũ trụ trong hộp cực kỳ đặc thù lực lượng va chạm nghiền ép bao phủ nhịp chuyển. Cuối cùng đến phần cuối. Oanh hạ cực chỉ cảm thấy trong ấp một hồi nổ vang. Sau đó chính là khôi phục có khả năng đồng đẩy cảm giác. Nhưng hắn cũng không có lập tức mở mắt. Mà là trong đầu ló lên vô số hình ảnh. Những hình ảnh này đều là như chính hắn vượt qua đồng dạng. Theo trong đầu ló lên. Mà nắm một màn lại một màn cảm thụ truyền tới hắn tâm linh cùng trong trí nhớ Đó là một cách Nam Hải quá trình lớn lên Tựa hồ Nam Hải này nguyên bản vẫn là một cách hoàng tử Chỉ bất quá ở thời đại này quốc gia rất nhiều Nam Hải dạng này hoàng tử cũng không tính nhiều hiếm lạ Nhất là rất nhanh cái kia quốc gia liền bị diệt về sau Liền càng thêm không ly gì. Thậm chí địch quốc đều không có đuổi giết bọn hắn Nam Hải bị tỷ tỷ sớm mang theo chạy trốn tới địa phương xa xôi. Một lần nữa An rơi xuống nhà, vượt qua bình thường tháng ngày, tỷ tỷ học qua kiếm pháp, tại kiếm đạo chính là cao cấp nhất thiên tài, chính là tiếp một chút tiểu nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tài, cho chuyện dùng sống qua ngày. Như thế, chính là một giấc chiêm bao 16 năm. 16 năm sau Hạ cực mở mắt ra. Hắn thấy được một cách bị trời chiều bao phủ khu nhà nhỏ. Này cùng hắn lúc trước A-di-đà Phật phong tồn trong trí nhớ thấy sân nhỏ giống như đúc. Trời chiều nhu họa. Sắc màu ấm mà hơi lộ ra cổ xưa ánh sáng. Nắm mái hiên. Cùng với đình viện trước một gốc lão cây có bóng tử hướng đông quang rơi. Gió thổi qua, liền quyển rơi vài miếng lá khô, rơi chầm chậm rơi vào tại hạ cực trước người. Hạ cực ngẩn đầu lên, nhẹ nhàng nói tiếng. Cái này là gần ngàn vạn năm trước thời minh cổ sao hoàng huyên vạn tuổi 16 chương 2. Đêm mưa lang yêu canh thứ hai hào quang bị hắc án nuốt sống, nhưng mà màn đêm phía trên, lại không sao trời. Gió ngấm dần âm lãnh, muộn sắp mưa. Hạ cực đứng dậy, đi thu phơi ở dưới mái hiên quần áo. Đó bất quá là hai kiện rộng rãi áo bông, một kiện là chính mình, một kiện hẳn là... Ở kiếp này diệu diệu Kỳ thật hắn cùng diệu diệu Mỗi người cũng chỉ có hai bộ quần áo Một bộ ở nhà xuyên Một bộ mặc đi ra ngoài Xuân hạ hai mùa nắm hai lớp bông vải lấy Thu đông hai mùa Lại đem bông vải nhét trở về Này hai bộ quần áo là Có thể bốn mùa mặc vào Năm đó Diệu diệu mang theo hắn theo hoàng cung trốn tới lúc Rõ ràng gì thường vội vàng Chỉ tiện tay mang theo điểm châu báu mà điểm này châu báo cầm cố tiền cũng đắt. Tại đây chằn chọc rất nhiều năm bên trong triệt để tiêu hết. Tại đây lương giới giá thịt cao thời đại. Nếu không phải Diệu Diệu sẽ còn kiếm pháp, hai người nói không chừng đều phải chết đói. Nơi nào còn có phòng ở ở hạ cực sẹp xong quần áo, liền tiến vào trong phòng. Phòng ước chừng dài 5m, rộng 6m. Do hai cái to xèm vài cách thành ba cái chật hẹp tiểu không gian. Ở giữa trưng bày một tấm thô giáp bàn gỗ. Một tấm ghế dài. Rõ ràng cũng không phải là trên thị trường mua sắm. Mà là chính mình dùng đầu gỗ chế tác. Thậm chí hạ cực trong đầu trực tiếp ánh vào tỉ để hai người chế tạo này bàn gỗ, ghế dài tình cảnh. Trừ cách đó ra, đồ vật hai cách trong tiểu không gian giường cũng là hai người cùng một chỗ chế tạo. Bàn gỗ dựa vào tường bên cạnh thì là chỉnh tề để, để đó hai cái chén sứ, bát sứ, hai đôi đũa, một cái nồi sắt, một cái ấm nước, hai cây cắt đốt đi một nửa ngọn nến. Cái bàn dựa vào đông bên kia thì là để đó một bản Phật kinh, một chút trang giấy, còn có bút mực. Mặt khác lại thêm nửa cái lớn chừng bàn tay bánh nướng Hạ cực ngủ vị trí vốn là dựa vào phía đông. Cho nên cách bàn phía đông cũng là hắn chỗ ngồi. Dựa theo diệu diệu ý tứ. Dựa vào phía đông có thể sớm phơi đến mặt trời. Sẽ càng ấm áp chút. Mà nàng là người tập võ. Thân thể tốt. Không cần này loại ấm áp. Liền để cho cho hạ cực. Mà. Dưới mặt bàn. Thì là một cách nhỏ củi lò lửa. Một túi nhỏ mép. Còn có bên tường chất đóng một chút củi đốt. Này chút, liền là tỉ để hai người cơ hồ tất cả gia sản. Hạ cực không có châm nến. Nếu là không có việc gì, điểm ngọn nến chiếu sáng thật sự là lãng phí. Thế là, hắn liền bắt đầu cấp tốc kiểm tra chính mình thân thể. Quả nhiên tất cả lực lượng lại biến mất thân thể này bất quá là cái phàm nhân thân thể, chỉ bất quá. Cái kia một tia như có như không đảo vẫn vẫn còn có thể bị mơ hồ cảm giác. Nhắc nhở lấy hắn có khả năng đem vật thể hóa thành hắn thân thể một bộ phận Quả nhiên là đoán đúng Này đảo vận thật mang đến Hạ cực đang kiểm tra tình trạng cơ thể lúc Bỗng nhiên sinh ra một điểm cảm giác kỳ dị Hắn đi đến trước cửa phòng một cái vạn nước trước Mượn ánh sáng nhạt Nhìn một chút trong vạn Này xem xét Hắn không chỉ sượng sốt một chút Bởi vì hắn lúc này khuôn mặt Thế mà cùng mình thân là đại thương cửa hoàng tử lúc sống như đúc. Vô gió qua. vạt bên trên mặt nước bắt thổi nhíu, khuôn mặt của hắn cũng lập tức mơ hồ. Hạ cực nghiêng đầu. Một hồi tiêu sát gió thu. Hốn tạp hốn tạp lấy khiến xương cốt người bên trong đều sẽ phát lạnh lánh ý thổi tới. Lánh ý nhường thiếu niên này bị đông cứng đến bản năng rụt rụt. Nhanh trời mưa. Thân thể này hư nhược lợi hại cũng không thể bị lạnh. Thế là, hắn vội vàng về tới trong phòng. Đầu tiên là đóng lại hai phiến giấy dầu cửa sổ để tránh nước mưa đánh vào. Sau đó lại mang tới cửa phòng. Vì tiết kiệm, hắn vẫn là không có nhóm lửa ngọn nến, chỉ là một người ngồi trong bóng đêm, suy tư sau này đường. Nhưng vô luận sau này đường đi như thế nào, hắn đầu tiên phải chờ tới rượu rượu trở về. Lạch cạch! Lạch cạch! Giấy sầu cửa sổ vang lên hai lần chính là không có thanh âm. An tính đại khái hai thời gian ba hơi thở thiên địa chính là đột nhiên náo động. Gió như chu dài. Mưa như nhẹ linh. Gào thét xoa sàn sạc thanh âm. Lập tức tràn ngập tại một phương này đại địa. Gió thổi cây vang. Mưa rơi lá khô. Rơi đầy đất khô héo. Nhưng mà vào lúc này. Hắn chợt nghe ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân cũng không vang. Mang theo một loại nào đó nhẹ nhàng. Nhưng tựa hồ là hai người. Ngay sau đó. Chỉ nghe ghét ghét một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Tiêu điều gió thu vòng quanh lạnh cùng mưa bụi chui vào trong môn. Hạ cực nghiêng đầu. Thấy hai cái bóng mờ đường nét đứng ở trước cửa. Mơ hồ nhưng đến là hai cái nữ tử áo xám. Chỉ bất quá cái kia hai nữ tử quần áo lại hoàn toàn không có ẩm ướt. Có vẻ hơi cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút trong trí nhớ tựa hồ không có hai người kia. Đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ đồng thấy được vách tường một mặt cổ trên gương đồng phản quang. Phản quang bên trong trước cửa nơi nào có hai nữ tử rõ ràng là hai đầu sói. Mà đúng lúc này hai nữ tựa hồ xác nhận trong phòng chỉ có một người. Liền bỗng nhiên nắm sau lưng cất giấu tay lấy ra ngoài. Đồng thời mang ra còn có hai cái đao. Sau đó chậm rãi hướng phía trước đạp tới. Hạ cực thần sắc bình tĩnh. Ôn hòa hỏi một tiếng. Hai vị cô nương. Là tới lấy mạng. Vẫn là muốn đồ vật hắn thanh âm bình tĩnh bên trong cất giấu một loại ma lực kỳ dị. Tựa hồ vô luận lấy mạng. Vẫn là muốn đồ vật. Hắn đều không lại bởi vậy mà tâm động. Kinh hoàng. Mà như vậy giọng ôn hòa. Nhưng cái kia hai cái rõ ràng là lang yêu nữ nhân ngây ngẩn cả người Lại cũng kìm lòng không đặng cũng đi theo ôn hòa xuống tới Bên trái cái kia áo xám nữ nhân nói khẽ Chúc ta mong muốn một ít thức ăn Hạ cực ôn hòa hỏi Muốn ăn ta sao này tràn ngập ma lực thanh âm Chẳng biết tại sao Nhưng hai cái lang yêu chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ Tựa như các nàng đang ở khiên nhờn nhân vật gì Mà sinh ra một loài sắc mặt đại kinh run rẩy cảm giác. Đến mức, hai yêu luôn miệng nói, không không không, không phải. Sau khi nói xong các nàng lại cảm thấy kỳ quái. Các nàng có thể là lang yêu. Trên núi thực sự không có đồ ăn, liền nghĩ chạy đến tiểu trấn bên cạnh tìm chút thức ăn. Nếu như thực sự bất đắc dĩ. Chính là lặng lẽ ăn người. Nên vấn đề không lớn. Hiện tại các nàng là thế nào vì cái gì vậy mà sinh ra một loài không dám cảm giác đang nghĩ ngợi thời điểm. Giọng un hòa. Lại trong bóng đêm vang lên. Lại đây ngồi đi, xin đem môn thuận tiện đóng kỹ, thời tiết lạnh, phong hàn lạnh. Hai cái lang yêu bên trong bên trái cái kia còn thất thần bên phải cái kia cũng đã đóng kỹ cửa lại. Sau đó hai yêu thế mà thật thuận theo ngồi xuống bên bàn. Hai đôi mắt như là giấu không được. Mà trong bóng đêm hiện ra màu xanh bóng ánh sáng Bên trong một cái lang yêu vậy mà chịu không được đáy lòng áp lực Mà giải thích nói Nhưng thật ra là bởi vì quá đói Không có cách Cho nên mới đến tìm kiếm ăn Nói xong Nàng liền buồn bực. Tại sao mình muốn nói rõ lý do thế nhưng người trước mặt liền là có như vậy một loại ma lực kỳ gì Để cho nàng vô pháp không làm như vậy Hạ cực suy nghĩ một chút, đem trong tay cái kia nửa cái bánh nướng đẩy ra, đưa cho hai cách lang yêu nói ăn đi. Hai cách lang yêu tiếp nhận chính là ngụm lớn bắt đầu ăn. Bỗng nhiên bên trong một cách liếc về trên bàn để đó Phật Kinh sưởng sốt nửa ngày. Lại liên tưởng đến này nhân loại thiếu miên huyền dị. Bỗng nhiên ở giữa. Phúc trí tâm linh. Đúng là trực tiếp lui ra phía sau quỳ xuống. Xin ngài mở bày tỏ. Yêu đều có cầu pháp chi tâm, Cũng thường tại chùa miếu trung quanh bồi hồi. Chẳng qua là thường không được kỳ diệu. Lúc này có cơ hội như vậy. Đương nhiên sẽ không buông thả. Các nàng mặc dù không biết hạ cực là ai. Nhưng cũng đã hiểu rõ chính mình chi cho nên sẽ có đủ loại phản ứng kỳ gì. Hoàn toàn là thiếu niên này bố trí. Một cách khác yêu cũng giật mình. Lại quỳ xuống theo thành khẩn nói chúng ta mong muốn cầu pháp. Xin ngài mở bày tỏ. Hoàng huyên vạn tối 16 chương 3. Ngô cùng như an tâm lại canh thứ nhất mưa thu vào đêm. Mang theo hoang vụ. Tính gõ mái hiên. Lại theo cổ ốt nóc nhà nghiêng mà trượt xuống. Một giọt một giọt đánh nát tại tránh nước trước cửa trên thềm đá. Mở ra tiêu điều bạch hoa. Nguyên bản yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên vang lên niệm tụng kinh văn thanh âm. Thanh âm kia rõ ràng không có vận dụng bất kỳ lực lượng. Lại tàng triết lấy một loại không thể hình dung ma lực. Có thể để cho người ta an tâm tính tâm. Thật đơn giản một câu, người bên ngoài đọc lên cùng thanh âm kia đọc lên, lại sẽ là kết quả hoàn toàn khác nhau. Người bên ngoài đọc chính là chữ. Thanh âm kia đọc lại là ý. Người bên ngoài là anh vũ bếp xếp trông thấy cái gì liền đọc cái gì. Anh âm kia lại uyển giống như thần thủ vung mở đầy trời thương vân. Giống như trừng trừng minh nguyệt treo tại thiên không. Để cho người ta khó mà tự kềm chế lúng xuống vào trong đó. Trong phòng. Hai cái lang yêu sớm là hai mắt nhắm chặt. Theo thanh âm này chỉ dẫn. Như được hướng tỉnh thổ. Mà trong lòng an bình. Rất nhiều chưa từng khai khiếu địa phương. Vậy mà đều là có chỗ buông lòng. Ngoài phòng. Sau hàng rào bên ngoài đúng là còn có người. Tối tâm ánh sáng phát họa ra một cái khổ hạnh tăng đường nét. Cái kia khổ hạnh tăng tay phải lễ kính tải trước người. Tay phải nắm thiền trượng. Ăn mặt dày cỏ. Mà giữa hai chân đúng là lên trầm trọng xiềng xích. Mà khiến cho hắn cất bước biên độ vĩnh viễn không cách nào quá lớn. Đầu hắn mang mũ rồng vành. Lúc này. Nước mưa đang theo cái kia mũ rộng vành hướng xuống điêu tàn. Có chút trực tiếp rơi vào mang chút cỏ khô căn bùn nhão. Có chút thì là rơi vào cái kia loan lổ, Theo bốn phương phân biệt quỹ thiền trưởng 12 tích vòng. Ở cái thế giới này. Nhưng Phạm có thể sử dụng thiền trưởng tăng lữ. Trình độ nào đó. Đều là có bị thế nhân chỗ công nhận lực lượng. Hoặc là thanh danh. Nhưng này chút vừa vặn là chân chính tăng lữ chỗ thứ không cần thiết. Chân chính tăng lữ, sở cầu đơn giản chính quả. Lực lượng bất quá là thuận đường lấy chi, dùng chi làm ỉ vào, mới có thể dùng làm được càng xa, xem càng nhiều. Như cần bỏ qua một thân lực lượng mà đến chính quả. Như vậy, sợ là mỗi một cái chân chính tăng lữ đều sẽ không chút do dự đồng ý. Này khổ hạnh tăng như một tôn đêm mưa tượng đồng tính ngật tại hàng rào bên ngoài, bất động như núi. Hắn trên đường gặp cái kia hai cách lang Yêu, sợ yêu ma hại người, chính là bám theo một đoạn tới. Nhưng hôm nay lang Yêu đã vào phàm nhân căn phòng, đã lộ ra răng nanh, này khổ hạnh tăng vốn nên ra tay rồi. Đây vốn là hắn tới này mục đích. Có thể là khổ hạnh tăng lại không động. Bởi vì hắn đang ở nghe chinh. Kinh văn không hề dài, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, đã tụng xong. Hai cách lang yêu ngẩng đầu. Phát hiện cái kia rõ ràng chẳng qua là người bình thường thiếu niên ý nhiên ngồi tại trong bóng tối. Như là một tôn huy hoàng mặt trời. Sáng chói vô cùng. Chẳng biết tại sao. Lúc này, hai yêu tâm cảnh đáp. Sinh ra chớ biến hóa lớn, mà khi đến áp niệm đã để hai yêu trong lòng nhận dày vò. Các nàng cúi đầu quỳ trên mặt đất. Một đầu huyến hóa ra tới tóc đen theo hai tóc mai rủ xuống. Theo các nàng lúc này đáy lòng run rẩy cùng dày vò. Mà gì xào động lên. Trong bóng tối. Càng là truyền đến từng ngụm từng ngụm thở sốc âm thanh. Hai yêu như là xa vào tại tội nghiệt hỏa diễm. Trước mắt sinh ra địa ngục huyến cảnh. bể khổ vô biên. Mà vô pháp tự kiềm chí cùng giải thoát. Từ đó thần tâm chấn động. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới bất quá là nghe một bài kinh văn, liền xét sinh ra như thế tình hình. Đát đát đát. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, tim đập của các nàng cũng theo tiếng bước chân này mà nhảy. Sau đó, hai yêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình bị che kín một cách đại thủ. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của các nàng. Như thể hồ quán đỉnh thanh âm, từ bên trên trong bóng tối truyền đến. Nhiều làm việc thiện sự tình. Này bốn chữ giống như cây cỏ cứu mạng mưa rơi hai yêu nhãn trước. Các nàng rồi mới từ bùng cháy tội nghiệp bên trong thoát khỏi mà ra. Theo bàn tay lớn kia che ở các nàng đỉnh đầu. Hai yêu đúng là không hiểu thấy vô cùng an tâm. Tội kia nghiệp hỏa diễm. Địa ngục huyến cảnh. Đang tại chậm rãi tan biến. Cái kia chấn động tâm thần cũng đang từ từ bình ổn Mà tại lần này kịch liệt chấn động bên trong. Các nàng chỉ cảm thấy linh hồn như gặp phải gột rửa, Đợi cho mở mắt ra lúc. Chỉ cảm thấy yên tĩnh rất nhiều. Hai cái hóa thành nữ nhân lang yêu chỗ nào không biết gặp đại năng. Mặc dù này đạt có thể thoạt nhìn chẳng qua là phổ phổ thông thông nhân loại bộ dáng, Nhưng vực này thần gì hẳn là đại năng không thể nghi ngờ. Thế là hai yêu vội vàng dập đầu hành đại lễ sau đó cung kính chậm rãi lui đi trong phòng lại khôi phục an bình. Hạ cực ngồi tại thu vũ căn phòng bên trong, an tính chờ lấy rượu rượu trở về. Nhiều lần hắn lại nghe thấy tiếng bước chân cùng với xiềng xích nhẹ nhàng va chạm thanh thúy thanh, còn có vòng kim loại vòng tiếng va đập. Bước chân kia không vội không chậm, rất nhanh tới trước cửa. An tính một lát, chính là truyền đến tiếng đập cửa. Người xuất ra dọc đường nơi đây muốn nhập bên trong tránh mưa. Hạ Cực nghe được thanh âm, đáy lòng hiện ra một cố quả là Thế Minh Ngộ. Kiếp trước A Di Đà Phật chắc chắn cũng là gặp Lang Yêu, nhưng lúc đó A Di Đà Phật còn không có trưởng thành, hắn không có khả năng dùng năng lực của mình đi ứng đối Lang Yêu. Mà lần này lúc tới gõ cửa người xuất ra chính là giải thích vấn đề này. Này rất có thể là một vị Phật môn cường giả, trên đường thấy Lang Yêu, sợ gây chuyện chính là cùng đi qua. Mà lại về sau A-di-đà Phật bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn chúng cùng này khổ hạnh tăng có quan hệ hay không Hắn liền không được biết rồi Nhưng mà hạ cực nghe được này khổ hạnh tăng lại không có trả lời Bởi vì hắn hiểu rõ Này khổ hạnh tăng tới này bên trong không phải tránh mưa Mà là tại vừa mới nghe hắn đọc kinh văn Muốn gặp một lần hắn Nhìn một chút có hay không có ngộ đảo thời cơ Nếu là tránh mưa có thể nhập phòng Như là cầu đảo rồi lại không xong rồi Cho nên Hắn không có trả lời Mà là lặng lặng mà ngồi tại ghế dài trước Tinh thần tập trung Ví như hồn nhiên giữ cửa bên ngoài người quên đi Cái kia khổ hạnh tăng cũng chỉ là hỏi một tiếng Chính là không hỏi lần thứ hai Ngược lại là lui về sau ba bước Đứng ở thu trong mưa Mặc cho thu vũ rửa sạch thân thể Một lúc lâu sau Cái kia phổ phổ thông thông trong tút liều Cuối cùng truyền đến thiếu niên thanh âm bình tĩnh Người vẫn đứng tại trong mưa Đến tột cùng có cái gì tâm nguyện khổ hạnh tăng xứng sờ Lại là nói thẳng nói Người xuất ra cầu đảo đến tận đây Muốn nhập bên trong tránh mưa Thanh âm thiếu niên theo căn phòng bay ra Chư thần vì cầu vô thượng ngộ đảo Lo lắng hết lòng giúp cả một đời Hoặc theo không đoạt được Ngươi nếu chỉ là dùng bình thường quyết tâm đi cầu cách này đại đảo chi pháp Ta nghĩ hoặc là tốn công vô ích Khổ hạnh tăng mỉm cười Đột nhiên mạnh mẽ vận lực Tay phải vậy mà trực tiếp chặt đứt một nửa Rơi vào trong nước mưa Hắn sắc mặt không đau không đau Tựa như cái kia thân thể không phải hắn Sau đó khom lưng nhặt lên tay cục Nói khẽ Người xuất ra đã tự đoạn một tay Căn phòng bên trong lúc này mới chuyển đến thanh âm, xin hỏi đi. Khổ hạnh tăng đứng hắc giả chi vũ bên trong. Im lặng một lát. Gắn từng chữ một. Ta tâm thủy chung không cách nào yên tĩnh. Khẩn cầu ngài vì ta an tâm. Căn phòng bên trong thanh âm bay ra, lại nắm tâm lấy ra để cho ta vì ngươi gắn. Thanh âm này bản thân chính là ẩn dấu tích chứa vô tận yên tĩnh. Dường như giữa đất trời hết thảy đều đã lắng đọng xuống dưới Lại không huyên náo Chỉ có môn này bên trong người Cùng ngoài cửa người đối thoại Nếu là bình thường đối thoại Này khổ hạnh tăng tuyệt đối không thể để ý Nhưng lúc này Hai người này nhìn như đơn giản kỳ gì Trong lúc nói chuyện với nhau Lại cất dấu vô tận thiên cơ Cho nên Khổ hạnh tăng lộ ra vẻ thống khổ nói Ta vào hồng trần 20 năm Chăm chỉ không ngừng Chỉ cầu tâm ta Nhưng lại mong mà không được kiếm mà không thấy Hắn tiếng nói vừa ra Chính là lộ ra vẻ chờ đợi Bởi vì Vừa mới chẳng qua là nghe kinh một bài Hắn đã biết bên trong nhà này Chính là một cách an hiểu sâu Phật Pháp cao nhân Cơ duyên như thế hẳn là một lần uống Một miếng ăn đều là đỉnh số Hắn liền lần theo này đỉnh số Cơ duyên này hỏi vấn đề này Thật lâu Trong phòng trầm rãi truyền ra sáu cái chữ, ngô cùng như an tâm lại. Khổ hạnh tăng xứng sờ. Thoáng qua ở giữa. Này sáu chữ dường như cầu thiên lôi đỉnh Tầng tầng oanh kích trong lòng hắn gông cùng xiềng xích phía trên. Mây đen tán, sương mù khói mù mở. Hai mươi năm hồng trần cầu thứ không tầm thường, lại một buổi sáng đến ngộ. Cảnh tỉnh thể hồ quán đỉnh chớ quá như vậy. Thật lâu. Khổ hạnh tăng hai đầu gối quỳ xuống, nắm thiền trưởng đặt ở một bên thành kính dập đầu nói, đa tả. Hoàng huyên vạn tuế 16 chương 4. Dọn nhà cảm tả đinh đinh đinh. 12 tích vòng va chạm thiền trưởng thanh âm, đi xa. Khổ hạnh tăng mặt mỉm cười chân mang xiềng xích, hướng đi xa đi. Hắn mặc dù gãy một cánh tay, tuy nói này tay cụt thống khổ kịch liệt vô cùng. Có thể mặc dù này đau nhức lại như thế nào. Lại có thể so đến được đạt được bữa này ngộ tâm tình vui sướng đã sớm sáng tỏ. Tịch có thể chết rồi. Chư pháp chống vắng. Bồ đề bất động. Vọng cũng không sinh. Tâm sao không an hắn khẽ cười một tiếng. Đợi đi đến nơi xa. Lại lần nữa quay người. Hướng về nơi xa bái ba bái. Đồng thời nhưng cũng tuyệt vào nhà tìm tòi cái kia trong phòng người bộ dáng tâm tư. Tuy nói. Theo ngoại cảm biết. Cái kia trong phòng người thực sự cùng thường nhân không khác, không có bất kỳ cái gì lực lượng gần sóng, nhưng nghe một bài trải qua, lại bị người kia cảnh tỉnh. Như thế nào vẫn không rõ trong phòng người chính là ẩn sĩ cao nhân. Hắn liền không mạo muội vào bên trong, hoặc là mạo muội nhòm ngó. Lúc này chính là bế quan thời khắc, 20 năm hồng trần dồn dập nhốn nháo, làm là có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thu vũ tiêu tiêu, hàn phong thổi lướt qua phố lớn ngõ nhỏ, ngàn cửa sổ trăm lỗ, phát ra hoặc như ôi hết, hoặc như ý lên thanh âm. Nơi này bất quá là cái tiểu trấn, thuộc về một nước xì thôn trấn. Tại đây trên thị trấn liền là vừa vặn tu ra chân khí ngũ phẩm võ giả, đều đã có khả năng đảm nhiệm lớn lính tuần vị trí, hay là trở thành trên dưới 100 người thống lính, thủ hộ thôn trấn. Phòng ngự sơn tặc Chỉ bất quá, sơn tặc xuất dựa nhập thần càng có thỉnh thoảng theo nước khác chạy trốn tới đảo tặc Nếu như đảo tặc hung mãnh Cực khả năng mang đến khó mà dự đoán hậu quả Chính là bị diệt rồi thành chấn Diệt thôn cũng là có khả năng Nhưng mà Các quốc gia tại tập trộm bắt trộm phương diện này lại đều có tương đương ăn ý Lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chia sẻ tin tức Đến mức rất ít tồn tại đại đạo tạc tới. Một nước nhưng không có tương ứng cường giả tiến đến truy nã tình hình. Đến mức bị gắn khấu tên. Bình thường tới nói đều là đạo tạc bên trong tướng quân hoặc là vương giả. Bình thường chỉ cần khấu phút cuối cùng. Các nước đều lại phái ra cao thủ tiến đến cản lấp. Hoặc là liên hợp vây công. Lính tuần trung quy là có hạn. Thế nhưng trên giang hồ hoặc là dân gian võ giả lại là có không ít. Cho nên quan phủ các nơi đều có cắt cử nhiệm vụ quyền lực. Những nhiệm vụ này bình thường là thăm dò, thăm dò lại hoặc cùng là phối hợp, hiệp trợ. Đến mức tiền thù lao thì là có một cái cơ số, sau đó dựa theo hiệu quả tới tăng thêm hoặc là cắt giảm. Này loại cắt cử nhiệm vụ phương thức, ngoại trừ quan phủ, các thế lực lớn, thậm chí tư nhân đều có thể tiến hành. Chỉ bất quá. Tư nhân nếu muốn tuyên bố nhiệm vụ, cần quan phủ. Hoặc là thế lực lớn. Lại hoặc là có danh vọng người đảm bảo. Chính là. Diệu diệu làm sự tình. Liền là thông qua hiệp trợ quan phủ truy nã đảo cặp. Tới thu hoạch được tiền thù lao. Mà điều này hiển nhiên là chuyện nguy hiểm. Bởi vì. Ngươi đã cầm quan phủ tiền. Chính là muốn biểu hiện. Bằng không luôn là sợ hãi dục xè. Lần sau quan phủ chính là không muốn ngươi nhận nhiệm vụ. Ba trong mưa hàng rào gỗ truyền đến mở ra nhẹ vang lên, sau đó chấm dứt tốt. Ngay sau đó, một vệt bóng đen tốc độ cao đi qua đình viện đi tới chỉ dối ra ba bốn tấc dưới mái hiên. Lắc lắc nước mưa trên người. Sau đó đem mũ rộng vành cùng màu xám phòng mưa áo choàng treo ở cũ màu vàng trên tường gỗ. Sau đó cũng không vào phòng, mà là ngồi tại cánh cửa trước. Dùng tay trái phân biệt thoát hai cây giày. Nắm giày bên trong nước mưa đều đảo lấy hết Lại run lên Mới một lần nữa mặt vào Thân ảnh này tay phải thủy chung vỉn bên hông chuôi kiếm Vô luận nàng làm ra cái gì động tác Tay phải của nàng vĩnh viễn có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất rút kiếm ra Làm xong tất cả những thứ này Nàng mới thở vào một cái Đẩy cửa ra nói một tiếng Ta trở về Trong phòng đen xì Không đốt nến Nhưng nàng đã thành thói quen Mua ngọn nến không cần tiền sao bình thường không có việc gì chút gì đó ngọn nến trừ phi là nàng vào tay cái gì tài liệu trọng yếu Hoặc là công pháp Nóng vội khó nhìn mới có thể xa xỉ địa điểm bên trên một cây ngọn nến Ở buổi tối xem một hồi Dù sao đợi đến ban ngày Nàng luôn là muốn ra ngoài Nhiệm vụ xưa nay không là duy nhất một lần hoàn thành Mà quan phủ cũng xu hướng tại thuê ổn định dân gian võ giả tới làm việc. Cho nên nhiệm vụ cũng là một cách tiếp một cái. Sẽ rất ít kết thúc. Trình độ nào đó, nàng đã tương đương với một cách không có biên chế lính tuần. Nhưng mà, nàng rất mau nhìn đến góc tường ánh sáng. Hạ cực đang ngồi xổm ở nhỏ lô một bên nấu nước. Hắn hướng thiết lô bên trong ném lấy củi. Mà lô bên trên ấm nước đã bắt đầu phát ra ừ ừ ừ ừ Như là cá phun bong bóng tiếng vang Giọng ôn hòa chuyển đến Ngươi toàn thân ướp đấm tắm rửa đi Diệu diệu cười cười Nhưng cũng chỉ là cười cười Nàng nhìn thấy thân nhân duy nhất Đúng là xuất phát từ nội tâm vui vẻ Nhưng quá mệt mỏi Mệt đến không chỉ không muốn nói Liền cười cũng không muốn Nàng quanh thân tản ra một cỗ lạnh lẻo khiếp người Nhất là mắt được kiếm thời điểm Cái kia lạnh lẻo càng sâu Để cho người ta xem xét liền hiểu rõ là giết qua không ít người hạng người Không dễ chọc Nhưng này lấm đông lạnh lẻo Vào này phòng giống như lưới dao vào vỏ thu liếm rất nhiều Thanh âm huyên náo trong bóng đêm vang lên Diệu diệu từ trong ngực cẩn thận lấy ra hai tấm bánh nướng Còn có một cái lớn chừng quả đấm giấy dầu bao. Bỏ lên trên bàn. Đồng thời nói. Bánh cùng thịt đều lạnh. Chưa chút nước nóng. Đừng đều đảo trong thùng gỗ. Hạ cực ốm tiếng. Diệu diệu chính là ngồi ở cái kia duy nhất thủ công bằng gỗ ghế dài bên trái. Mở ra giấy dầu bao. Lộ ra bên trong một chút thịt. Lập tức nhàn nhạt mùi thịt tản ra. Nàng nuốt ngụm nước miếng. Lại không thúc đẩy chẳng qua là lấy móc ngược bát sứ đi đến gần như gheo nhiệt cắt thả một cách muối khối mà bên phải trong chén muối khối rõ ràng lớn hơn một chút sau đó lại đổ chút dầu vừng lúc này nước đã triệt để đốt lên hạ cực dẫn theo nước nắm sôi trào nước đổ vào trong chén tách ra muối khối cùng váng dầu sau đó đem ấm nước để một bên liền ngồi ở ghế dài bên phải Thúc giục nói. Nhanh lên ăn. Ăn xong đi tắm rửa. Coi như là người luyện võ. Cũng là sẽ đông lạnh đến. diệu diệu chẳng qua là ở một tiếng. Chính là lấy cái bánh nướng. Nhanh chóng bắt đầu ăn. Một bên ăn. Nàng lại một bên nắm giấy dầu bao hướng hạ cực bên kia đẩy. Thịt này xem như khánh công điểm chiến lợi phẩm. Bình thường mong muốn mua một điểm. Đáng quý. Ngươi ăn đi. Hạ cực mượn ánh sáng nhạt. Nhìn về phía thân trái thiếu nữ mơ hồ ở giữa, hắn có thể phân biệt thiếu nữ này chính là kiếp trước Lữ Diệu Diệu bộ dáng. Chỉ bất quá, ở kiếp này, nàng gọi Tô Nguyên, mà chính mình thì tên Tô Ma. Khi biết này một lúc thời điểm, hắn chính là chợt hiểu rõ vì cái gì Cẩu Vĩ Hồ muốn thành lập Tô nhà, mà không phải gia tộc khác. Nàng là hoài niệm chính mình. Hạ cực xứng sở công phu. diệu diệu đã ăn xong. Sau đó rất nhanh mang theo ấm nước chạy đến phía tây tiểu cách gian. Về sau thì là theo ngoài cửa trong chuông nước múc chút lạnh nước đổ vào thùng gỗ. Lúc này mới bắt đầu làm nóng nước. Nhiều lần cách màn kéo lên. Trong bóng tối truyền đến ất tiếng son soạt tốt thoát y tiếng. Sóng nước dập sờn. Nếu là ngư nhi vào nước. Phát ra thanh thúy vỡ nước âm thanh. Ngay sau đó chính là ảo ảo thanh âm Đó là cách phía sau xem thiếu nữ tại vén lấy nước nóng tẩy chính mình thân thể Hạ cực bỗng nhiên nói tỷ, Chúng ta dọn nhà đi Dọn nhà về sau còn cần đổi lại tên Không thể kêu nữa tô nguyên cùng tô ma U, v, quy, quy, mơ, một tiếng nghi vấn truyền đến Hạ cực nói Chúng ta có một cách đại cửu ra Biết tên của chúng ta Cũng biết chúng ta ở chỗ nào. Hiện tại không đi. Tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Người nói là xích phong quốc vương thất xích phong quốc. liền là diệt tỷ để chỗ quốc gia tiểu vương quốc. Chỉ bất quá thời gian đã qua thật lâu. Xích phong quốc cũng căn bản không có truy tìm hai tỷ để dự định. Dù sao thời đại này. Quốc gia rất nhiều. Thay đổi triều đại thật là chuyện thường. Thậm chí còn có quốc gia chỉ tồn tại một hai tháng liền xét diệt vong. Hạ cực nói, không phải xích phong quốc. Đó là có đạo tặc gửi thư uy hiếp chúng ta rồi cũng không phải. Đó là cái gì Hoàng Huyên vạn tuổi 16 chương 5. Ba đại thư viện, Đông Hải hiếm tiên hai hợp một hắc ám căn phòng bên trong, an tính một lát. Diệu diệu thanh âm vang lên. Là vị kia Hoàng cô nương muốn cả nhà rời đến chìm an Trấn. Cho nên ngươi cũng muốn theo tới dĩ nhiên không phải. Hoàng cô nương bất quá là giới thiệu ta chép viết kinh văn. Ta làm sao lại vì nàng mà nghĩ di chuyển ai biết được ngươi cũng không nhỏ. Lại là cách nam nhân. Nói không chừng liền bỗng nhiên thích ai đây diệu diệu rõ ràng rất lạnh. Lạnh đến trong xương cốt lạnh. Cách này cùng gần ngàn vạn năm về sau nàng xem ra có chút khác biệt. Nhưng lúc đó. Nàng thân là nữ ra tiểu công chúa Lại chịu đến lão tổ chiếu cố Tự nhiên có thể bày biện ra chính mình nhất ban đầu diện mạo Có thể hiện tại nàng lại không phải cái gì tiểu công chúa Cũng sẽ không phải chịu người nào chiếu cố Tương phản nàng muốn chăm sóc đệ đệ Muốn tải trên mũi đao liếm máu Cùng cùng hung cực áp đảo tặc chém giết Không lạnh mới là lạ Hạ cực ôn hòa nói Tìm Người như tìm ta Ta liền nói cho ngươi Trên đời này phát sinh một chút không thể nào hiểu được Vô pháp giải thích sự tình Ta cũng không là ăn nói bừa bãi Mà là xác thực có một cách đại cửu ra để mắt tới chúng ta Nếu như không đi Khả năng sẽ chế Lứ diệu diệu trầm mặt lại Nhưng cũng không có tiếp tục hỏi Nàng tắm rửa xong Đổi lại một bộ khác sạch sẽ y phục Chính là đổ nước tắm một bên khuấy đồng lấy ướt nhẹt tóc dài, một bên ngồi xuống hạ cực bên trái trên ghế dài. đột nhiên nàng ngẩn người, trợn mắt nói, làm sao không đem thịt đều ăn hết, còn lưu lại nhiều như vậy hạ cực cười nói, để lại cho ngươi. thấy diệu diệu còn muốn nói, hắn đã gẹp một đũa đưa đến trước mặt thiếu nữ. diệu diệu chờ lấy hắc bạch phân minh trong mắt nhìn hắn chầm chằm Hạ cực lại giật giật đũa, nắm thịt đặt ở nàng trên môi cỏ sát. Diệu diệu hít hà. Quá thơm. Nàng quyết định từ bỏ phản kháng. Nhẹ nhàng a một tiếng. Kéo ra cái miệng nhỏ nhắn. Nắm thịt nuốt vào. nghiêm ngấm tới một lúc lâu mà mới nuốt xuống. Sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn nhẹ nhàng thở dài. Mới thở dài xong, phát hiện thịt lại đến bên miệng. Diệu Diệu quyết định từ bỏ hết thảy chống cự, ngược lại là chính mình để để, không mất mặt. Thế là, lại a một tiếng, tiếp tục ăn thịt. Hai người, một cách uy, một cách ăn, không lâu, liền đem còn lại hơn phân nửa dầu trong gói giấy thịt giải quyết. Diệu Diệu ăn xong bữa tối, lại tắm rửa, lại ăn thịt. Cảm giác vô cùng thỏa mãn, nàng hai tay đệm lên đầu, gục xuống bàn. Lâm vào ngẩn người trạng thái Lúc này nàng Mới hoàn toàn bỏ đi cái kia phần lấm đông lạnh lẽo Mà hiện ra chút bị mỏi mệt trôn sâu ôn nhu cùng xinh đẹp Hạ cực bọc lấy y phục Ra cửa Nhanh chóng tắm bát đũa Thì là mang theo này 2 tỷ để mỗi người duy nhất ăn cơm ra hỏa Về tới trong phòng Hắn cùng diệu diệu hai liền là như thế phân công Diệu diệu ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền. Hắn thì là một cách tự nhiên ở nhà đem những này thông thường sự tình cho xử lý, mà hai người chỉ có bữa ăn sau chuyện động, liền là ngồi ở kia thủ công bằng gỗ trên ghế dài, nói chuyện một chút. Hạ cực ngồi trở về, cũng ghé vào trên bàn gỗ. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm sấp trong bóng đêm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua rất lâu diệu diệu bỗng nhiên nói, "Kỳ thật, ta là muốn qua một đoạn thời gian nữa." Chúng ta cùng nhau dọn đi trước khi thiên thành. Trước khi thiên thành bích lạc thư viện hết sức nổi danh ta muốn cho ngươi ở bên kia đến trường. Dù sao ngươi còn trẻ. Nhìn thấy hạ cực muốn nói chuyện. Diệu diệu lại cướp lời nói. Ngươi chớ xem thường thư viện. Cũng đừng tưởng rằng thư viện đều là chút tay chói gà không chặt tiên sinh. Ta hiểu qua. Những cái kia tiên sinh đều là hết sức người có thực lực. Nghe nói thư viện thần bí viện trưởng. Vẫn là cách có thể tiên nhân hô phong hoán vũ. Nghe được hô phong hoán vũ, hạ cực sưởng sốt một chút, trong mắt hiện ra vẻ cân nhắc. Trong tai tiếp tục truyền đến diệu diệu thanh âm. Thế nhưng thư viện lại cùng người giang hồ khác biệt. Là có thể vào vương triều làm quan. Hơn nữa còn là quan văn. Là có thể định nhất phương quan lớn. Nghe không sai ai những năm này, ta đã chuẩn bị xong tiền đầy đủ ngươi đi trước khi thiên thành hao tốn. Mà lấy tâm tính của ngươi cùng tư chất nhất định có khả năng được tuyển chọn tiến vào bích lạc thư viện. Hạ cực lộ ra vẻ cổ quái. Hóa ra trong nhà như thế bớt ăn bớt mặc, Nguyên lai là diệu diệu tại tiết kiệm tiền cho hắn đi niệm thư hắn lộ ra vẻ suy tư. Mà diệu diệu nhìn thấy hắn yên lặng. Chính là dối ra tay nhỏ. Vượt qua giữa hai người nằm sấp cách. Đẩy một cách hắn nói. Đã ngươi muốn truyền. Vậy chúng ta liền dọn đi trước khi thiên thành. Hạ cực nói, ngươi là nguyên bản liền có kế hoạch này sao diệu diệu gật gật đầu. Hạ cực nói, cái kia không đi. Diệu diệu trừng lớn mắt. Vừa mới ôn nhu cùng nói liên miên lại nhảy lập tức biến mất. Mà lộ ra một bộ hơi lộ ra táo bảo bộ dáng Tựa hồ là chuẩn bị đem hạ cực ném đến trên giường. Đem hắn đánh tới khuất phục. Ngươi là cố ý tranh cãi sao cái gì gọi là ta nguyên bản có kế hoạch này Cái kia thì không đi được hạ cực nói Cầu gia của chúng ta có năng lực đặc thù, Ngươi nguyên bản làm ra quyết định Hắn có thể biết như vậy đi Còn có hay không mặt khác nổi danh thư viện diệu diệu thấy hắn nói chuyện như thường Không có tranh cãi dáng vẻ Cổ quái nhìn xem hắn Ngón tay lại leo đến hắn cái chán một bên Thăm dò Phát hiện không có nhiệt độ cao Trong hai tròng mắt chính là hiển lộ ra càng thêm lo lắng vẻ mặt Chỉ bất quá trong bóng tối Hai người cũng không phát hiện được đối phương chi tiết Diệu diệu đột nhiên chậm lại thanh âm Như là đối đãi bệnh nhân Ôn hòa nói Sách khác viện cũng có Thế nhưng không có biết là thư viện vững chắc tỷ như nghe tuyết thư viện Hảo nhiên thư viện nghe tuyết thư viện người quá siêu nhiên ma lại thu người yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. mặc dù đối thực lực không có yêu cầu, thế nhưng khảo thí lại vô cùng nghiêm. ma lại khảo giáo cũng không là sách vở tri thức mà nghe nói là một loại đặc thù trực chỉ lòng người phương thức. hạo nhiên thư viện người thì là quá mạnh máu. mặc dù nói ra không ít danh nhân, cũng không ít đại năng, nhưng nghe nói ra sĩ về sau tỷ lệ chết trận rất cao đến mức biết là thư viện thì là hết sức ổn. đã chẳng qua ở siêu nhiên, cũng chẳng qua ở máu nóng. trong đó học sinh phần lớn lẫn nhau liên quan. giao hữu rất nhiều hạ cực hỏi. nếu như chúng ta đi nghe tuyết thư viện, tiền sinh hoạt đủ sao diệu diệu nói. nghe tuyết thư viện là một cách duy nhất không cần đóng học phí thư viện. tự nhiên là đủ. nhưng này thư viện lại sát hạch hết sức nghiêm, rất khó tiến vào lại tại phía Bắc Lương Châu thành Lương Châu thành trung quanh có không ít cường đảo yêu ma cũng là binh gia đóng giữ chỗ Hạ cực suy nghĩ một chút nói vậy thì tốt chúng ta liền đi Lương Châu thành ta tiến vào nghe tuyết thư viện ngươi dùng vốn là ta học phí tiền an định lại đừng có lại ra ngoài làm nhiệm vụ không làm nhiệm vụ diệu diệu chừng chừng mắt người nào nuôi chúng ta lại nhiều tiền Cũng là sẽ tiêu ánh sáng giọt hạ cực nói Ta nuôi Hai chữ vừa ra Diệu diệu nhìn không được bật cười Nhưng nàng chẳng qua là cười Nhưng cũng không đả kích thiếu niên trước mắt lòng tự tin Mà là ôn nhu nói Giá tâm không nhỏ nha Lại muốn nuôi gia đình Còn đi lương châu thành mà ta suy nghĩ thêm một chút Hạ cực nói Không cần suy nghĩ Sáng mai chúng ta liền xuất phát Diệu diệu như mèo nhảy dựng lên Sáng mai hạ cực nói Việc này không nên chậm trễ Muộn một phút đồng hồ đều có thể xảy ra chuyện Diệu diệu nổi giận Đập bàn nói Gần nhất ngươi nhất định là một mình ở lâu Xuất hiện ào giác Ngày mai ta xin mời đại phu Nói xong thiếu nữ liền muốn đứng dậy Lại bị hạ cực đưa tay một thanh ngăn chặn Làm gì không cho ta đi ngủ hạ cực nói Ta đây nếu nói. Này Trúc Kỳ thật đều là một vị tiên nhân nói cho ta biết đâu đi nghe tuyết thư viện. Cũng là một vị tiên nhân ý tứ đâu tiên nhân ha ha ha ha cực cũng không nhiều lời. Trực tiếp điểm cháy một cây ngọn nến Sau đó nắm lên bút mực. Liền bắt đầu trên giấy viết chữ. Diệu diệu gặp hắn nghiêm túc cũng có chút hiếu kỳ tiến tới muốn nhìn hắn viết cái gì. Mới đầu, Diệu Diệu còn muốn nói đừng lãng phí ngọn nến, nhưng xem trong chốc lát, nàng liền không nhìn được ngây ngẩn cả người. Lại nhìn một hồi, nàng hô hấp tăng nhanh. Lại nhìn trong chốc lát, nàng đã nhìn không chuyển mắt. Dưới ánh nến, hai người thân ảnh trùng điệp tại cùng một chỗ. Quăng rơi vào cổ xưa trên tường gỗ. Theo ánh nến sắt động, mà như một thể khắc ảnh nhẹ nhàng động lên. Hạ Cực theo trong trí nhớ chọn lấy một phần chính mình bản gốc kiếm đạo huyền tông, trực tiếp viết xuống dưới, viết xong sau, thản nhiên nói câu: "Đây cũng là tiên nhân cho." Dứt lời, hắn ngáp một cái, liền chạy tới phía Đông gian phòng, rèm cũng không kéo, trực tiếp chui vào trong chăn. Diệu Diệu nhìn xem cái kia huyền tông, chỉ cảm thấy đang nhìn thần tiên. Nàng không biết những cái kia được xưng là lục địa tiên nhân tồn vào ngày thường bên trong tu hành phương pháp gì Nhưng tờ giấy này bên trên viết đồ vật Tuyệt đối gánh lên tiên gia kiếm đảo bốn chữ Nàng thô sơ giản lược quét qua Chỉ cảm thấy huyền diệu vô tận Thế là bình tĩnh lại tâm tình tinh tế nghiên cứu hoa nến thỉnh thoảng tất đấy tất đấy nổ Ngọn nến đúng là rất nhanh thấy đấy Mà diệu diệu mới xem xong mấy trăm chữ Nhưng chỉ là này mấy trăm chữ liền để nàng tin phục Diệu diệu vốn là tương lai thái nguyên Có thể nói là vạn thế khó ra kiếm đảo kỳ tài Mà một trang này giấy tải trước mặt nàng đã bày biện ra một cái cửa lớn màu vàng ấm môn treo ở thiên Bốn phía đều vân Mây mù lượn lờ Kim quang sáng trói Mà phía sau cửa hiển nhiên là nàng đi qua liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới thế giới mới Thiếu nữ nắm lấy cái kia một trang giấy. Trong bóng đêm vắng lặng mà bất động. Mãi đến ngoài phòng thu vũ ngừng. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ tiếng gọi khẽ hạ cực tên. Nhưng không có đáp lại. Rõ ràng hạ cực đã ngủ say. Diệu diệu cẩn thận từng ly từng tí nắm cái kia một trang giấy cất ký. Sau đó ép đến chính mình phía dưới gối đầu. Lúc này mới nằm trên giường. ngay ghế tiếp trước kia. Màu vàng kim nắng sớm theo giấy dầu cửa sổ xuyên thấu, hóa thành một vòng ôn nhu vòng sáng rơi vào hạ cực trên mặt. Hạ cực mở mắt ra, lại thấy diệu diệu mặt liền gom góp ở trước mặt mình. Thiếu nữ nâng quai hàm, vành mắt có chút sâu tựa hồ là một đêm ngủ không ngon. Hạ cực hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon diệu diệu gật gật đầu. Sợ có người đoạt tiên gia công pháp dù sao trên thế giới này bởi vì là một môn huyền tung mà bị diệt rồi cả nhà cũng không ít. Nhưng loại tầm thứ này công pháp, nếu quả thật có người tới đoạt cái kia cũng không phải ta có thể đối phó. liền là lo lắng, ngủ không ngon. Đến mức dọn nhà, nghe ngươi. Hôm nay chúng ta liền đi Lương Châu Thành. Thế nhưng buổi sáng lại không được. Ta còn có một số sự tình cần giao tiếp con cần thuê một chiếc xe ngựa. Hạ cực nói, đừng thuê trực tiếp mua một cỗ. Nếu là mướn, phu xe kia sẽ tiết lộ tung tích của chúng ta. Diệu Diệu muốn nói cái kia đắt cỡ nào a? Nhưng nàng sau khi nghe được nửa đoạn lời, liền không có phản bác, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Đồng thời lại có chút hiếu kỳ tiên nhân kia nói tới đại cử nhân đến tột cùng là nhân vật gì. Hai người nấu chút cháo, ăn điểm tâm xong, diệu diệu chính là vội vàng ra ngoài rồi. Hạ cực cũng lấy Phật kinh, bút mực giấy nhiên. Còn có sao chép tốt kinh văn. Đi trả lại cái kia thuê hắn sao chép kinh văn người ta. Đến giữa trưa, diệu diệu đã xử lý xong sự tình cũng mua một cỗ đơn sơ xe ngựa. Hạ cực cũng đã nắm trong phòng đồ vật thu thập xong. Hai cái giường lớn mang không đi. Chỉ có thể cuốn che phủ. Rời cả cách bàn Lên xe ngựa lên xe trước Diệu diệu lại lôi kéo hạ cực chạy qua một bên Thần thần bí bí nói Ra đến bên ngoài Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc lại tiên nhân kia sự tình Cũng đừng nói bất luận cái gì có quan hệ công pháp sự tình Ta suy nghĩ cả đêm Tiên nhân kia rất có thể là chính mình gặp cầu ra tại trên đường chạy trốn Cảm giác mình khả năng ngã xuống Liền đem huyền công truyền thủ cho cùng hắn hữu duyên ngươi, làm truyền thừa. Bằng không, chúng ta tỷ để nào có cái gì kẻ thù. Hạ cực sườn sốt một chút, rất tán thành gật đầu. Diệu diệu tư thế hiên ngang chống lạnh cười nói, lên xe. Bởi vì diệu diệu làm qua kiêm chức lính tuần. Đối với đảo tạc phân bố vẫn còn có chút tin tức. Lại thêm nàng bản thân nhảy bén. Cùng với ven đường đều đi quan đảo duyên cớ cũng là không có đụng tới cản đường bọn cướp. Hai người gặp một tuần màn thầu, lúc này mới đã tới mục đích. Lương Châu Thành, chỗ phương Bắc, có chút sống đại thương phong lang quan phủ cận đại thành, nhưng lại do so phong lang quan xung quanh phồn vinh rất nhiều, bởi vì quan đảo thông suốt, cho nên thông thương cũng không ít, lại thêm địa thế hiểm yếu, hùng quan tuấn vĩ, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Cho nên Lương Châu thành sở thuộc Bắc Đường cũng là an ổn như núi. Lúc này, xe ngựa đang ở quần phong ở giữa trên đường núi Trì Hành. Đảo hai bên. dãy núi Tuấn Kỳ cao đứng thẳng. Giống như san sát trường kiếm. Đột nhiên vào trong mây. nghiễm nhiên một bộ trên mây thiên cung cảnh tượng. Mà cối đường lại là một tòa như nguy nga cử thú phủ phục tại này vùng núi Đại Thành Lương Châu. Cái này cùng trước đó tiểu chấn triệt để vô pháp so Hạ cực xem chừng hắn cùng diệu diệu vận mệnh quý tích đã bị mang sai lệch bằng không Bọn hắn nên đi trước khi thiên thành Sau đó Tại trước khi thiên thành Hai người cắt đến cơ duyên Một cách theo hiếm tiên xuất hải Một cách thì là vào chùa miếu làm tăng Hiện tại đừng nói là biển chính là liền hồ đều hiếm thấy Thế nhưng Đủ loại này cải biến Đều sẽ bị một loại huyền bí lực lượng sở tu đăng. Tại bên trong dòng sông thời gian dần dần điều chỉnh. Mà khiến cho tương lai đại thương vẫn là bộ dáng như vậy. Như vậy thế cục. Cái này là vũ trụ tự mang sửa đổi lực. Thời đại này, phòng ốt cũng không là phi thường đáng tiền vật. Diệu diệu cất nhiều năm như vậy tiền cũng là có thể mua. Hai người chính là rất nhanh tại Lương Châu Thành an nhà. Cũng là tuân theo tiên nhân phân phó, sửa lại nguyên bản Tô Ma, tên Tô Nguyên, mà đổi lại hai cách bình thường tên. Mới trạch viện tuy nói vẫn còn có chút thiên về Lương Châu thành cảnh góc, nhưng bên trong cuối cùng là lớn hơn rất nhiều. Có ba gian phòng, mà không phải vây màn cách suốt tới một gian. Hai người đến vẫn tính xào bởi vì nghe tuyết học viện chiêu sinh vừa vặn tại sau năm ngày bắt đầu diệu diệu một bên nhường hạ cực chuẩn bị cẩn thận một bên thì là lĩnh hội tiên nhân cách kia môn kiếm đạo huyền tung nhưng mà thiên mệnh chi nữ trung quy là thiên mệnh chi nữ coi như là dọn nhà nên gặp phải sự tình vẫn là gặp được chẳng qua là gặp phải thời gian địa điểm khác biệt thôi một ngày này sáng sớm Diệu diệu đang nháo thành phố mua xong màn thầu về nhà lúc bỗng nhiên cảm thấy có người theo đuôi. Nàng tăng tốc bước chân. Đợi cho không có một ai khu vực. Người kia lại trực tiếp đi ra tới. Dùng mềm mại thanh âm nói một câu. Cô nương không cần sợ hãi. Ta chính là Đông Hải kiếm tiên cô nương có nguyện bái ta làm thầy Hoàng Huyên Vạn Tuế 16 chương 6. Lấy gì dạy ta không bằng ta tới dạy ngươi đi một buổi sáng sớm ra cửa mua cái bánh bao. Bị người theo đuôi. Gọi lại. Sau đó bị yêu cầu bái sư. Đây là hạng gì cảm thổ diệu diệu cảm giác chính là bệnh tâm thần A. Nàng dừng bước lại. Tầm mắt lướt qua chung quanh. Nơi này là một đầu yên lặng đường hành lang. Màu xám đen ngói bên tường còn nghiêng để đó nông ra phơi đồ vật. Mà lại hướng phía trước mấy bước liền lại là phố xá sầm uất. Lúc này, phố xá sầm uất bên trên người đến người đi, hét lớn giao hàng lấy, rất là náo nhiệt. Mấu chốt nhất là, phố xá sầm uất đường tắt rất nhiều, giống như thành thị giống mạng nhện có chút phức tạp. Thế là, Diệu Diệu cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói câu, ta suy tính một chút. Nói xong cân nhắc. Nàng màu đen dày nhỏ tử lại không chút do dự hướng phía trước kinh linh di chuyển Rời mấy bước Xem không sai biệt lắm Chính là Đột nhiên một thoáng vận lực Này vận lực mặc dù nhìn như không có gì lực đạo, Nhưng lại như mèo con mềm nhũng chân màng vỗ đất Mang theo nàng trực tiếp bắn ra ra ngoài Sau đó vừa tới phố xá sầm uất lỗ hồng Nàng cứ như vậy thật nhanh đánh xa Không có hai cái hô hấp công phu liền đã dung nhập vào phố xá sầm uất như nước chảy trong đám người. Cũng không còn cách nào phân biệt ra người ở đâu mà. Diệu diệu mới đi qua cái kia đường tắt chính là đi ra một đảo bọc lấy tử xa áo ngoài thân ảnh. Thân ảnh kia nhìn xem đám người xa xa. Lơ đỉnh cười lạnh. Trong miệng nói khẽ. Ngọc thu trộn lẫn tải trong bùn. Sao mà đáng tiếc ngươi bây giờ trốn. Chẳng qua là bởi vì không có trông thấy chân chính kiếm đạo. Nếu là ngươi thấy được. Sợ chính là ta đuổi ngươi đi. Ngươi cũng không đi. Sư phụ nói không sai. Chúng ta cách này thiên kiếm nhất mạch truyền thừa thật rất kỳ quái. Không chỉ có là nhất mạch đơn truyền. Chỉ truyền nữ tử. Mà lại thu đồ để cũng là dựa vào duyên phận. Sư phụ nói năm đó hắn thấy ta lúc liền biết ta là có thể truyền thừa nàng y bát người. Lúc trước ta còn cảm thấy mơ hồ vô cùng cảm thấy sư phụ gặp ta, nhưng không nghĩ tới lại có thể là thật. Bất quá, nha đầu này nhưng so với ta năm đó xảo trá nhiều ít nhất năm đó ta không có chạy. Cái kia áo tím thân ảnh cười lạnh, liền đúng là quay người tiêu ẩm vào lúc đến trong ngõ tắt. Nàng cười lạnh cũng không phải mang ác ý, mà là bởi vì cả người quá lạnh, cho nên liền cười đều trở nên lạnh. Trình độ nào đó... Diệu diệu cũng là như thế này Có lẽ cái này là cái gọi là vật họp theo loài Nhân dĩ quần phân đi Ít nhất Hai người nhìn bề ngoài đều rất lạnh Diệu diệu vẻ mặt lạnh như băng chạy về Lương Châu Thành Dựa vào tây một tòa ốp chạy bên trong Hạ cực đã sớm nấu xong cháo tại trong sân nhỏ chạy bộ Này chạy bộ chỉ là trong mắt người khác chạy bộ Kỳ thực hắn lúc này toàn thân đều đắm chìm trong Cao minh nhất pháp môn bên trong Mượn nhờ hô hấp pháp quan tưởng pháp đoán thể pháp chờ một chút. Tại dùng tốc độ nhanh nhất tu hành lấy. Hắn mỗi một bước nhìn như đơn giản. Nhưng là tại dùng toàn vũ trụ lúc này thích hợp hắn nhất thân thể này cao minh phương thức sèn luyện toàn thân máu thịt gân cốt. Mới vào minh cổ. Hai mắt đen thui. Nếu như chờ không đến cơ duyên. Chẳng lẽ còn một mực không tu luyện nghe tuyết thư viện dĩ nhiên là một cách nhất định phải nắm chắc cơ duyên. Nhưng hắn tự thân lại là lớn nhất cơ duyên. Bỏ gần mà cầu xa. Sao mà ngu xuẩn mà lại hắn mặc dù gia nhập nghe tuyết thư viện. Cần cũng chỉ là tài nguyên. Là quán đỉnh thức lực lượng. Cùng với tin tức lưới dựng. Mà không phải công pháp. Hoặc là mặt khác. Diệu diệu thấy sân nhỏ sau thân ảnh kia. Trong con người đối thế tục băng lánh cùng cảnh giác lập tức hóa tan Nàng cũng không có quấy giày hạ cực rèn luyện Mà là phối hợp chạy đến trong phòng Đi vào nồi cháo trước Nhanh chóng sốc lên nắp nồi Nắm vừa mua được bốn cái dưa muối màn thầu mất đi đi vào Nóng màn thầu cảm giác sẽ tốt hơn chút Sau đó nàng lại bắt đầu lục tìm chút củi đốt Bóp nát lại ném về phía chỉ còn lại có cho tàn thiết lô bên trong Nàng trước mất đi chút nhẹ như mảnh vũ quỷ mảnh Đợi cho thiết lô bên trong cho tàn lại cháy Phồng nổi lên màu đỏ diễm miêu về sau Mới đem khối lớn quỷ ném vào Làm xong này chút Nàng thì là lấy kiếm Khoanh chân ngồi vào dưới mái hiên Ấm lấy tiên nhân cấp cho huyền diệu kiếm đảo bắt đầu tu hành Cách này kiếm đảo tuy là tiên nhân cho đệ đệ của nàng Nhưng nàng cần nhanh chóng học xong Để bảo vệ chính mình cái kia cất bước đã khui Bây giờ mới bắt đầu tu hành đệ đệ Mà lại có nàng ở phía trước giò đường Được kinh nghiệm giáo huấn cũng có thể nói cho về sau lại tu hành này pháp đệ đệ Dùng khiến cho hắn có khả năng càng nhanh tiến bộ Nắng sớm sáng kim chiếu sáng này bắc địa lương châu thành Tại đây vào ở hơn trăm vạn cư dân Xung quanh lại có bắc đường hơn mười vạn binh sĩ đóng giữ trong đại thành thị Hai tỷ để thực sự như là trong đống cát hai hạt cát. Đã nhỏ bé. Lại khó mà phát hiện. Hạ cực sèn luyện xong trở lại căn phòng về sau. Diệu diệu cũng đứng lên. Nàng nhìn thấy hạ cực muốn đi thỉnh cháo. Chính là sớm một bước ngăn đón hắn. Ngươi sau này là muốn làm học sinh người. Những sự tình này chính là ta tới đi. Nếu như ngươi có thể vào nghe tuyết thư viện liền an tâm đọc sách sau khi trở về sự tình cũng cũng không cần ngươi làm. Nghe tuyết thư viện không cần học phí. cái kia ta mấy năm nay tổn lấy. Vốn là cho ngươi làm học phí tiền đầy đủ hai chúng ta sinh sống. Chờ ta quen thuộc nơi này chính là lại tìm một số chuyện đi làm. Nói xong. Nàng cũng không nói cái gì đông hải kiếm tiên sự tình. Chính là đựng cháo màn thầu. Bỏ lên trên bàn. Sau đó chính mình thì là ngồi xuống cùng một bên Vì tiết kiệm trong phòng này vẫn là chỉ có một đầu ghế dài Hạ cực đi qua những ngày này cùng diệu diệu ở chung Nói chung cũng là hiểu rõ diệu diệu là hạng người gì Tổng thể tới nói bên trong bản chất vẫn là kiếp trước như thế Chỉ bất quá bên ngoài nhiều một tầng xác. Tầng này xác băng lãnh cảnh giác Thậm chí còn có chút nội liếm hàn mang Dấu giếm nguy hiểm Chỉ có cùng với hắn một chỗ lúc Này xác mới có thể thoáng rời đi. Mà cùng một chỗ lâu tình cờ còn xét lộ ra diện mục thật sự. Diệu diệu nhìn thoáng qua hạ cực. Nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi mang chút tiền. Muốn nhiều đi thư viện chung quanh đi dạo. Nếu như cần muốn mua tài liệu giảng dạy. Hoặc là kết giao người nào. Đều không cần tiết kiệm tiền. Nếu như không đủ ta tới nghĩ biện pháp. Hạ Cực đang đang muốn hỏi đề. Nghe được Diệu Diệu, chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt được bảo hộ cảm giác, ngẩng đầu ôn hòa cười cười. "Ồ tiếng, ta biết rồi." Diệu Diệu nhìn xem cái kia ôn hòa nụ cười, chỉ cảm thấy đáy lòng có điểm lạ lạ, tựa như vị đệ đệ này, chẳng biết lúc nào đã lớn lên mà lại tựa hồ còn rất có mị lực. Nghĩ tới đây, nàng lại nghiêm túc bổ túc một câu. Nếu như tiến vào thư viện, muốn đi học cho giỏi, không thể yêu đương. Hạ cực ngạc nhiên dưới tiếp theo cười ha ha. Buổi chiều, hạ cực sắt ngựa, ra trại viện theo đường tắt rất đi mau đến đường cái. Này ngựa chính là lôi kéo hai người tới lương châu con ngựa kia. Không tính là gì tốt chủng loại. Màu lông đen vàng hỗn hợp. Duy nhất đáng giá xưng đảo là đoạn đường này chạy xuống cũng không có bị bệnh xem như đang lúc trắng niên, mà lại con ngựa này vẫn là một thước ngựa cái diệu diệu lúc trước chọn ngựa thời điểm cũng là nhìn vào một điểm này. dù sao ngựa cái còn có thể lai giống chi về sau sinh hạ không ít tiểu mã câu còn có thể kiếm lại một bút hạ cực ra cửa thành phía tây, chính là trực tiếp ngồi cưới tại đây thức tạp mao mẹ trên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa liền chạy theo quan đạo hướng đông mà đi. Nghe tuyết học viện không trong thành, mà là tại Lương Châu Thành bên ngoài thương vân dưới núi, dựa vào núi ở cạnh sông. Lúc này, bởi vì thư viện còn có 2-3 ngày liền muốn mở cửa chiêu sinh, khoảng cách thư viện vài dặm bên ngoài lối vào không ngờ là người đông nhìn nhịp. Hạ cực chỉ thấy nơi xa có không ít người tải xếp hàng. Tựa hộ tại tiến hành một loại nào đó dự đoán thử, chính là dắt ngựa trước vào chuồng ngựa. Cho trong chuồng ngựa tiểu đồng 20 miếng tiền đồng. Sau đó được một khối lấy ngựa bài. Chính là xích lại gần cái kia dự đoán thử chỗ. Nay dự đoán thử kỳ thật chẳng qua là một cái giống sớm báo danh chế độ, không tính là khảo thí. Có thể là. Người muốn ghi danh. Ít nhất phải có chút cơ bản trình độ A muốn nhận thức chữ A cầm kỳ thư họa đến biết một chút. Ít nhất hiểu một chút a hạ cực cũng là không có đi tham gia cái gì dự đoán thử. Hắn tới nơi này là muốn nhìn xem nghe tuyết thư viện được hay không. Là cái gì cấp độ? Có thể hay không cho hắn một cách đánh cờ lên khu tay đài. Thế là, hắn chính là trực tiếp đi qua cửa vào đền thờ, đi đến đạp đi. Hắn mới bước vào, liền nghe đến cách đó không xa mấy người khe khẽ tiếng cười. Tiếng cười tựa hồ là nhằm vào hắn. Đại khái là nói này đền thở sau tồn tại không ít nghe tuyết thư viện học sinh, thậm chí còn có lão sư. Nếu như tùy tiện tiến vào, lại lại bởi vì vô lễ cùng vô chi chọc giận những người kia. Như vậy chính là vô duyên thư viện. Mà thư viện rất nhiều tin tức cũng là chung. Người nếu là tại đây bên trong vô duyên. Nơi khác thư viện chẳng lẽ còn sẽ thu một cách bị nghe tuyết thư viện bỏ học sinh lúc trước là có chút ý lại mới tự ngạo người Mong muốn thông qua vào bên trong phương thức Mà thu được một chút cái gọi là cơ duyên Nhưng kết quả nhưng đều là làm chọc người chây cười thẳng hề Này nghe tuyết thư viện cũng không phải bình thường thư viện bên trong tàng huyền cơ Chính là bắt đường hoàng thất đều đối nó có chút tôn trọng Hạ cực không quan trọng những lời này Hắn tiến đến cũng không phải tìm cơ duyên, mà là vì nhìn một chút nơi đây có đáng giá hay không được bản thân tới. Nếu như không đáng, như vậy hắn thà rằng nghĩ những biện pháp khác, nhìn lại một chút thế lực khác, cũng sẽ không sâu chết ở chỗ này. Hắn cùng thiên đạo ván này, xa còn lâu mới có được một ván trước chặt như vậy gon góp gấp rút, nhưng lại càng hung hiểm. Có thể nói là im ắng chỗ Tăng tần sấm xét Chỉ thủy bên trong Sóng ngầm mãnh liệt bởi vì Thiên đảo có tin tức ưu thí Có kỳ gì tử thần văn hóa ưu thí Mà chính mình có thể dựa vào Chỉ có gì vũ trụ dung hợp đảo vận Cùng với diệu diệu vị này Thiên mệnh chi nữ Một ván trước quyết chiến lúc nào Cũng có thể tiến hành Không cho phép nửa điểm cơ hội thở dốc Ván này nhiều khi lại là nhìn lên bước Xem bố cục Vô luận là hắn vẫn là thiên đạo. Bắt đầu tốc độ nếu là thoáng lệch một điểm. Liền sẽ bị thời gian kéo ra vô tận khoảng cách. Ở kiếp này. Hắn tuy là A-di-đà Phật thân. Nhưng đắt là đánh cờ. Tự nhiên không có khả năng lại tu Phật đạo. Bằng không chẳng phải là trực tiếp chỉ thiên đạo nói cho hắn biết đừng tìm. Ta ở chỗ này hạ cực vào nghe tuyết thư viện Sơn Môn đền thờ. Đi về phía trước vài trăm mét. Chính là đến một mảnh trụi lủi trong rừng đào. Dương mắt nhìn lại. Đập vào mắt đều là. Rõ ràng này trong thư viện lão sư có chút là thích hoa đào. Bằng. Không cũng không đến mức gieo trồng nhiều như thế. Càng đi về phía trước. Thì có khả năng thấy một chút ẩn vào thường thanh sơn một sau tiểu trúc. Đình đài. Lầu các loại hình. Mơ hồ có tiếng đàn bay tới. Có bàn luận trên trời dưới biển. Có tính tủng thơ văn. Có hai người đánh cờ. Hạ cực lặng lặng mà nhìn xem. Chỉ cảm thấy không có cái gì hiếm lạ. Đây cũng là một cách dùng nho đảo làm chủ thế lực. Mà này thời minh cổ nho đảo rõ ràng so hậu thế mạnh không ít. Cái này theo diệu diệu nói bích là thư viện viện trưởng nghe đồn có thông thiên triệt địa chi năng. Chính là có thể thấy được chút ít. Lại đi trong chốc lát, hắn mơ hồ đã thấy xa xa nghe tuyết thư viện. Đó là một cái theo thương vân vùng núi thế xây lên khu kiến trúc, hơi có chút lịch sử tao nhã. Mà khoảng cách thư viện dùng đông vài trăm mét chỗ, có cái thác nước. bạt luyện dòng nước đang từ trên núi Phi lưu thẳng xuống dưới, rơi vào xa xa bích trong đàm, vọt lên trận trận hơi nước. Tuy là khu nước cuối mùa thu thời tiết, lại vẫn còn một hương vị. Hạ cực quay đầu hướng về bốn phía quan sát. Chợt phát hiện dưới thác nước bích đầm bên cạnh có một vị lão giả. Đang câu cá. Hắn nhìn một chút lão giả kia, liền là mỉm cười đi tới. Đi đến ở gần, lại là nghe được lão giả kia đang tại từ lẩm bẩm. Phản phản phục phục tái diễn một câu. Quan tâm công chúng hào. Xem văn căn cứ. Quan tâm tức đưa tiền mặt. Điểm tệ đời cho đến gần. Lời kia âm chính là rõ ràng. Lão giả dường như vào chấp tại hỏi ngược lại, có không một lời, mà có khả năng cả đời hành chi người ư hắn rõ ràng đang tự hỏi vấn đề này, mà lại suy nghĩ thời gian cũng không ngắn, lại vẫn không có đáp án. Bỗng nhiên trong hàn đàm dây câu chìm chìm, ngư nhi đã cắn mồi câu. Nhưng lão giả kia lại cũng là không nhúc nhích chút nào, chính là tùy ý cái kia ngư nhi ăn hết mồi câu. Ánh mắt của hắn cũng đang nhìn xem thiên ngoại mây bay mà không phải cái kia trước mắt một mẫu ba phần bích đầm. Hắn rõ ràng cảm nhận được có người đến đây. Lại là liền quay đầu đều không muốn. Bởi vì người tới hiển nhiên là cái phàm nhân. Hạ cực đứng vững, ngắm nhìn này cuối mùa thu cảnh đẹp. Trong tai y nhiên chuyện đến lão giả câu kia thì thảo tự hỏi lời nói. Có không một lời. Mà có khả năng cả đời hành chi người ư hạ cực thuận miệng nói câu Mình chỗ không muốn Chớ thi tại người Nói xong câu đó Hắn liền là chuẩn bị rời đi Nhưng mới đi mấy bước Cái kia đắm chìm ở thế giới của mình bên trong lão giả đúng là đột nhiên lấy lại tinh thần Lên tiếng nói Xin dừng bước Sau đó Lão giả kia bỗng nhiên đứng dậy nghiêng đầu nhìn về phía người sau lưng Sau đó ngẩn người Rõ ràng hắn không nghĩ tới người nói chuyện như thế tuổi trẻ Mà như vậy người trẻ tuổi dùng ngắn ngủi bát tự hiểu chính mình hoang mang Lão giả đang muốn nói gì lại đột nhiên phát giác thiếu niên trước mắt này Có chút đặc thù Không Hắn tuy là không giành lực lượng Nhưng một thân khí chất cũng rất là bất phàm Hắn chính là đã từng duyệt người vô số Cũng chưa từng thấy qua lại là thiếu niên người. Miệng hắn khô nước môi nhu động mấy lần, muốn mở miệng, rồi lại vẫn là ngừng. Cũng là hạ cực nói thẳng. Lấy gì dạy ta lời này không đầu không đuôi. Nhưng lão giả cũng đã trong nháy mắt hiểu rõ. Đây cũng không phải là ăn mặc nghe tuyết học viện học sinh phục thiếu niên. Rất có thể là từ bên ngoài đến sắp tham dự ba ngày sau thu nhận học sinh người. Chỉ bất quá... Này người không cầu cơ duyên Không hỏi như thế nào vào cửa Lại hỏi lấy gì dạy ta Ngắn ngủi bốn chữ Hiện ra bực nào ngạo khí cùng càn rỡ Nhưng mà thiếu niên kia Lại là dùng một loại đương nhiên ngữ khí Nói ra những lời này Thậm chí lão giả đều cảm giác Không thấy nửa điểm ngạo khí mùi vị Càng không có người tuổi trẻ cậy Tài khinh người Ngang ngược sức lực Kỳ quái thật sự là kỳ quái Lão giả thì thảo tử nói lấy Mà hắn đối diện thiếu niên lại là cười ôn hòa nhìn về phía hắn. Lão giả trở về câu tu thân tề ra chỉ quốc bình thiên hạ, họp hay không hạ cực cười cười. Lão giả tại hắn trong tươi cười. Bỗng nhiên đáy lòng run lên. Lại là cảm nhận được một loại xấu hổ cảm xúc. phảng phất là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ. Hắn đè xuống đáy lòng lấy cảm giác cổ quái. Lại nói. Kinh. Sự. Tử tập sách hài vô ngay họ hay không hạ cực vẻ mặt ôn hòa lão giả khẽ cắn môi trực tiếp ném ra ngoài một cái mãnh liệt liệu thông thiên triệt địa Đẳng Vân Giá Vũ họp hay không hạ cực vẻ mặt không thay đổi lão giả có chút khốn hoặc cảm nhận được một loại nào đó không hiểu lòng tin gặp khó hạ cực hỏi một tiếng không biết ngươi đang nghe tuyết thư viện đảm đương gì vì lão giả nghe được lấy ra hỏi, Chính là nở nụ cười Có một loại sắp tìm về lòng tin cảm giác Hắn cười nói Lão Phu chính là này thư viện viện trưởng Nhưng mà Này hoàn toàn có thể cho bất luận Cái gì học sinh khiếp sợ lời Nhưng không có nhường người trước mắt đồng dung Mà lão giả này hết lần này Tới lần khác lại cảm thấy Trước mặt thiếu niên thái độ Thực sự không thể bình thường hơn được Hắn vốn là không nên đồng dung Hạ cực cười nói Không bằng ta dạy cho ngươi được chứ lão giả. Hắn trầm mặt dưới. Lắc đầu cười nói. người trẻ tuổi. Ngươi lại lấy gì dạy ta hoàng huyên vạn tối 16 chương 7. Thư viện chỉ ván cờ đêm trăng phá kiếm chiêu hai hợp một thác nước như ngân luyện rủ xuống tại hàn đàm. Bọt nước kích tán châu diệu quang trước. Tại đây mời sẵn ngày mùa thu rừng đảo về sau. Rồi lại chưa tới thư viện tính mịt nơi yên tĩnh. Một già một trẻ tay áo rộng mà mặt. Lão già bọc lấy một thân tẩy tới trắng bệt áo choàng, Ngạch có vỏ cây nếp nhăn. Đầu lông mày cũng lộ ra mấy phần nhăn. Chỉ bất quá cái kia một đôi mắt lại rất sáng. Này loại sáng người mang theo vài phần siêu thoát vào thế tục. Không quan tâm thế tục góc cảnh. Dùng những những cái kia quen thuộc mực mà người cảm nhận được một cỗ trong lòng ẩm dấu đâm kinh hoàng. Chỉ vì bọn hắn quen thuộc hết thầy thế tục hòa hợp chi pháp đã định trước đối lão giả này vô dụng Không dễ thân gần Không thể nịnh nọt Không thể nịnh nọt Mà trong lòng tự có một điểm thiên địa Thiếu niên thì là ôn hòa Cũng không mượt mà lão đạo vào thế tục Cũng không siêu thoát Mà là bao hàm toàn diện Chính là không cần đôi câu vài lời Lão giả này cũng đã bắt đầu hiểu rõ thiếu niên này cực kỳ bất phàm Nhưng mặc dù là bất phàm Trung quy là nhân tài mới nổi thôi. Làm sao dám can đảm ăn nói vừa bãi. Nói một tiếng dạy hắn nghe con mới đẻ không sợ cọc tuy là chuyện tốt. Nhưng không biết trời cao đất rộng rồi lại khác nói. Dạy hắn đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao lão giả chuẩn bị cho thiếu niên này một chút giáo huấn, Để tránh hắn ngộ nhập lạc lối, Phí phạm này ngọc thô chi tư. Cho nên. Hắn lại hỏi ngược một câu. Có biết trường ấu. Tôn ti. Quý tiện hạ cực ôn hòa nói. Đảo nhưng nhìn trường ấu. Tôn ti. Quý tiện lão giả sườn sốt một chút. Hạ cực tiếp tục nói. Đảo chỗ tồn. Sư chỗ tồn. Phu dung biết nàng năm chi tiên sau ư lão giả lại sườn sốt một chút. Sau đó chậm rãi nói ra ba chữ. Làm sao giáo lời này không đầu không đuôi. Nhưng hạ cực lại nói thẳng. Không phấn nộ không khải Không phỉ không phát Nâng một góc Không lấy ba góc phản Thì không còn Một lời hạ xuống Lão giả lập tức như pho tượng động lại Lặng lặng đứng tại đây cỏ khô bụi bên trên Trong đầu một lần lại một lần tái diễn câu nói này Chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản cất giấu một bụng lý luận So với câu nói này đúng là rơi tầm thường Hắn lại hỏi Làm sao học hạ cực nói Học nghĩ tướng tá Học mà không nghĩ thì không thông Nghĩ mà không học thì tốn công Lão giả hô hấp nhanh Vội vàng hỏi Như thế nào sư hạ cực nói Ôn cố mà tri tân có thể vi sư Ba người đi cũng có ta sư Lão giả cười lắc lắc đầu nói Như này trong ba người có bất học vô thuật chi độ Có vẻ lũ su nịnh hạng người Chẳng lẽ cũng có thể sư phụ gơ đúa cả nắm. Có thể hay không hạ cực thản nhiên nói. Chọn hắn thiện giả mà theo tới. Chọn hắn bất thiện người mà đổi chi. Ganh đua. Thấy không hiền thì tự xét lại. Như thế nào có thể sư phụ một câu nói xong. Lão giả chỉ cảm thấy trong đầu ông ông ngủ tai. Trước mặt thiếu niên thanh âm. Phản phất theo cửa thiên vân tiêu rủ xuống chảy mà rơi thánh nhân thanh âm. Ở trong đầu hắn một lần lại một lần tái diễn Khiến cho hắn chỉ cảm thấy chính mình hư sống lâu như thế Nguyên lai tưởng rằng đát là trong lòng tàng càn khôn Lại không nghĩ y nhiên kém rất nhiều Chọn hắn bất thiện người mà đổi chi Thấy không hiền mà tự xét lại Lão giả nhịn không được lầm bầm Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy Quan niệm trùng kích Cũng là lần đầu tiên gặp được nhân vật như vậy trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao nhưng chợt đáy lòng của hắn lại sông lên một cỗ tâm tình vui sướng bởi vì hắn bắt đầu cảm thấy đáy lòng một ít thành kiến gông cụm xiềng xích xiềng xích đúng là bị thiếu niên này đôi câu vài lời oanh run rẩy giao động dâng lên khoảng cách triệt để đập tan cũng không xa mà tâm tư thông suốt thì mang ý nghĩa thực lực cũng có thể nước lên thì thuyền lên Lão giả theo trong suy tư thoát khỏi mà ra đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thiếu đất năm. Chỉ thấy thiếu niên thần sắc bình tĩnh trong con ngươi như cất dấu sông núi sông lớn, nhật nguyệt tinh thần. Nếu không phải bộ dáng này trẻ, lão giả chỉ cảm thấy tại trước mặt người này mình mới là đứa bé. Nghĩ đến đây, lão giả liền cũng là sảng khoái. Về sau thoáng lui ba bước, hai tay chắp tay, dài bái tại hạ cực trước mặt. Thành khẩn nói tiếng: "Lão phu Câu Dương mục, đa tạ tiểu tiên sinh dạy ta, tri thức đi đôi hành động." Nói xong câu đó, đáy lòng của hắn nguyên bản những cái kia tôn ti trưởng ấu giằng xích lại là trong nháy mắt đánh nát. Không ít mấy suy nghĩ theo trong đầu của hắn tư sinh ra. Lão giả đáy lòng mừng rỡ, không nghĩ tới hôm nay ra ngoài thả câu, lại có như cơ duyên này. Hạ cực mỉm cười gật gật đầu. Lão giả thấy hắn như thế bộ dáng, Chỉ cảm thấy thiếu niên này quanh thân càng ngày càng bao phủ một tầng phiêu phiêu miu miu thần bí quần sáng. Trên đời này tuyệt đại đa số người trẻ tuổi nhìn thấy chính mình, sợ là ngay cả. Lời đều nói không nên lời. Mà một chút thì là miễn cưỡng chính mình tiến hành một chút lòe người sốc nổi biểu hiện để lưu lại cho mình chút ấn tượng. Mà chỉ có số rất ít học sinh có thể miễn cưỡng làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng thiếu niên này lại không phải hắn đã thấy bất luận cái gì người. Hạ cực biết chẳng qua là đơn giản đôi câu vài lời mặc dù có thể làm cho lấy lão giả tin phục. Nhưng lại còn thiếu một chút sức thuyết phục. Thế là nhân tiện nói. Mục viện trưởng lại sẽ đánh cờ âu dương mục nhãn tình sáng lên. Chính là cười cười nói. Có biết một ít. Hạ cực gật đầu nói ta cũng thế Thế là hai người ăn ý đi tới cách đó không xa tứ giác trong đỉnh. Trong đỉnh là một cái tảng đá bàn vuông trên đó tung hoành 19 đạo. Hai người chính là ngồi xuống đoán trước sau đó bắt đầu hạ cờ. Lão già chấp đen, hạ cực chấp trắng. Cờ trắng làm sau cờ đen đi đầu. Nếu là bình thường. Này Âu Dương một cùng tiểu bối đánh cờ. Đừng nói đi đầu. Còn muốn trước hết để cho mấy tử mới bắt đầu hạ cờ. Lúc này cùng thiếu niên này dưới Hắn không chỉ không có nhường lại vẫn là tiên cơ Cái này lại nhường vị này nghe tuyết thư viện lão giả đáy lòng sinh ra một tố cổ quái cảm giác Hai người dưới rất nhanh Mà hạ cực căn bản sẽ không phạm sai lầm Không nói ban đầu hắn buông xuống đại thương lúc liền đắt là đánh cờ cao thủ Chiến thắng nho môn bát kỳ lão sư nhân hờn chính là tại sau này đại thương 9000 năm bên trong Hắn cũng là từng có rất nhiều dùng tên giả. Hóa thân. Tại nhân gian lưu lại rất nhiều gần như thần thoại ván cờ. Kỳ phụ. Tàn cuộc. Lão giả này làm sao có thể dưới qua hắn này hoàn toàn cũng không phải một cách đẳng cấp trình độ. Một bàn xuống tới, vị này nghe tuyết học viện viện trưởng đắt là mồ hôi đầm điệp. Lão giả này vậy mà đáy lòng sinh ra một loại sơ hạ cờ vây cảm giác. Hắn lấy làm tự hào thủ đoạn. Tại này trước mặt thiếu niên đúng là vùng về vô cùng. Từng để cho hắn âm thầm đắc ý xảo diệu tay giống như tự cho là đúng lỗ mãng giã thú. Tại thiếu niên cái kia tinh khiết con cờ trắng đan dệt thiên la địa võng ở giữa tả sung hữu đột. Nhưng không được ra. Càng hoang đường là lão giả vậy mà sinh ra một loại thiếu niên trước mắt tại hạ chỉ đảo cờ cảm giác. Hắn ngẫu nhiên phát hiện sơ hở. Bất quá là thiếu niên cố ý lộ ra sơ hở. Chỉ tại khiến cho hắn suy nghĩ cũng đề cao. Hoặc là tại khảo giáo trình độ của hắn. Kỳ lộ. Nhân phẩm. Lão giả bắt hai khỏa cờ đen. Thả trên bàn cờ. ra hiểu nhận thua. Sau đó cười khổ nói. Tiểu tiên sinh tới ta nghe tuyết thư viện đến tột cùng vì cái gì hạ cực nói. Học tập. Lão giả chân thành nói tiểu tiên sinh muốn hỏi cái gì cứ nói đừng ngại. Tiên sinh nếu có yêu cầu gì cũng cứ nói đừng ngại. Hôm nay chẳng qua là này chỉ bảo chi ăn chính là lệnh lão phu chân chính được ít lời vô cùng. Nếu là tiên sinh nguyện ý, lão phu cũng không ngại thế nhân tầm mắt có thể bái ngài làm thầy. Hạ cực lắc đầu. Nói một tiếng không cần. Sau đó hỏi. Thiên hạ này có không quán đỉnh chỗ lão giả nói. Quán đỉnh chính là một lần là xong chuyến đi. Nếu là tu luyện. Tâm cảnh chưa từng mắt kịp. Đến tiếp sau sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hắn nói xong câu đó. Rồi lại đột nhiên cười một cách tự dễu. Tựa hộp là cười nhạo mình lại dùng bình thường ánh mắt nhìn thiếu niên này. Thoáng ngừng. Sửa sang suy nghĩ. Sau đó nói. Quán đỉnh chỗ phần lớn làm thượng cổ còn sót lại. Thường tại sát địa khu vực. Không người biết đến. Nếu là gặp này chút khu vực. Chừ một chút làm lấy mộng, mong muốn nhất phi trùng thiên, tự cho là mình là nhân vật chính, nhất định sẽ cùng người khác người khác nhau mới có thể mạo hiểm trực tiếp quán đỉnh. Mà mặt khác có nổi tình thế lực người, lại cũng sẽ không coi là cơ duyên, mà sẽ cẩn thận cố gắng chuyển về thế lực bên trong, như không cách nào chuyển về. Phần lớn là trực tiếp phá hủy, hoặc là bỏ mặt. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì này chút quán đỉnh chỗ bên trong quán đỉnh pháp môn không người biết được là cái gì. Sát gian trá hung hiểm một phần vạn đến truyền một môn tà gì pháp môn trực tiếp biến thành phong tử cũng khó nói. Hạ cực lặng lặng nghe. Chỉ cảm thấy này quán đỉnh cùng kiếp trước xác thực khác biệt. Nhưng kiếp trước sở dĩ quán đỉnh an toàn. Hoàn toàn là bởi vì quán đỉnh địa điểm là ở thế gia bên trong Nếu như tại núi hoang rừng hoang bỗng nhiên nhìn thấy một cái sổ long trì loại hình địa phương. Sợ là cũng không ai dám trực tiếp vào bên trong. Lão già tiếp tục nói. Ta xem tiểu tiên sinh hẳn là chẳng qua là hy vọng cấp tốc đề cao. Mà cũng không phải là chấp nhất tại quán đỉnh bản thân. Như vậy, lão phu cũng là có một cách biện pháp. Hắn vuốt vuốt sâu dài, nói khẽ ra năm chữ bát quái tổ linh trận. Sau đó... Hắn tiếp tục nói, chỉ cần đem này tổ linh trận 8 trận kỳ dựa theo bát quái phương vị, bố tải linh khí còn có thể chỗ liền có thể. Sau đó, người tu hành ngồi tại trận tâm tu luyện, nếu là phương pháp thỏa đáng, liền có thể tiến triển cực nhanh. Mà lão phu vừa vặn tàng có một bộ bát quái tổ linh trận chi trận cờ. Bát quái tổ linh trận hạ cực xác thực chưa từng nghe qua thứ này. Tuy nói trên lý luận là tồn tại địa Nhưng ở gần ngàn vạn năm sau đại thương xác thực không có. Khi đó đại thương có chẳng qua là huyền trận. Nghĩ đến khả năng này cũng là thiên đạo vì cắt giảm biến số mà đem này chút tại bên trong dòng sông thời gian đào thải. Âu Dương một kiến thức rộng rãi. Tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo. Trừ trận kỳ bên ngoài. Còn có đan dược. Nhưng đan dược cất đan độc. Trừ phi để mà đột phá đại cảnh giới. Lúc khác cũng không có thể nhiều sử dụng. Đương nhiên. Còn có chút yêu ma cất đặc thủ thôn phể chi pháp. Ví như nuốt vào kẻ địch. Sau đó trực tiếp thu hoạch được thực lực mà tăng lên. Lão giả lưu loát lại rằng không ít. Sau đó dừng lại. Đột nhiên nói. Tiểu tiên sinh dự định dùng thân phận gì tiến vào ta nghe tuyết thư viện bình thường học sinh. Hiểu rõ. Âu Dương một gật gật đầu cái kia tiểu tiên sinh từ đó cắt ra bắt đầu cũng đắt là thư viện học sinh. Hạ cực ngạc nhiên nói. Sát hạt đâu Âu Dương một cười khổ nói. Tiên sinh chẳng lẽ không có chú ý sao chúng ta đánh cờ sử dụng quân cờ. Bàn cờ. Thậm chí này tòa đình bản thân. Đều ẩm chứa một chút kỳ gì, gì tinh thần ảnh hưởng. Nếu là tâm tính không tốt hoặc là không kiên người. Coi như là kỳ nghệ cao siêu. Tại đây bên trong cũng sẽ liên tiếp lỡ tay. Đáy lòng sơ hở càng lớn người, tại đây bên trong càng không cách nào tập trung tinh thần. Mà cái này là sát hạch. Sau ba ngày, hết thầy mong muốn vào ta nghe tuyết thư viện học sinh. Đều cần tới này chút trong đình đánh cờ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không thể kiên trì dù cho số tay. Cho nên, sát hạch tốc độ sẽ rất nhanh. Hạ cực căn bản không có thấy ảnh hưởng này, nhưng vẫn nói tiếng, khó trách ta vừa mới cảm thấy có chút phân thần. Âu Dương Mục ngươi phân ra thần Còn có thể hậu thủ tình huống dưới đối lão phu hạ ra chỉ đảo cờ không đúng. Ngươi đây là tài an ủi ta. Lão phu ta Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Âu Dương Mục càng trò chuyện càng ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy chính mình một tiếng này tiểu tiên sinh kêu không có chút nào kỳ quái. Thiếu niên này thật là làm. Hạ cực nhìn thấy sắc trời ngấm dần mờ liền trực tiếp lựa chọn cáo từ Âu dương mục cũng hiểu rõ nâng giết chi ý. Hiểu hơn này tiểu tiên sinh căn bản không quan tâm chính mình tiến hắn rời đi hư danh. Chính là không có tự mình tiến hắn. Chẳng qua là nhìn xem hạ cực thân ảnh đi xa. Thật lâu. Nhẹ nhàng tiếng thở dài tại cạnh đầm nước vang lên. Trên đời này quả có người sinh ra đã biết hồ. Mà này chính là thiên sinh thánh nhân sao thánh nhân thật sự là không thể phàm nhân chi tâm đi vọng thêm ước đoán a. Lão Phu luôn luôn tự cao tự đại, lại không nghĩ cũng chỉ là phàm nhân thôi, ha ha ha. Lão giả tuy là nói xong nếu như vậy, nhưng rõ ràng cũng không cảm thấy nhục trí hoặc là vùa rũ. Mà là có một loại từ đáy lòng vui vẻ Nhất là nghĩ đến Như vậy học sinh chỗ gia nhập chính là mình nghe tuyết thư viện Mà không phải trước khi thiên thành đông Đông hải bờ bích là thư viện Cũng không phải minh nguyệt thành nam hảo nhiên thư viện Chính là càng thêm vui vẻ Như thường tới nói Như là phàm nhân bên trong người cầm quyền Tất nhiên sẽ đi biết rõ ràng thiếu niên này thân phận Thậm chí phái người theo dõi. Âm thầm điều tra. Nhưng lão giả nhưng không có. Mà này liền là hắn đối vì kia tiểu tiên sinh tối thiểu nhất tôn kính. Hạ cực trở về trên đường. Thấy không ít tuổi trẻ học sinh. Hoặc phong lưu. Hoặc xinh đẹp. Thi thư khí tức nồng đầm vô cùng. Khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo nổi liếm lấy ngạo mạn tự tin. Những học sinh này khi nhìn đến hắn theo bên trong sơn môn đi ra lúc Lại cũng chỉ là thoáng dùng ánh mắt còn lại phủi liếc mắt Liền không nữa nhìn nhiều Hạ cực theo đường núi Đi qua ước mười dặm đường Đi tới trước sơn môn Đi đến chuồng ngựa Nắm lấy ngựa lệnh giao cho tiểu đồng Tiểu đồng đang dùng cỏ khô đang đút lấy ngựa Nhìn thấy lấy ngựa lệnh Chính là dẫn hạ cực đi tới hàng thứ ba vị trí thứ hai Nắm cái kia thức đen vàng tạp mau nhỏ ngựa cách cho sắt ra tới Nhỏ ngựa cách tựa hồ lúc quen biết một chút hạ cực thân mật cọ sát hắn để u áo Lúc này Dâm mát tây phong theo con đường phần cuối nổi lên Kéo theo lấy sơn môn bên trong còn tải dự báo tên đám học sinh quấn chặt lấy y phục Còn có mấy tên học tử thấy hạ cực theo sơn môn bên trong an nhiên đi đến liền có chút cũng đồng vào bên trong thăm dò cơ duyên tâm tư Nhưng mà kể bọn hắn suy nghĩ gì, gặp được cái gì, hạ cực đã cưới ngựa đã đi xa. Theo Nam Thành Môn lượn quanh hồi trở lại cửa thành phía Tây, sau đó về tới Lương Châu Thành dựa vào Tây Trạch Viện. Trong Trạch Viện, Diệu Diệu vẻ mặt có chút gì thường nghiêm túc, hai tay đang nắm lấy một trang giấy. Hạ cực đóng kỹ nhỏ ngựa cái. Đi qua Diệu Diệu lúc. Chính là tò mò liếc qua. Trang giấy bên trên tựa hồ là chiêu thức gì? Diệu diệu co tay một cái, không cho hắn xem, sau đó nói trong nồi có cơm tối, ngươi nhanh đi ăn đi. Hạ cực cũng không nhiều hỏi. Sau đó, hắn mơ hồ nghe được diệu diệu đang không ngừng khoa tay lấy. Nói thầm lấy một chiêu này nên làm sao phá cho phải đây. Bạn đêm. Trăng sáng treo cao. Diệu diệu cao mày. Suy tư thật lâu. Sau đó đột nhiên mắt sáng rực lên. Chính là trên giấy vẽ lên cái tiểu nhân Lại viết chút gì chứ Sau đó liền đem cái kia một tờ giấy đặt ở trước cửa dưới mái hiên Dùng một khối đá nhẹ nhàng ép tốt Chính là lên giường Hạ cực nghe được tiếng hít thở đều đều Chính là bỗng nhiên mở mắt Đứng dậy Đi tới phòng trước Nhẹ dòng nắm lên tảng đá Nhờ ánh trăng nhìn về phía tờ giấy kia Giờ khắc này hắn hiểu được Nguyên lai like đây là một cách đề thi. Rõ ràng có người ra một đảo đề mục cho Diệu Diệu, nhưng Diệu Diệu giải đáp. Chỉ bất quá này đề mục lại là kiếm chiêu mà thôi. Hạ cực nhìn xem chiêu kiếm kia chỉ cảm thấy xác thực được cho là có mấy phần tiên khí cùng huyền Diệu. Mà Diệu Diệu giải đáp. Nhìn như bận tâm này kiếm chiêu mấy tầng chuẩn bị ở sau. Nhưng lại trong lúc vô tình bị dẫn vào một cách ẩn dấu vô cùng bấy dập. Tránh không được bại bởi ra đề một người Thế là hạ cực suy nghĩ một chút Chính là lấy bút trên giấy tăng thêm mấy bút Nhất thời Diệu diệu giải đáp không có kẽ hở Không chỉ không có kẽ hở Còn theo lập ý bên trên triệt để đè lên đối phương Làm đối phương cái kia nguyên bản huyền diệu kiếm chiêu trở nên vùng về dâng lên Hạ cực làm xong này chút Lại đem trang giấy lặng lẽ ốp trở về dưới tảng đá ngáp lên giường đi ngủ Hoàng huyên vạn tuế 16 chương 8. Thiên tri cầu tiểu sư thúc hai hợp một nửa đêm tháng đang treo cao, ngân huy phổ chiếu thiên địa nhuộm hết. Mà này lánh nguyệt lánh huy bên trong. Một đảo băng lánh thức tha bóng hình xinh đẹp. Giống như theo nguyệt cung tiên tử hạ phàm. Thừa vân đạp xương mù. Lặng yên không một tiếng đồng rơi vào này lương châu thành phía tây duyên trong trạc viện. Này tử sa tiên tử bất ngờ chính là ban ngày theo đuôi diệu diệu yêu cầu nàng bái sư Đông Hải kiếm tiên Cũng là ra đề một người Đối tử sa kiếm tiên tới nói tìm tới một cách vừa mới vừa tu ra mấy phần chân khí thiếu nữ cũng không khó Nhưng dù vậy nàng cũng không có cứng ép mang diệu diệu rời đi ý nghĩ Nàng hy vọng chính là diệu diệu có thể tự mình lựa chọn cùng nàng rời đi Vậy làm sao làm tử sa kiếm tiên ý nghĩ rất đơn giản, liền là nhường diệu diệu kiến thức đến càng tinh diệu hơn kiếm chiêu. Từng chạy làm khó nước, ngoại trừ vu sơn không phải vân. Như thấy qua thương hải, nhìn qua vu sơn, trong mắt làm sao lại lại có mặt khác mây mờ đâu tử sa kiếm tiên cảm thấy. Nếu là diệu diệu thấy được càng đại thế giới, liền sẽ không lại câu nể ở trước mắt đây chỉ có cái kia phàm nhân để để trong vòng nhỏ. Chi? Thiên kiếm nhất mạch người thừa kế đều có một cách đặc điểm. Cái kia chính là gần như yêu nghiệt trực giác. Mà tử xa kiếm tiên trực giác nói cho nàng. Diệu diệu là một cách theo trong xương cốt liền đối kiếm đảo vô cùng si mê thiếu nữ. Dạng này một cách si mê kiếm đảo người. Tại hiểu biết sống lớn hơn kiếm đảo thế giới về sau. Tự nhiên sẽ sinh ra theo nàng cùng đi hướng đông hải tính tâm tu hành kiếm đạo ý nghĩ. Cho nên, Tử Sa kiếm tiên dùng ra để một phương thức, mà nàng sở xuất này một đề cũng không đơn giản, đây là Đông Hải Thiên kiếm nhất mạch nổi danh Thiên chi cẩu một trong. Thiên chi cẩu là tuyệt đối sát chiêu. Này loại sát chiêu chỉ cần phối hợp đối ứng Thiên kiếm quan tưởng đạo pháp, liền có thể được xưng là cấm kỵ lực lượng, rất là lợi hại. Chính là nàng cũng là trầm tư suy nghĩ thật lâu, Mới phá giải thiên tri cẩu đệ nhất kiếm kiếm nhất. Biển xanh triều dâng vân sinh diệt. Lúc này. Tử xa kiếm tiên đất lặng yên không một tiếng đồng đi tới mái hiên trước. Nàng tầm mắt lạnh lung tạo động. Liền thấy cái kia đặt ở một khối hôi thạch dưới trang giấy. Tùy ý đưa tay vung lên. Hòn đá kia giống như một cái lông chim nhẹ nhàng mà phù không. Lại nhẹ nhàng hạ xuống. Không có phát ra nửa điểm thanh âm. Mà tờ giấy kia cũng đã trôi giặt đến nàng băng trắng trên tay. Tử sa kiếm tiên khói môi câu lên một vệt lạnh lùng đổ cong, sau đó liền nhờ ánh trăng nhìn lên trên giấy giải đáp. Giây lát sau. Nàng cái kia nụ cười lạnh như băng cứng đờ. Đôi mắt đẹp gắt gao chen lấn chen, lạnh lùng đến đâu thè lưới. Le lưới động tác này là nàng biểu đạt cảm xúc một loại kỳ dị phương thức đại khái bắt nguồn từ nàng khi còn bé. Chỉ bất quá. Bởi vì thời gian dài tại chỉ có lão sư Đông Hải thiên kiếm nhất mạch trên hòn đảo sinh tồn duyên cớ. Này loại giả ngây thơ hành vi rõ ràng chưa bao giờ từng chiếm được vốn nắn. Đến mức biến thành một loại không cách nào lại đổi thói quen. Nhưng phàm. Nàng giật mình. Nũng miệu. Xấu hổ Hoặc là mặt khác một chút không phải tình huống bình thường. Đều sẽ le lưới. Rất khó tưởng tượng. Một cái kiếm tiên thế mà làm ra như thế giả ngây thơ động tác. Nhưng mà, đây là thật. Cái kia một trang giấy rõ ràng chỉ có không nhiều mấy cái động tác, mấy dòng chữ. Nhưng mà, tử xa kiếm tiên cũng đã nhìn rất nhiều lần. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn đủ loại biến hóa, đợi cho thôi diễn kết thúc. Đáy lòng chỉ sinh ra ba chữ quá mạnh từ xa kiếm tiên đứng tại dưới ánh trăng sưởng sốt rất lâu. Trong sáng vầng sáng rơi vào nàng thước tha trên thân thể mềm mại. Một đầu tóc xanh bị gió đêm thổi một hồi đi về phía nam. Một hồi hướng bắc. Một hồi hướng tây. Một hồi hướng đông. Mà nàng đầu trống không lấy. Trong đầu liền tuần hoàn phát ra lấy. Không có khả năng. Không có khả năng. Không thể không có có thể hay không có thể thật lâu một hồi gió lạnh đối diện đập tại kiếm tiên trên mặt nàng thanh tỉnh điểm đồng thời đát khóa lông mày nhẹ giọng nỉ non nói xem ra không chỉ là ta một người coi trọng tiểu nha đầu thiên phú nguyên nhân rất đơn giản tiểu nha đầu coi như thiên phú lại thế nào khủng bố cũng không có khả năng chính mình viết ra này phương pháp phá giải nhất định là phía sau nàng có cao nhân chỉ bảo này cao nhân chỉ bảo mục đích Tất nhiên là muốn nói cho ta biết Tên này hoa đã có chủ Không đúng Là tên đồ đã có sư Muốn ta biết khó mà lui Tử xa kiếm tiên đi qua đi lại mấy lần Con người băng lánh bên trong lói lên một vệt ngạo nghễ Bất quá mới phá ta thiên chi cẩu để nhất kiếm Có gì đặc biệt hơn người nàng suy tư dưới Bắt đầu từ không gian chứ vật bên trong lấy ra bút mực trang giấy Rất nhanh lại viết một tờ có múa kiếm tiểu nhân nhi cùng chữ viết giấy Một lần nữa đặt ở dưới mái hiên Đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói Thần tuyết chính là cùng ngươi lăng không luận bàn một thoáng Nhìn ngươi có thể hay không lại phá ta thiên tri nhị thiên hải vân sinh hóa cô long Làm xong này chút Tử xa kiếm tiên lạnh lùng phù không mà lên Toàn thân nếu là không có trọng lượng Trực tiếp thừa phong rời đi Ngày thứ hai Trời mới tờ mờ sáng Diệu diệu chính là đột nhiên mở mắt Dũng cảm hất bay chăn mền Sau đó mặc quần áo bộ dày chạy đến ngoài cửa Chỉ thấy dưới tảng đá đè ép một tấm mới vấn đáp đề Không khỏi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Thật lâu nàng hiểu rõ Bởi vì nên nàng trả lời chính xác Cho nên vị kia kiếm tiên lại ra đề Không đúng rồi không đúng rồi Diệu diệu lầm bầm. Nàng rõ ràng chính mình cũng không coi trọng chính mình. Vì cái gì vò đá mẹ không sợ rơi còn có thể trả lời chính xác việc này tất có kỳ quặc. Nhưng diệu diệu thân là kiếm đảo si mê người thấy thân àng kiếm thuật liền không rời mắt nổi. Lúc này, nàng bưng lấy thiên tri nhị thiên hải vân sinh hóa cô long quét trong chốc lát. Mới nhìn chỉ cảm thấy bình thường, lại nhìn một hướng mà sâu, lại nhìn đá hãm trong đó. Một thức này, lại so với trước vẫn đáp đề khó hơn. Hắn trình độ phức tạp, hoàn toàn lên một bậc thang. Diệu diệu ngồi xổm ở dưới mái hiên. Đột nhiên cảm giác được chân chua. Chính là đứng dậy hoạt động dưới. Xem nhìn sắc trời. Chính là vội vàng thu hồi trang giấy. Đặt ở phía dưới gối đầu. Sau đó đi ra ngoài mua bánh nướng. Hôm qua ăn đầy trời, hôm nay liền ăn bánh nướng. Nàng mới rời đi, hạ cực cũng rời giường Hạ cực đối với diệu diệu hồi trở lại nắm vật phẩm trọng yếu đều giấu ở dưới gối đầu điểm này tương đối rõ ràng Liền đi thẳng tới phòng đối diện Xốc lên nàng cái gối Sau đó liền phát hiện mới vẫn đáp đề Một kiếm này so với hôm qua mạnh chút Mặc dù tinh diệu huyền bí Nhưng lại không phải tự nhiên mà thành còn kém chút Thế là Hạ cực cũng không khách khí Thoáng xem trong chốc lát, trực tiếp bút lớn vung lên một cái. Nắm này vẫn đáp để cho giải đáp. Làm xong sau, hắn lại nhét rượu rượu phía dưới gối đầu. Thoáng hoạt động hạ thân thể. Chính là mặc vào áo ngoài đến sân vườn bên trong tiếp tục sèn luyện đi. Đợi cho thân thể nổi lên tầng mồ hôi, rượu rượu trở về. Rượu rượu bắt đầu như thường lệ nóng bánh nướng, làm cháo. Bởi vì cân nhắc đến muốn trường kỳ ở chỗ này sinh hoạt. Nàng còn mua điểm củ cải. Rau cải sôi loại hình hạc sống. Chuẩn bị tự sinh tự tiêu. Bước đi ra bên ngoài dùng tiền. Trừ cách đó ra. Nàng còn đang suy nghĩ mua hai cái gà mái nuôi. Dạng này nàng và hạ cực có thể thường ăn vào trứng gà. Diệu diệu một bên tính toán. Một bên vội vàng việc nhà. Đợi cho làm xong. Nàng xoa xoa đông lạnh đỏ tay nhỏ Liền trở về phòng ngủ nhấc lên cái gối Chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không tiếp tục suy tư cái kia vẫn đáp đề Nhưng mà vẫn đáp đề bên trên đã đánh dấu tốt đáp án Diệu diệu rơi vào trầm mặt bản năng liền cảm thấy có thể là hạ cực viết linh tinh Nhưng nàng cũng không có sinh khí Có thể theo nàng đắm chìm vào một kiếm kia Cùng với phương pháp phá giải Chưa phát giác đúng là vào mê. Chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc. Một kiếm kia tinh xào phức tạp. Cái kia phương pháp phá giải càng là tinh diệu khó tả. Lại nhìn trong chốc lát, nàng bỏ đi hạ cực viết linh tinh ý nghĩ. Hạ cực có thể là tại nàng ngay dưới mắt lớn lên. Mặc dù rất bất phàm. Nhưng cũng chỉ là tiềm lực. Mà không phải đã trưởng thành cường giả. Cho nên... Này đáp án là rượu rượu lạnh lùng trong con ngươi lói lên một vệt cảnh giác Nàng vọt tới căn phòng bên ngoài Quát lên Úi Đủ Tề mặt có thấy hay không cái gì người khả nghi đã tới Hai Người nắm tên theo tô nguyên tô ma đổi thành đủ diệu Tề mặt Hạ cực không có dừng lại vận động thân ảnh Mà là thành thật lắc đầu Đêm đó Tử xa kiếm tiên thấy được thiên tri nhị phương pháp phá giải cả người lâm vào ngổn ngang bên trong. Sau đó, nàng lưu lại thiên tri ba. Ngày thứ hai muộn. Tử xa kiếm tiên đúng hẹn mà tới. Thấy được thiên tri ba phương pháp phá giải. Nhất thời. Ngực nàng chập trùng. Thể như quế ngánh lắc lư. Thật lâu không thể lắng lại. Không được, sắp bị phá phòng. Đồng thời... Nàng bắt đầu tò mò vị kia phá kiếm chiêu người đến tột cùng là ai? Phải biết. Này thiên chi cẩu cũng không phải chiêu kiếm của nàng. Mà là thiên kiếm nhất mạch vô thường tuyệt học. Là không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Lại bị nhiều ít thiên tư chắc tuyệt môn bên trong trường bối cải tiến qua tuyệt học. Người bình thường cái gì đều xem không rõ chỉ nói chiêu kiếm tầm thường. Mà nàng lưu lại cũng chỉ là mỗi một kiếm một góc của băng sơn. Nhưng người này phương pháp phá giải cũng chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng đối với hiểu rõ thiên chi cổ tử sa kiếm tiên tới nói. Người kia đúng là phá. Ít nhất tại hậu chiêu lẫn nhau lúc mở ra. Có rất lớn tỷ lệ có thể phá. Cái này là phá. Ngày thứ ba. Tử sa kiếm tiên cũng không ẩm giấu trực tiếp hiện thân tìm được diệu diệu. Diệu diệu sớm biết nàng tồn tại, liền cũng không sợ không tránh. Tử sa kiếm tiên thành khẩn nói, ta muốn gặp mặt cái kia chỉ bảo ngươi người. Diệu diệu vẻ mặt cổ quái, nàng cũng không biết cái kia chỉ điểm mình người là người nào. Tử sa kiếm tiên thấy dáng dấp của nàng. Đáy lòng lập tức hiểu rõ. Tại chính là một lần nữa lưu lại một phong thư trang. Nhẹ nhàng đặt ở mái hiên dưới tảng đá. Trang giấy bên trên viết một câu, đông hải thiên kiếm nhất mạch, tử thần tuyết, muốn cùng đảo hấu thấy một lần. Lưu lại, nàng liền lại rời đi. Trình độ nào đó, nàng đã hiểu rõ chính mình tranh đoạt đệ tử đã thua. Nhưng, lúc này, tên này làm tử thần tuyết Đông Hải kiếm tiên. Lại đối vì kia phá giải thiên chi cửu trước ba kiếm kiếm tu. Sinh ra cực lớn tò mò. Có thể tử thần tuyết có tò mò nam nhân đang ở nghe tuyết thư viện. Người khác đang ở cờ trong đình khổ sở suy nghĩ muốn phá vỡ ván cờ. Vào tới thư viện lúc, hạ cực lại trực tiếp bị thư viện một vị lão sư đón vào. Vậy lão sư nói một tiếng tề mặt, ngươi đi theo ta. Hạ cực gật gật đầu. Hai người hướng thư viện chỗ sâu mà đi. Xuyên qua không ít mỗi người đều mang công năng lầu cắt. Chính là theo thư viện phía sau một cái lối nhỏ tiếp tục hướng phía trước. triệu đằng đối vị này nhìn như gia cảnh cũng không tốt tuổi trẻ học sinh lại rất có hào cảm. Trên đường đi chính là nhiều bàn giao vài câu Thư viện tuy không phải ngoan cố không thay đổi chỗ Nhưng cũng chú trọng bối phận Người sau này vô luận nhìn thấy vị nào sư trưởng Đều cần cung cung dính kính Nếu là quen thuộc Gọi sư thúc sư cô cũng là có thể Sau đó nhìn thấy viện trưởng nhất định phải chú trọng lễ nghi Không cần thiết bởi vì trên miệng thất lễ Mà đắc tội người Trong lúc nói chuyện Hai người đã đến một gian đơn độc ngật tại cô phong trên núi trước lầu nhỏ. Triệu đẳng tiến lên hai bước cung kính nói tiếng, viện trưởng, người tới. Trong phòng truyền đến thanh âm triệu đẳng ngươi đi miệng núi các loại. Vậy lão sư ước tiếng chính là lui đi. Hắn đi xa, lầu nhỏ cánh cửa, ung dung mở ra. Ở bên trong lão giả chính là hai ngày trước thả câu lão giả Âu Dương Mục. Âu Dương Mục thấy hạ cực, mỉm cười nói. Lão Phu càng nghĩ, cảm thấy nhường tiểu tiên sinh làm một tên bình thường học sinh, cũng không thỏa đáng. Vậy Lão Phu có hai lựa chọn tiểu tiên sinh tự động lựa chọn được chứ hạ cực ôn hòa nói, mời nói. Lão giả nói, ta nghe tuyết thư viện có tam môn truyền thừa. Thứ nhất, dưỡng khí giả, dùng một thân khí tức, miệng ngầm thiên hiến đất sung nối truyền. Thứ hai, trận đảo người. Dùng kinh diệu huyền tâm lục soát tìm cơ duyên khắc vẽ trận bàn thứ ba kẻ làm tướng lấy khí nuốt vạn dặm hội tụ ngàn quân vô địch xa trường nói đến đây hắn thoáng ngừng tạm mà hạ cực đáy lòng cũng đại khái là hiểu rõ hậu đại này nho môn truyền thừa là chỉ còn lại có kẻ làm tướng đến mất dưỡng khí già trận đảo người lại là sớm hơn trong dòng sông lịch sử biến mất Chỉ còn lại có lẻ kẻ chân quý trận bàn. Trận vị. Mà này dưỡng khí giả cũng là cùng mình trước đó lập nên một môn thiên hiến có chút tương tự. Nói ngắn gọn, liền là trình độ nhất định ngôn xuất pháp tùy. Nhưng nghĩ đến cũng có khác biệt. Bởi vì lúc này thiên địa y nhiên tràn đầy nguyên khí. Mà không giống hậu thế như vậy suy bại. Nói ngắn gọn, hẳn là có khả năng đơn giản hơn làm đến miệng ngậm thiên hiến nhưng đối ứng nếu như mình thiên hiến ở chỗ này vận dụng uy lực hẳn là sẽ càng mạnh mới là lão giả tiếp tục nói thư viện đều uy nho đạo trong đó dùng dưỡng khí nặng nhất mà các nhà thư viện đều có tự thân đặc biệt dưỡng khí chi pháp nhưng mà khó khăn nhất lại không phải dưỡng khí mà là trận đạo khắc vẽ trận bàn chính là một kiện rất khó rất khó sự tình trừ phi gì tài ngút trời ma lại giao đấu đạo cảm thấy hứng thú thiên tài mới có thể có thể học được này một pháp môn mà là thì là lợi dụng trận bàn hoặc là kém hơn một bậc trận kỳ tới sấn sắt thiên quân vạn mã vì vương hướng hiểu lực cho nên tại nho môn bên trong lại có một loại thuyết pháp thượng tư giả khắc trận làm trận sư trung tư giả dưỡng khí làm học sĩ. Hạ tư giả, lãnh binh, là quân. Nhưng mà, lãnh binh chiến tướng binh tràng sát phạt chi thuật cũng là rất trọng yếu. Những người này phần lớn tại các đại vương triều hiệu lực. Cho nên nhìn như thư viện chiếm diện tích không lớn. Bất quá mấy cái đỉnh núi. Nhưng mà nhưng là đúng các phương vương triều có cực lớn ảnh hưởng cùng lực khống chế. Thậm chí tại một chút quốc gia thiên tử sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất. Chính là bái phòng thư viện Miệng nói học sinh Hắn dừng lại tiếp tục nói Mỗi một môn truyền thừa tự nhiên đều có một cái người dẫn đầu Chỉ bất quá ta nghe tuyết thư viện trần sư lại là thiếu sót Tiểu tiên sinh lựa chọn chính là Thứ nhất Trên danh nghĩa làm lão phu đệ tử Sau này ở trong học viện Có thể thu hoạch được càng lớn quyền hạn Càng nhiều tự do Thứ hai Lão phu đời vong sư thu đồ đệ Nhường tiểu tiên sinh đi đón quản trận đảo cách môn này Trọng chấn ta nghe tuyết thư viện trận sư truyền thừa Lão giả nói rất là bằng phẳng Hắn đối như vậy tiên sinh thánh nhân có thể vào nghe tuyết học viện tất nhiên là thập phần vui vẻ Mà này lựa chọn cũng là hắn suy tư thật lâu Cho ra trước nay chưa có Gần như thiên mã hành không lựa chọn Nhất là tiếp nhận trần đạo truyền thừa Đây quả thực là một cách không thể tưởng tượng lựa chọn Thế nhưng Mặc kệ hạ cực như thế nào tuyển Hắn cũng sẽ ở này Lương Châu thành lệ thuộc Bắc Đường Thu hoạt được rất nhiều thế lực bối cảnh Nếu như hắn lựa chọn Làm Âu Dương mục trên danh nghĩa đệ tử Sau này ra ngoài Chính là không ít Bắc Đường Thậm chí quốc gia khác ra Tên tướng quân Học sĩ sư đệ sư đệ là bị chiếu cố, gặp được phiền toái khả năng cũng có sư huynh sư tỷ hỗ trợ giải quyết, nhưng cùng lúc cũng đánh mất nhất định quyền lên tiếng. Nếu như lựa chọn làm Âu Dương mục sư đệ, như vậy những cái kia theo nghe tuyết học viện đi ra tướng quân học sĩ liền rất có thể muốn gọi hắn một tiếng sư thúc. Sư thúc là muốn chiếu cố người khác, là muốn ban bị người giải quyết phiền toái, nhưng đối ứng cũng có được quyền nói chuyện. Lão giả cũng không thúc giục hắn. Chẳng qua là nắm này hai lựa chọn mang tới một chút quyền hạn cùng chỗ tốt. Tinh tế cùng hạ cực nói đến. Nói ngắn gọn. Hạ cực nếu là thành viện trưởng trên danh nghĩa đệ tử. Dùng học viện dưỡng khí truyền thừa. Hắn có khả năng trong nháy mắt thu hoạch được hết sức thượng tầm dưỡng khí loại huyền tông. Đồng thời có thật nhiều danh sư chỉ bảo. Đồng thời. Tại sao này trên con đường tu hành. Vô luận hắn gặp được vấn đề nan giải gì, đều có thể có người làm hắn giải đáp, giúp hắn vượt qua cửa ai khó. Nhưng nếu như hạ cực lựa chọn tiếp nhận trận đảo, như vậy hắn có khả năng có nhiều hơn tài nguyên. Nhưng ở trận đảo một đường, hắn lại chỉ có thể tự mình tìm tòi. Người khác nhiều lắm thì cùng hắn nghiên cứu thảo luận, lại không cách nào chỉ bảo. Nếu là gặp bình cảnh, hắn cũng tự nhiên chỉ có thể chính mình tìm kiếm nghĩ cách đột phá Hạ cực hơi chút phân tích, nói thẳng, ta nguyện tiếp quản trận đạo truyền thừa Lão giả nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu Hạ cực nói, không cần chiêu cáo thiên hạ Lão giả hiểu rõ hắn ý tứ Sau một khắc, hắn quát lên triệu đằng Cái kia tại miệng núi chờ lấy thư viện lão sư chính là đi trở về Lão giả nhìn hắn một cái chậm rãi nói Sau này vị này tề mặt tiểu tiên sinh chính là sư thúc của ngươi Sư thúc triệu đằng đột nhiên trừng lớn mắt trong con ngươi đều là dấu chấm hỏi Hoàng huyên vạn tối 16 chương 9 Bát quái tổ linh kiếm tiên hộ trận hai hợp một sư Sư thúc triệu đằng lão sư chỉ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm Nhưng trước mặt vị này làm người tôn kính lão giả Rõ ràng không có nửa điểm đùa dỡn bộ dáng, Mà là tiếp tục phân phó nói. Lão phu thay sư thu đổ. Cho nên vị này tề mặt tiểu tiên sinh. Sau này chính là ta nghe tuyết học viện trận đảo truyền thừa người trưởng đà. Tiểu tiên sinh mới đến. Rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm. Ngươi cần tận lực phối hợp. Nhưng việc này liền không muốn cáo chi những bọn tiểu bối kia. Cũng không cần khoa trương. Tiểu đẳng. Hắn hít sâu một hơi. Đáy lòng làm sao đều không thể tin được chính mình mang theo tiến đến người trẻ tuổi lắc mình biến hóa. Vậy mà thành sư thúc. Hơn nữa còn là đi trưởng quản trận đạo. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Vừa mới hắn nhưng là còn tại chỉ điểm lấy này học sinh phải hiểu được lễ nghi. Mẹ nó chuyện gì đây là ngày chó hoang. Cho dù là này thư viện lão sư đáy lòng cũng không nhìn được tuôn ra nói tục. Nhưng hắn vẫn là nghiêng người Cung cung kính kính đối hạ cực chắp tay nói Tiểu sư thúc Hạ cực mỉm cười gật gật Đầu triệu đằng đứng dậy Hít sâu một hơi Cố gắng để cho mình bình phục xuống tới Sau đó nói Xin hỏi viện trưởng Ta cần muốn thông chi hắn dư sư mũi sư Để hoặc là đồng liêu sao Âu dương mục suy nghĩ một chút nói Nhưng bọn họ chạy tới đi Ta tự mình cùng bọn hắn nói Học sinh hiểu rõ Một lát sau Hơn 20 người thư viện lão sư xuất hiện ở trong núi này lầu nhỏ trước Đoàn người đầu tiên là hành lễ Sau đó Thì là bị Âu Dương Mục trực tiếp cáo chi chuyện này Nhất thời này hơn 20 người học viện lão sư cùng trước đó triệu đằng biểu lộ tâm tình giống như đúc Đơn giản liền là cùng chó hoang tư thế cơ thể hơi có sự khác biệt Từng cái cổ quái nhìn về phía hạ cực Sư Sư thúc vẫn là trận đạo tiểu sư thúc mọi người kinh ngạc sau khi Lại vẫn là không có quên hành lễ Đồng thời cũng nhớ ký hạ cực bộ dáng. Về sau bọn hắn tại trong thư viện tự nhiên sẽ cung cấp tương ứng duy trì Đợi đến những năm này tuổi khác nhau các lão sư trở về học viện về sau Ngày mùa thu đường núi Chính là khôi phục nguyên bản an bình Âu Dương Mục nói tiểu tiên sinh đi theo ta đi Vào ta nho môn tử cũng cần chút lễ nghi. Hạ cực gật gật đầu. Hắn theo lão giả này đi vào tiểu các Mà tiểu cắt về sau lại vẫn là có đồng thiên khác. Sương diệp phi xoáy trải ra khô héo tính tiểu đạo, lá rụng có tiếng, lại càng lộ vẻ im ứng. Hai người dấm đạp lên con đường này, dưới chân phát ra ghen ghét rung động thanh âm. Bởi vì không cần chiêu cáo thiên hạ, cho nên thay sư thu đổ lễ nghi cũng không phức tạp. Chủ yếu quá trình chính là tế tự tổ tiên đốt hương mà bái. Hạ cực biết căn bản không có gì tổ tiên. Chết chính là vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn cũng không nhiều lời. Mà là tuần hoàn theo quá trình. Hoàn thành lễ nghi. Đợi cho sau khi kết thúc, Âu Dương Mục nhìn về phía hạ cực vẻ mặt chính là càng lộ vẻ thân cận. Thời đại này tất cả mọi người là hết sức chú trọng môn phái cùng xuất thân, một buổi sáng nhập môn liền là người một nhà. Mà cho dù là chính đạo xuất sinh, làm sẵn làm bẫy đại ma, cũng sẽ không mất đi chính mình xuất thân ước thúc. Tựa như hổ giữ không ăn thịt con, đối đáp từng sư đệ sư muội sư phụ, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Lòng người đấy, tổng là có chút xanh giới cuối cùng cùng tình thổ. Bằng không cùng không có lý trí xuất sinh khác nhau ở chỗ nào trước đó Âu dương một cùng hạ cực mặc dù nói thay sư thu đổ Nhưng dù sao không có hoàn thành nghi thức Tóm lại còn có chút khoảng cách cảm giác Bây giờ theo hạ cực đi hết quá trình khoảng cách này cảm giác liền tan biến vô ảnh vô tung Lão giả cũng không hỏi hạ cực bí mật Chẳng qua là ôn hòa cười nói Tiểu tiên sinh Nếu đã gần giữa chưa liền đến hậu sơn theo ta cùng một chỗ ăn bữa thuận tiện bữa ăn đi hạ cực xem nhìn sắp trời vạn dặm mù sương ở giữa treo lấy đó cũng không chói mắt mặt trời chính là gật gật đầu cười nói có làm phiền sư huyên lão giả nghe được sư huyên hai chữ cười ha ha một tiếng không nói thêm nữa đưa tay chỉ thiên nhẹ nhàng nói tiếng gió tới vừa dứt lời Chính là một hồi gió núi trệt hướng nguyên bản phương hướng. Đi lên cuốn lên. tại cuốn lên trong quá trình. Sức gió càng ngày càng tăng cường. Sau đó đúng là hóa thành một cái bàn tay vô hình. Bàn tay to kia giò xét vào trong mây. Theo hai người đỉnh đầu thổi qua trong đám mây giật xuống một mảnh. Cái kia đám mây dường như có sinh mệnh. Từ không trung bay tới. Phiêu lạc đến hai người dưới chân. Trực tiếp tái nổi lên hai người chợt lão giả nhất chỉ một điểm Đám mây chính là hướng về tay hắn Chỉ chỉ nơi xa, bay vút đi Phong cảnh dưới chân đều đã nhỏ Sơn hài nhìn xuống vào trong mắt Trên mây Âu dương mục nghiêng đầu nhìn thoáng qua hạ cực Chỉ thấy người sau thần sắc bình tĩnh Từ đầu đến cuối càng không một chút bối rối Hoặc là vẻ kinh ngạc Đáy lòng càng là âm thầm cảm thán Hắn vốn còn muốn hỏi một câu tiểu tiên sinh. ngươi nhìn ta này ngôn xuất pháp tùy biện pháp. Có thể có thể vào mắt hơi suy tư. Hắn quyết định vẫn là không hỏi đi. Điểm này tiểu thần thông có cái gì tốt đắc ý một phần vạn lại bị sư để cho đánh mặt đây hai người lập giữa không trung. Đằng vân giá vũ ở giữa đã đến núi sâu. Theo cao nhìn xuống, này thương vân núi trong núi sâu lại có một khối sa mạc ốt đảo dạng trúc lâm. Rõ ràng là mùa thu, Trúc Lâm vậy mà chưa từng khô héo, vẫn là tân xuân xanh biếc bộ dáng Trong rừng Trúc, một quý phụ nhân đang ở đánh đàn. Tầng mây hạ xuống. Cái kia quý phụ nhân mới ngẩn đầu. Có thể thấy trên tầng mây ngoại trừ Âu Dương Mục. Thế mà còn có người thiếu niên lang. Chính là xứng sờ. Sau đó nghe đến lão giả giới thiệu đây là sư đệ của hắn. Cái kia quý phụ nhân càng thêm kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không nói gì, chẳng qua là xoay người đi sâu trong rừng trúc xào hai chút thức ăn Này quý phụ nhân chính là Âu Dương Mục Thê Tử Mộ Sơn Thủy Cũng là bây giờ bắt đường thiên tử thân tỷ tỷ. Bởi vậy rõ ràng, một cái vương chiều cùng thư viện quan hệ trong đó Thật chính là thiên ti vạn lũ, mật thiết vô cùng Sau khi ăn xong Lão giả mang theo hạ cực trở lại thư viện cũng nói khiến cho hắn cần bát quái tổ linh tờ lúc tùy thời đến hắn bên này lấy. Sau đó, Triệu Đằng đến lần nữa, mang theo Hạ Cực đi đến trận đảo truyền thừa chỗ Phong cung. Chỗ này xây dựa lưng vào núi họp cung tuy là quạnh quẽ, nhưng cũng sạch sẽ. Cung nội cơ hồ không ai, chỉ có hai ba cái duy trì lấy cung điện sạch sẽ thị nữ, cùng với mấy cái phòng thủ tại trọng yếu kiến trúc trước thủ vệ. Hạ cực dày vò một ngày, nhìn một chút trời sắp tối rồi, liền cưới ngựa trở về Lương Châu Thành. Diệu diệu đang ở bề bổn cơm tối. Hôm nay nàng cố ý mua điểm thịt. Nghĩ đến vô luận hạ cực có thể hay không tiến vào thư viện đều phải ăn chút gì tốt. Nhìn thấy hạ cực trở về. Nàng rõ ràng đáy lòng khẩn trương muốn chết. Lại giả vờ làm như không có việc gì hỏi. Thế nào hạ cực sợ hù đến diệu diệu. Liên rất an phận lo liệu lấy ngươi hỏi cái gì. Ta đáp cái gì nói nguyên tắc. Đáp vào nghe tuyết thư viện. Diệu diệu thở phào một cái. Mấy ngày này đặt ở ngực nàng một khối đá lớn cuối cùng rời. Ban đầu nàng còn đang suy nghĩ lấy nếu như chính mình để để không vào được học viện. Cái kia nàng chỉ có thể mang theo hạ cực một lần nữa dọn nhà. Một lần nữa đi hướng bích lạc thư viện thử lại lần nữa. Nhưng đến lúc đó hai người kinh tế tất nhiên sẽ ở vào cực độ túng quấn trạng thái. Hiện tại tốt, này lo lắng không cần thiết. Thế là, diệu diệu liền cùng lão nương giống như, dặn dò hai câu, thật tốt hiếu học. Hạ cực cười cười, ốm tiếng. Hắn ngồi tại trước bàn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ dưới mái hiên. Hòn đá kia đè ép trang giấy vẫn còn đang bay lên. Rõ ràng lại bắt đầu một vòng mới vẫn đáp. Hắn tò mò đứng dậy, đi qua bắt mở tảng đá, nhìn thoáng qua trang giấy. Trang giấy bên trên viết, Đông Hải thiên kiếm nhất mạch bạch thần tuyết, muốn cùng đảo hấu thấy một lần. Hạ cực vẻ mặt sật sật. Đông Hải thiên kiếm nhất mạch này chẳng phải là hẳn là dựa theo nguyên bản quý tích thu diệu diệu cách vị kia kiếm tiên bực này kiếm tiên trên thân tự nhiên có diệu diệu đại cơ duyên. Hoặc là kiếm pháp, hoặc là cái gì khác. Quả nhiên, Diệu Diệu dạng này thiên mệnh chi nữ đã định trước gặp được kiếm tiên. Thế nhưng, ở kiếp này hắn không có khả năng nhường Diệu Diệu lại đi Đông Hải bằng không chắc chắn vào thiên đảo la trong lưới. Lúc này, trong phòng chuyển đến thanh âm. Cái kia tội Tề mặt. Nắm giấy trả về, nhanh trở về ăn cơm. Diệu Diệu bưng bữa tối đát lên bàn. Hạ cực ớt tiếng, chính là quay trở về, hắn đầu đuôi câu chuyện đáy lòng rất rõ ràng liền cũng cái gì cũng không hỏi. Hai tỷ để An tính ăn bữa tối. Bữa tối về sau, Diệu Diệu lại tại tu hành kiếm thuật, những ngày này, nàng tiếp xúc đều là cao minh nhất kiếm đạo. Cư Cao nhìn xuống, nguyên bản cảnh giới cùng khó khăn đều là không đáng giá nhắc tới, nàng tất nhiên là tiến bộ cực nhanh. Hạ Cực thì là đang suy tư vận dụng bát quái tổ linh trận thời gian cùng địa điểm. Hắn thi triển bực này trận pháp tự nhiên cần hộ trận người, mà hộ trận người trên lý luận lựa chọn tốt nhất hẳn là Diệu Diệu. Nhưng Diệu Diệu còn không có trưởng thành. Đến Vu viện trưởng, tuy cũng là lựa chọn thế nhưng hắn cũng không muốn nhường một người biết hắn quá nhiều bí mật. Nếu là có mặt khác lựa chọn, hắn liền sẽ không lựa chọn Âu Dương Mục. Không bao lâu, đêm khuya chính là buông xuống, Diệu diệu một mực vé vào phía trước cửa sổ Thỉnh thoảng lại liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra điểm cửa sổ Muốn nhìn xem vị tiền bối kia đến tột cùng là bộ dáng gì Ánh trăng bên trong thu gió thổi qua thổi đến cái kia dưới đá trang giấy vang lên ảo ảo Nhưng đợi rất lâu thủy trung không người đến Nửa đêm đã tới Trăng lên giữa trời Diệu diệu ngắp một cái còn Tại kiên trì không ngừng nhìn trộm Lánh huy bên trong Một đảo thân ảnh màu tím đạp nguyệt mà tới Như một mảnh như lông vũ rơi vào đình viện trước Ánh trăng bên trong Hiện ra thước tha cao to thân ảnh Một cặp chân dài đạp lên trắng bạc trường ngoa Mà bên hông thì là treo lấy một thanh đang nhẹ nhàng đi lại trường kiếm Tử thần tuyết kiểm tra một hồi trang giấy Phát hiện vị kia phá giải thiên tri cửa kiếm tu cũng không có cho ra đáp lại Nàng thần thức lại lướt qua bốn phía Vẫn không có phát hiện bất luận cái gì người kỳ lạ. Vị này đông hải kiếm tiên vẻ mặt lạnh lạnh. Trực tiếp lên tiếng nói. Thân là một tên mạnh mẽ kiếm tu. Vậy mà tránh mà không thấy. Lén lén lút lút tính là gì thanh âm tràn ra. Hóa vào gió bên trong. Lại không người đáp lại. Tử thần tuyết đợi thêm nữa một lát. Y nhiên chỉ nghe tiếng gió thổi tiếng lá cây. Nếu như là bình thường người. Nói không chừng hiện tại liền trực tiếp rời đi Nhưng vị này dù sao không phải người bình thường Mà là tràn đầy cá tính kiếm tiên Tử thần tuyết quyết định đợi đến người kia tới Dù sao Cái kia thần bí kiếm tu cũng là nhìn chúng diệu diệu thiên phú Bằng không làm sao lại cùng mình tranh đoạt Để tử hắn luôn không khả năng nắm đồ để ném ở chỗ này a Tử thần tuyết suy nghĩ cố định Quyết định ôm cây đời thỏ Theo một ngày kia trở Đi vị này Đông Hải kiếm tiên liền cùng hai tỷ để bắt đầu ở trung sinh hoạt Chỉ bất quá nàng không có địa phương ngủ chính là Nhưng điều này hiển nhiên không phải cái vấn đề lớn gì Tử thần tuyết chẳng qua là lấy cách bộ đoàn Dưới ánh trăng bên trong nhắm mắt tính tỏa coi như là nghỉ ngơi Mà nếu như muốn nằm Chỉ cần ném một sợi dây thừng treo ở hai cái xài nhà ở giữa Sau đó nàng nhẹ nhàng nhảy lên Đu dây nằm tại dây thừng kia bên trên Cũng có thể ngủ được an ổn Đến mức tắm gội thay quần áo Tiên nữ cần tắm gội thay quần áo sao tiên nữ liền sẽ không bẩn Tử thần tuyết rất mạnh mẽ Nàng đã có khả năng vận dụng thần thông trực tiếp tẩy trừ bên ngoài thân bụi trần Mà thân thể siêu phàm Khiến cho nàng đã giống như là ngọc thạch sẽ không đi sinh ra cái gì dơ bẩn Tử thần tuyết đến chỗ tốt lớn nhất liền là cải thiện 2 tỷ để thức ăn. Dù sao, nàng không gian chứ vật bên trong tàng không ít gì thú thịt thỉnh thoảng liền cắt hai cân cho diệu diệu Trải qua ban đầu ở chung về sau. diệu diệu liền cũng không khách khí. Tử thần tuyết cho thịt. Nàng liền lấy thịt cắt tơ chặt cháo. Để mà xào rau. Thế là, ban ngày diệu diệu bề bổn việc nhà. Tu hành kiếm pháp. Hạ cực thì là đi hướng thương vân núi trận đảo cung. Mà tử thần tuyết khoanh chân ngồi. Có lẽ trên đời này chỉ có hai chuyện có thể làm cho tử thần tuyết đứng dậy. Cái kia chính là ăn cơm trưa cùng lúc ăn cơm tối. Những khi này bình thường đều nương theo lấy hạ cực trở về. Một tới hai đi tử thần tuyết cùng hạ cực cũng tính quen biết. Nhưng có lẽ là bởi vì Đông Hải thiên kiếm nhất mạch cho tới bây giờ đều là chuyện nữ bất truyền nam. Lại nhất mạch đơn truyền duyên cớ Vị này kiếm tiên giao tế năng lực cũng không được tốt lắm Cũng là hạ cực sẽ thỉnh thoảng đùa nàng hai câu Dù sao tại hạ cực trong mắt Vô luận kiếm tiên vẫn là viện trưởng kỳ thật cũng chỉ là hài tử Hắn chỗ đứng cực cao Nhìn xem mọi việc trên thế gian người cùng sự Cho nên vị này tử thần tuyết tuy nói là kiếm tiên Nhưng trong mắt hắn trình độ nào đó còn không có diệu diệu đại Nhiều lắm là liền là cây sống trăm năm sau tiểu gia hỏa đi. Hạ cực này loại hết sức tùy ý thái độ làm cho tử thần tuyết không hiểu kinh ngạc. Này nhân gian phàm phu tục tử biết nàng là kiếm tiên về sau, sẽ chỉ có ba loại phản ứng. Thứ nhất là nịnh nọt. Thứ hai là cung kính. Thứ ba là cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng vô luận là ba cách bên trong cách nào kỳ thật đều là muốn cầu trúc cơ duyên. Nhưng vị này dựa vào cái gì đối với mình như thế tùy ý so sư phụ đối với mình còn tùy ý mấu chốt nhất là Chính mình thế mà không đáng ghét này loại tùy ý Thậm chí cảm thấy đến đương nhiên liền nên dạng này vì cái gì thiên kiếm nhất mạch muốn bên trong trực giác càng là tăng cường tử thần tuyết cảm giác này Sau đó Tử thần tuyết bắt đầu đối ngoại trừ diệu diệu Chỉ bảo diệu diệu người thần bí bên ngoài người thứ ba cảm thấy hứng thú Nàng đặc biệt muốn làm rõ vì cái gì hạ cực sẽ cho nàng cảm giác này Làm một nữ nhân đối người nào đó hoặc là một cái nào đó sự tình sinh ra hứng thú thời điểm Như vậy nàng liền sẽ hóa thân thành một con mèo Nếu là không biết rõ ràng đáp án chính là ngủ không được Mà nếu là người này hoặc là chuyện này đầy đủ thú vị Như vậy nữ nhân liền sẽ si mê trong đó Khó mà tự kiềm chế Tử thần tuyết cuối cùng không phải không trưởng thành diệu diệu, không phải dễ gạt như vậy. Theo thời gian trôi qua, nàng đối hạ cực khó mà tự kiềm chế. Bởi vì, nam nhân này quá thần bí. Trên người hắn tựa hồ có đếm không hết bí mật. Không cùng hắn nói là bí mật, không bằng nói hắn người này bản thân liền là cái bí mật. Tử thần tuyết chưa từng thấy loại người này. Nếu, ôm cây chưa từng đợi cho con thỏ, Vì kia kiếm tu không có đến Tử thần tuyết liền quyết định không nữa ngốc các loại Mà là muốn làm chút sự tỉnh. Mà nếu diệu diệu đã có lão sư Nàng cũng không dễ lại chỉ bảo Như thế tử thần tuyết chính là để mắt tới hạ cực Tuy nói thiên kiếm nhất mạch truyền nữ bất truyền nam Nhưng nàng bất truyền hạ cực thiên kiếm nhất mạch kiếm pháp không phải tốt nha Nàng làm gần trăm năm học sinh khó được rời núi muốn làm lão sư kết quả còn chưa làm ra như vậy liền nhận lấy cách này thiếu niên thần bí trước qua thoáng qua một cách làm lão sư nghiện thuận tiện sẽ chậm rãi chờ vì kia thần bí kiếm tu một ngày này sáng sớm tử thần tuyết thừa dịp diệu diệu ra ngoài chính là quyết định ban cho thiếu niên này cơ duyên mềm mại thanh âm ở trên không trong phòng vang lên tề mặ Ngươi có nguyện bái ta làm thầy hạ cực lườm nàng liếc mắt. Không vui không buồn nói. Ta là nghe tuyết học viện học sinh. Không thể lại bái môn phái khác. Tử thần tuyết nói ta cũng không phải khiến ngươi chuyển hàng môn phái khác cho nên cũng không quan hệ. Hạ cực nhìn xem này áo tím kiếm tiên. Đi qua những ngày chung đụng này. Hắn mơ hồ đối vị này kiếm tiên có lực lượng ước định hẳn là đến thần thông cảnh. Chỉ bất quá. Bởi vì thiên địa duyên cớ. Này thời minh cổ thần thông cảnh hẳn là so ngàn vạn năm về sau mạnh hơn nhiều. Ở giữa khoảng cách cũng rất lớn. Tử thần tuyết tò mò nhìn trong mắt của hắn. Đó là sạch sẽ. Nhẹ nhàng khoan khoái. Thậm chí liền không hiêu ngạo không tử ti đều không có. Hoàn toàn nhìn ngang trong mắt của nàng. Hạ cực bỗng nhiên nói. Cái kia bạch tiên tử có bằng lòng hay không trước giúp ta một vấn đề nhỏ tử thần tuyết có chút tức giận. Cho cơ duyên ngươi không muốn. Còn muốn ta hỗ trợ hạ cực nói thẳng nói. Ta đang nghe tuyết thư viện có một cơ duyên. Viện trưởng đáp ứng cho ta bát quái tổ linh trận. Những ngày gần đây, ta đã dò xét qua thương vân núi tìm được an trận chỗ Thế nhưng, ta thiếu một cái thủ trận người, bạch tiên tử như có thể giúp ta thủ trận, ta định nhường tiên tử toại nguyện. Tòa nguyện tử thần tuyết lạnh lùng thè lưới. Nàng le lưới một cái, liền thấy thiếu niên đối diện mỉm cười nhìn nàng. Tử thần tuyết lập tức càng thêm nổi giận. Chỉ cảm giác mình tiểu tính tình lại bị thiếu niên trước mắt này thấy được. Có thể là nói chế xếu lại cũng không phải. Bởi vì... Ánh mắt của thiếu niên có mấy phần hòa ái dễ gần cảm giác Tựa như một cây duyệt tận thế sự Xem quen xuân thu trí giả đang nhìn nàng Bạch thần tuyết muốn điên rồi Gặp duyệt cái gì hòa ái dễ gần a? vì cái gì có này gặp duyệt cảm giác nàng hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình Nhưng đáy lòng đối thiếu niên này tò mò càng thêm bành trướng Nàng suy nghĩ một chút Hộ trận cũng không phải việc ghê gớm gì Tổ linh trần mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có thể đồng dùng một lần. Lại vận dụng trần pháp tổ linh người cũng không thể khống chế trần pháp dừng lại. Bình thường tới nói, tổ linh trần trần tâm người một khi dừng lại hấp thổ linh khí trần pháp liền xét tự động kết thúc. Cho nên, một cách liền huyết kinh đều không có nắm giữ thiếu niên vận dụng tổ linh trần, hoàn toàn liền là xa xỉ. Tử thần tuyết đáy lòng nói thầm tiếng. Nhiều nhất chính là dùng tổ linh trận, sinh ra chút chân khí thôi. Hộ trận liền hộ trận, thời gian cũng sẽ không quá lâu chính là huống chi kể từ đó cũng có thể mượn cơ hội này nhiều quan sát quan sát hắn. Nghĩ tới đây, Tử thần Tuyết ư, tiếng tốt, ta giúp ngươi hộ trận. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ lời của mình đã nói. Hạ Cực Ôn Hòa nói, sau khi chuyện thành công, ta định nhường tiên tử tội nguyện Hoàng huyên vạn tuế 16 chương 10. Liên thăng thập cảnh. Điệp sát dưỡng thú hai hợp một sau khi ăn xong. Diệu diệu đối với Đông Hải kiếm tiên bỗng nhiên rời đi mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng lúc này một lòng nhào trên kiếm đảo đang nắm chặt lấy hết thảy thời gian tại tiến hành đề cao. Nàng chủ yếu tu hành vẫn là hạ cực cho cái kia vô danh kiếm đảo huyền Pháp. Mà một bên khác. Tử thần tuyết đã theo hạ cực đăng lâm nghe tuyết thư viện. Hạ cực bây giờ thân là học cung trận đạo một phái người thừa kế, tự nhiên là có khả năng mang khách lạ vào bên trong. Hắn đi trước viện trưởng chỗ lấy bát quái tổ linh trần trần bàn, sau đó nhường tử thần tuyết thoáng kiểm tra một chút. Tại xác nhận triệt để không sai về sau, hai người đồng hành, hướng về mấy ngày nay hắn dò xét tốt địa điểm mà đi. Thương Vân Sơn Cô Tuyệt Phong Phong đâm vào vân, mây mù lượn lờ, hiện ra sơn hải huyến cảnh Hạ cực đứng tại trên một vách núi Lọt vào trong tầm mắt đều là sóng sinh vân diệt Hai bên thì là núi mở kiếm màn hình Thực là nguy nga hùng vĩ Tử thần tuyết trái tay viện vân văn chuôi kiếm Đang đứng ở bên người hắn Thân cao chừng chớ một mét mảy. Nhưng so hạ cực thoáng thấp nửa cách đầu Chẳng biết tại sao Nàng theo thiếu niên này đi tới đi lui Cũng không thấy đến lãng phí thời gian Càng không cảm thấy đây là không có ý nghĩa sự tình Loại cảm giác này là trong lòng chính mình sinh ra Mà cái này khiến bạc thần tuyết kỳ quái vô cùng Hạ cực nhìn một hồi nơi xa nói Chúng ta cần trước bố bát phương trần kỳ Mà cái này cần phân biệt đi đến cái kia cô tuyệt phong bát phương trên vách núi Nhỏ tử cô nương Vì tiết tiết kiệm thời gian, làm phiền ngươi tái ta một thoáng. Tử thần tuyết nghe nhỏ tử cô nương nửa điểm đều không không hài hòa. Nhưng nàng đầu ấp khẽ động. Rất nhanh phản ứng lại. Cường điệu nói. Ta nghĩ ngươi nên gọi lão sư ta mới đúc ta đông hải thiên kiếm nhất mạch tuy là nhất mạch đơn truyền. Nhưng là ghê gớm tu sĩ tông môn. Hạ cực cười nói, ta hiểu rõ bạch cô nương rất mạnh. Tử thần tuyết lập tức dễ chịu, lạnh lùng trong con ngươi hiện ra mấy phần được công nhận cảm giác. Sau đó, nàng trực tiếp theo không gian chứ vật tế ra một thanh bạc phi kiếm màu xám. Sau đó dẫn theo hạ cực trực tiếp dấm lên phi kiếm. Hạ cực phía trước, nàng tại sau. Sau đó, nàng bấm tay khẽ động. Phi kiếm gích cướp. Xẹp qua vách núi. Hướng về cô tuyệt phong bốn phía vách núi mà đi. Nhưng phi kiếm mới cất cánh tử thần tuyết lại thấy cổ quái. Vì cái gì thiếu niên này thoáng khen một cái chính mình. Chính mình liền thỏa mãn còn trực tiếp thanh phi kiếm tế ra tới phải biết phi kiếm thuộc về vật phẩm tư nhân. Không phải hảo hữu thân nhân cũng hoạt đạo lữ. Đều là không tái. Dù sao phi kiếm không so với cái. Kia cỡ lớn phi hành pháp bảo chỉ có thể đứng hai người. Mà lại khoảng cách giữa hai người sẽ còn rất gần Này tự nhiên là chỉ tái thân cận người Cái kia Chính mình cuối cùng là làm sao vậy Vì cái gì thiếu niên này nói chuyện Chính mình sẽ đồng ý rồi chờ chút Vừa mới hắn đối với mình xưng hô là tiểu tử Đây là cái gì vừa vì cái gì Chính mình sẽ cảm thấy như thường tử thần tuyết Chầm chầm lên trước mặt thiếu niên bóng lưng Tựa hồ nghĩ phải xuyên qua thân thể của hắn Hiểu rõ bí mật của hắn Nhưng nhìn một chút Nàng đáy lòng vậy mà sinh ra một loại kỳ gì thuận theo cảm giác Loại cảm giác này nàng đối với lão sư ngẫu nhiên sinh ra qua Có thể hiện tại Vậy mà đối một cách không có cảnh giới phàm nhân sinh ra mà lại còn là cái nam nhân tử thần tuyết bỗng nhiên không biết nghĩ tới điều gì Xinh đẹp mặt đỏ hồng Tuyết ra thịt trắng dường như đốt lên đỏ hồng hỏa diễm Hòa thuận vui vẻ vân hà. Chợt bay hai gò má. Nàng một thân lánh nhược băng sơn. Lạnh lẻo khí tức khiếp người đang bị chậm rãi đốt đi. Mà hiện ra mấy phần xuân ý. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Ta một lòng cầu đảo. Thành kính vô cùng. Làm sao lại sinh ra này loại kỳ gì cảm thổ tử thần tuyết tâm tình vô cùng phức tạp. Bởi vì trong chớp nhoáng này. Nàng thế mà phân biệt ra được tình cảm của mình đó là khao khát cùng thiếu niên này kết làm đạo lưu ý nghĩ. Tựa hồ thiếu niên trước mắt này chính là nàng nói. Phải biết, thiên kiếm nhất mạch như yêu nghiệt trực giác là xác thực tồn tại. Mà đây cũng là thiên kiếm nhất mạch tại Đông Hải mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Cho nên, giờ này khắc này, tử thần tuyết chỉ cảm thấy ngổn ngang vô cùng. Chính mình là đầu ớt có bị hư sao hạ cực tự nhiên không biết sau lưng kiếm tiên vô cùng phức tạp tâm lý trò vui. Hắn phía trước chỉ huy hướng đi. Tử thần tuyết cũng là theo hắn chỉ hướng. Phân biệt rơi vào mặt dù vách núi. Cắm tốt tám mặt trận kỳ. Sau đó bạc phi kiếm màu xám lấp lánh ở giữa đã đến trung ương cô phong lên. Ngọn núi này tức là cô tuyệt phong. Bốn phía không người. Mà mỏm núi trung quanh thâm tốc tàng khí. Linh khí tại phía dưới mặt đất. Tại sơn hà ở giữa dâng lên mà ra. Rồi lại bị bình phong núi chỗ vây. Cho nên tích xúc ở đây. Hóa thành như có thực chất mây mù thủy chiều. Tại đây tuyệt đỉnh chỗ quanh quẩn xoay quanh. Đây là thương vân sơn trung bình trích lên tốt tàng linh chỗ. Hạ cực tuyển vị trí tốt chính là buông xuống bát quái tổ linh trận trận bàn. Sau đó khoanh chân ngồi xuống Tử thần tuyết vẻ mặt cổ quái đứng ở bên người hắn Vị này nguyên bản đã định trước thu diệu diệu làm đồ để Đông Hải kiếm tiên Trải qua vừa mới thời gian Đã xác nhận tâm tình của mình Rõ ràng một lòng cầu đảo chính mình Vậy mà thích thiếu niên này Cho nên nàng rất là không hiểu thấu Đến mức đối đầu hạ cực tầm mắt Mặt đều là đỏ hồng Nhưng mà Nơi đây sương mù nồng đậm. Người ánh mắt đều trở nên mông lung. Coi như là đỏ mặt cũng không ai có thể có thể thấy. Hạ cực quét nhìn bốn phía. trầm giọng nói. Linh khí nồng đậm chỗ. Nhất định sinh yêu nhiệt. Nếu có yêu nhiệt đột kích. Chính là làm phiền nhỏ tử cô nương hỗ trợ chống cự. Bạch thần tuyết đang ở cổ quái điều chỉnh tâm tính. Nghe được thanh âm của hắn chính là nhẹ nhàng ớt tiếng ừ. Nhưng nàng tựa hồ lại sợ thiếu niên này cảm thấy nàng qua loa, vậy mà lại tăng thêm một câu ngươi yên tâm đi. Hạ Cực hít sâu một hơi. Vậy liền. Bắt đầu đi. Hắn năm ngón tay trái bày ra, hạ thấp xuống tại trận kia bàn phía trên. Trong một chớp mắt, sóng gió bốn phương tám hướng bỗng nhiên ngừng lại hơi thở. Đình chỉ nguyên bản khuyết tán hướng đi. Dường như thời gian đông kết. Phu đột nhiên cái kia đông kết mây mù như là bị một cố huyền dị lực lượng dẫn sắt mà bắt đầu chậm rãi xoay chuyển như từ trên cao nhìn xuống mơ hồ có thể thấy trong thâm sơn này hiện ra dần dần sáng người bát quái hư ảnh càn khảm cấn chấn tốn cách khôn đổi từng cái nhóm lửa cho đến hào quang lẫn nhau kết nối hóa thành từng đảo tránh chướng phân chia ra trong trận ngoài trận tạo thành hình tám cảnh quẻ tượng. Này tám đạo quẻ tượng tại trong sương mù, giống như lấp lánh hải đăng, vô cùng rõ ràng. Mà toàn thể lại là huyền dị tinh diệu. Thiên địa vốn là âm dương hóa tứ tượng lại diễn bát quái, từ đó sinh ra vạn vật. Vì vậy, bát quái liền là tổ linh thượng hạng môi giới. Bát quái tổ linh trận liền là lợi dụng này quy tắc. Mây mù bắt đầu sụp đổ, hóa thành thuần túy linh khí. Vận tốt quay càng lúc càng nhanh, dần dần hóa thành vòng xoáy, hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Hạ cực ngồi tại linh khí vòng xoáy trung tâm bắt đầu tính tâm hấp thu. Mà nếu như hắn nửa đường dừng lại hấp thu, như vậy toàn bộ tổ linh trần vận chuyển cũng sẽ dừng lại. Hô hô hắn lỗ chân lông kéo ra, mặc cho linh khí vào bên trong tẩy tủy dịch kinh, loại trừ hỗn tạp trần. Linh khí ôm dưỡng phía dưới cơ thể của hắn. Gân cốt đều đang nhanh chóng mạnh lên. Huyết dịch cũng bắt đầu trở nên cố có sức mạnh. Đợi cho hậu thiên cảnh giới củng cố, hạ cực thuần thuộc vô cùng bắt đầu dẫn khí sông khiếu. Hắn trong thân thể phát ra thoáng như bảo đậu thanh âm bế các khiếu huyệt trục tầng mở ra. Khô khan thân thể sớm đến tinh huyết ôm dưỡng mà sinh ra một tia một sợi chân khí. Chân khí theo khiếu huyệt bên trong dần dần tăng lớn, hội tụ một chỗ. Lại hóa thành dốc sách chảy xuôi dòng suối Dòng suối theo kinh mạch chảy xuôi Lưu chuyển kéo theo chu thiên Khiến cho cả người như bị kích hoạt Có linh khí thôi động Lại có lấy tiêu hóa linh khí phương pháp Người tiến hóa liền trực tiếp bước lên tốc độ ánh sáng con đường Trở nên cực nhanh Chưa phát giác đã qua đi nửa canh giờ Tử thần tuyết nhìn thiếu niên kia liếc mắt Có thể tinh tường cảm giác được chân khí trong cơ thể hắn lưu truyền. Đã phá vỡ hậu thiên. Đây là đến lục phẩm võ giả cảnh giới. Có thể lợi dụng tổ linh trần theo số không tăng lên tới lục phẩm đã rất tốt. Nhưng hẳn là sắp kết thúc rồi. A tử thần tuyết trong lòng âm thầm nghĩ. Thời gian một nén nhang sau. Nàng thấy thiếu niên kia trong thân thể rất nhiều chân khí dòng suối thoáng như trăm sông hợp thành biển tích đến đan biển. Lại một nén nhăng Nàng thấy thiếu niên kia đan điển chân khí càng ngày càng phóng túng Đại dương minh mông thành biển Phụng dưỡng thân thể Khiến cho thiếu niên kia gân xương ra thịt máu chảy lại lần nữa đạt được tăng cường Thân thể lực lượng cùng chân khí lực lượng lẫn nhau lẫn nhau mớm Phát sinh phức tạp phản ứng Lại một nén nhăng Tử thần tuyết khóe miệng đã không nhìn được co giống Đây là đến bát phẩm võ giả tiến thêm một bước Liền là cực ý chi cảnh Nhưng này cảnh giới cùng hậu thiên huyết kinh Tiên thiên chân khí khác biệt Cũng không là dựa vào lấy đơn giản tu luyện liền có thể đạt tới Làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau Liền sẽ nói nhiều tinh thần Chỉ có tinh thần đột phá Mới có thể kéo theo lực lượng lại đột phá tiếp Mà cách này là cực ý chi cảnh tác dụng Tử thần tuyết không nhìn được nghĩ từ bản thân đột phá này cảnh giới tình cảnh Lúc đó nàng đã đạt đến bát phẩm võ giả đỉnh phong. Đỉnh phong về sau cũng không là đơn giản tu luyện là có thể. Từ thần tuyết đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng dùng vì lão sư muốn cho nàng ra ngoài hồng trần. Tiến đến thông qua lịch luyện. Trải qua trong nhân thế ngọt bùi cay đắng. Trải nghiệm một lần hỉ nộ ái ố. Bi hoan ly hợp. Từ đó đại triệt đại ngộ. Đi đến tinh thần đột phá. Nàng vô cùng vui vẻ. Tại đảo hoang lâu như vậy, người nào không muốn ra ngoài chơi à? Có thể là, nàng sai. Nàng bị lão sư mạnh mẽ nhốt vào tầng hầm, mà lão sư lại ở phòng hầm cửa vào thực hiện một đảo cấm chế. Cấm chế này chỉ có cửa phẩm võ giả có thể phá. Sau đó, lão sư liền cho nàng lưu lại một tháng khẩu phần lương thực. Sau 3 tháng tử thần tuyết bởi vì quá đói tinh thần cuối cùng sinh ra cực lớn gần sóng Thông qua này gần sóng nàng đột phá đây đối với phàm nhân mà nói đã là cực hạn cửa phẩm võ giả chi cảnh Bởi vậy rõ ràng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tầm quan trọng Nhưng cái này cũng theo một cái góc độ khác nói rõ cửa phẩm võ giả cũng không là tốt như vậy đột phá Tử thần tuyết ý nghĩ mới ló lên Một cố cổ lão hoang vu cực điểm huyền diệu ý, lại tại này cô tuyệt phong đỉnh bay lên che xung quanh. Ý nơi phát ra là cái kia linh khí vòng xoáy trung tâm thiếu niên. tử thần tuyết. Nàng chỉ cảm thấy hai lỗ tai một hồi ông tiếng. Nàng tinh tế đi thể ngộ mực này ý, lại phát hiện này ý cuồn cuộn huyền bí, vượt xa tưởng tượng của nàng. Thậm chí đều đã không thể dùng mạnh yếu đi hình dung. Này ý liền là thiên ý. Mà mạnh yếu chỉ ở ngày này phía dưới Đến mức trên trời bất quá là chơi cách chữ viết trò chơi Bản chất vẫn là tại đây hoàn vũ bên trong Nhưng phàm tại cách này thời không bên trong Chính là tại đây thiên tri xuống Tử thần tuyết thực sự nhìn không được Chính là bắt đầu kinh tế thể ngộ này ý Càng là thể ngộ, nàng liền càng là kinh ngạc Nàng tiếp xúc cùng chẳng qua là một góc của băng sơn Tựa như đứng tại gò cao ngưỡng vọng Chỉ thấy lồng lấy tinh không một bộ phận khu vực Nhưng mà Mặc dù chỉ là gặp một bộ phận Lại như cũ có khả năng ước đoán thấy cái kia một bộ phận về sau toàn thân là hạng gì khôn cùng vơ ngần Hạng gì rộng lớn hùng vĩ Hạng gì bao hàm toàn diện Đưa thân vào như thế chúng ý Tử thần tuyết lại có một loại trở về thiên địa tự nhiên huyền diệu cảm thụ Nàng đáy lòng rất nhiều hoang mang Nghi vấn lại đều thụ này ý ảnh hưởng Mà tự động cởi ra Coi như là nàng chưa từng tìm được phương pháp Phá giải thiên chi cổ sau lục kiếm Lại cũng có manh mối Nàng mừng rỡ như điên Trong đầu sông vào rất nhiều tin tức Băng sơn khí chất cũng lập tức hóa tan Hóa thành chảy xuôi ồ ấm xuân thủy Nàng đè xuống đáy lòng hết thảy nghi hoặc, Chân dài vi phân co lại Ngồi ở kia thiếu niên bên cạnh người. Mượn cơ hội này. Cũng bắt đầu đột phá. Nàng mặc dù không rõ vì cái gì thiếu niên này ý khủng bố như thế. Nhưng nàng hiểu rõ này đối với nàng mà nói cũng là một cách cơ duyên. Một cách để cho nàng. Lực lượng tinh thần tiến thêm một bước cơ duyên. Sau một canh giờ. Linh khí xoay tròn tốc độ vậy mà tăng nhanh. Lượng lớn linh khí hướng về hạ cực trong lỗ chân lông chui vào. Đưa hắn này phàm phu tục tử trong thân thể mỗi một tư hốn tạp trần toàn bộ khứ trừ. Khiến cho da thịt của hắn hiện ra một loại hoàn mỹ màu sắc. Lại nói tiếp. Oanh nhất trọng phiêu miêu hư vô, ngơ ngơ hồ hồ pháp tướng tại hạ cực sau lưng sinh ra. Mà thanh âm này tỉnh lại tử thần tuyết, nàng theo chính mình cảm ngộ bên trong đi ra, mở ra hai mắt. Sau đó liền thấy thiếu niên kia sau lưng Pháp tướng Pháp tướng chính là cái này thế giới siêu phàm nhất phẩm tiêu chí Chỉ bất quá Pháp tướng cảnh xưa nay không là có thể một cách tự nhiên sinh ra Bởi vì Ngươi cần tu hành huyền tông Nhất trọng huyền tông làm nhất trọng Pháp tướng nhi đồng lúc có được mấy môn sánh cùng xứng huyền tông Có thể thu hoạt được một cộng một lớn hơn hai hiệu quả Có thể là Yếu niên này nhưng không có tu hành huyền tông liền có được pháp tướng tử thần tuyết là cái rất bình tĩnh người. Nhưng nàng vẫn là không cách nào đè ném xuống lúc này cổ quái lại khiếp sợ tâm tình. Nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng đã bị tê. Nhưng này còn chưa kết thúc. Linh khí vẫn còn đang rót hướng hạ cực. Âm âm âm âm âm một đảo lại một đảo mạnh mẽ khí tức bay lên. Kèm theo. Là tầng tầng lớp lớp pháp tướng theo hạ cực sau lưng sinh ra. Thoáng như khổng tước sòi đuôi. Trồng chất lấy ngấm dần đi ngấm dần cao. Mà cô tuyệt phong xung quanh linh khí. Dùng một loại phi lưu thẳng lên tư thái cuồng bão hồng hấp hướng tuyệt đỉnh. Mây mù mơ hồ tán đi. Vách núi dần dần rõ ràng. Tử thần tuyết bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Cảm nhận được một cố cảm giác nguy hiểm theo bát phương tới chui vào trong nội tâm nàng. Mãnh liệt báo nguy trước cảm giác lập tức sinh ra. Nàng thân hình hơi động, liền rời đi tại chỗ, mà xuất hiện ở bên vách núi, ánh mắt hướng xuống uăng đi. Nàng mới tìm tòi đầu trong tai liền truyền đến một tiếng bén nhọn gì hưởng. Vù một đạo bọc lấy hắc khí Hàn Mang theo đáy vượt bay vụt mà lên. Tử thần tuyết thoáng một bên đầu. Hàn Mang kia bắt đầu từ gương mặt một bên bay lượn đâm bên trên mùi hôi chi vị lập tức truyền đến. Ngay sau đó, sưu sưu sưu sưu tầng tầng gào thét tiếng xé gió, như là kịch liệt mưa rào bất ngờ tới. Đột ngột vô cùng theo dưới vách núi đi lên phương tới, linh khí bị hút tổ sạc sẽ về sau, đúng là hiện ra một vũng trì thủy ngân sền sệt nồng đậm màu đen khí thể. Địa sát chi khí đông hải kiếm tiên lông mày nhíu lại, lui về sau đến trên sườn núi. Thần thức lại lần nữa buông ra nghiêng tai lắng nghe Mơ hồ ở giữa Nàng đã thấy này cô tuyệt phong bốn phía thâm cốc bên trong Chuyện chính tới tập trung Thanh âm huyên náo Giống như có không biết bao nhiêu rụt vật đang ở từ dưới đi lên Tốc độ cao leo lên hoàng huyên vạn tối 16 chương 11 Lệnh người bất ngờ thổ lộ hai hợp một xoẹt xoẹt xoẹt sạch sạch xoẹt xoẹt xoẹt vụn vật thanh âm đơn giản để cho người ta dùng mình. Như theo chỗ cao nhìn xuống có thể thấy này cô tuyệt phong dưới đáy đã toàn bộ màu đen. Phong đáy cái kia trì thủy ngân khói đen thiếu đi linh khí chấn áp mà dâng lên mà ra. Này chút màu đen lít nha lít nhít đang nhanh chóng nhúc nhích đồ vật chính là từ trong hắc khí tới. Này chút liền là sát yêu, nhưng tử thần tuyết cũng không phải ăn chay. Nàng mặc dù còn không có tiến vào sát, đi thông qua tàn sát sát yêu mà đột phá thời đại này được xưng là siêu phàm tam phẩm nghiệp lực cảnh. Nhưng cách này cũng không hề đại biểu nàng không có năng lực. Trong chút lát, nàng đã làm ra phản ứng. Đầu ngón tay nhảy lên bên hông trường kiếm rào rào trường minh, ví như long ngâm. Cao vút tiếng bên trong, trường kiếm bay vụt hướng lên bầu trời, sau đó toát ra tầng tầng kiếm quang. Kiếm quang hướng xung quanh bắn phá tựa như một thanh ô lớn đang ở vung mưa rơi điểm. Trong nháy mắt, này lượng lớn kiếm quang theo vách đá hướng xuống sông vào. Kiếm chiều đối đầu cái kia sát yêu hắc chiều cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà, những cái kia màu đen sát yêu lại là liên tục không ngừng. Cùng màu trắng kiếm chiều lẫn nhau đụng nhau triệt tiêu. Này liền tiến vào tiêu hao chiến. Tử thần tuyết chống đỡ trong chốc lát. Thấy cái kia sát yêu hắc triều lực trùng kích mạnh lên Liền cũng là gia tăng lực lượng Như thế Màu đen sát yêu muốn leo núi Mà màu trắng kiếm triều lại tại trấn áp Như vậy rằng co kéo dài trong chốc lát Màu đen sát yêu lực lượng càng lúc càng lớn Tử thần tuyết tiêu hao cũng càng lúc càng lớn Lúc này Vị này đông hải kiếm tiên nhiên đầu nhìn một cách hạ cực Này xem xét Chính là lại ngây ngẩn cả người Hạ cực còn đang hấp thu linh khí. Hắn dường như muốn đem này một khối linh khí hết thảy hút sạch. Khó trách cái kia màu đen sát yêu lực lượng càng lúc càng lớn. Đây là phong ấm tại triệt để cởi ra A. Mà theo linh khí tiến vào trong cơ thể hắn. Thiếu niên kia sau lưng pháp tướng đắt là hoàn toàn mờ mịt. Tựa như khổng tước sò đuôi. Phượng hoàng tốm đuôi. Tử thần tuyết thô sơ giản lược nhìn lại. Không ngờ đi đến mấy ngàn. Cái này. Nhất thời không quan sát, thoáng thư giãn, đưa đến sát yêu tiếp tục đi lên tới. Tử thần tuyết nhắc nhở một tiếng, không sai biệt lắm. Hạ cực thế mà còn có thời gian đáp lại một câu, chờ kết thúc về sau, ta tới xử lý, ngươi trước giữ vững. Tử thần tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Hôm nay nàng gặp được cái gì một người theo số không phẩm võ giả. Lập tức thành siêu phàm nhất phẩm. Không chỉ như thế, còn có được bên trên ngàn pháp tướng hạ cực hấp thu tốc độ rất nhanh. Hắn thô sơ giản lược cảm thụ được này cô tuyệt phong bốn phía linh khí. hẳn là đầy đủ chống đỡ hắn hút đến nhất tượng trình độ. Đối người khác mà nói, pháp tướng cảnh liền là pháp tướng. Nhưng với hắn mà nói, pháp tướng cảnh lại là pháp tượng. Một vạn pháp tướng thành nhất tượng. Tử thần tuyết áp lực càng lúc càng lớn. Sát yêu nhất trọng nhất trọng trùng kích mà lên. Mà nàng có thể thủ ngự phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Từ từ, sát yêu vậy mà leo lên cô tuyệt phong điên. Đó là từng con gì gì màu đen hư thối vũ hạc. Chỉ bất quá này chút vũ hạc xong đồng lại là không có bất kỳ cái gì tập trung điểm. Lại triệt để tan giá. Thân thể tản ra hư thối mùi vị. Mà một đôi cánh chim tưởng như cũng đã thoái hóa. Cánh chim đỉnh chóp sinh ra màu đen bén nhọn móng vuốt. Này chút vũ hạc theo bốn phương vây tới cấp tốc leo lên. Mỗi một phút mỗi một giây. Chúng nó đều tại đập lấy hai cánh. Mà cánh chim bên trong thì là rất nhiều màu đen hàn mang lói lên. Đó là lây dính sát khí lông vũ. Tử thần tuyết phạm vi càng ngày càng nhỏ nhưng phòng ngự cũng càng ngày càng kiên cố. Nàng thân thể mềm mại đồng thời khống chế lấy ba thanh kiếm. Này ba thanh kiếm phù không rực rỡ, tạo thành tam trọng vòng phòng ngự. Su su su hắc vũ như mưa rào chảy ngang. Mà ba thanh kiếm lại giống như ba đảo tường trắng. Những hắc vũ đó mặc dù xuyên qua đảo thứ nhất tường cũng sẽ ở đảo thứ hai, đảo thứ ba trước kẹp lại. Đông hải thiên kiếm nhất mạch tuyệt sát làm thiên tri cầu Thiên tri cầu chính là cổ trọng cảnh giới, nhất kiếm nhất trọng thiên. Mà thiên kiếm môn người triệt để lính ngộ nhất kiếm, là có thể đa phần ra một đảo tâm. Cũng có thể nhiều khống chế một thanh kiếm. Này khống chế một thanh kiếm, là dùng một thanh kiếm làm cơ sở tiến hành công kích, Mà dùng một thanh kiếm thi triển ra vạn kiếm pháp tướng yêu nguyên thuộc về nhất kiếm phạm chủ. Có thể nghĩ, đợi cho chín kiếm đại thành. Lại không nói này thiên chi cửa kiếm cửa cường đại cỡ nào chính là cách này thiên kiếm nhất mạch một người chính là có thể chống đỡ chín người, hơn nữa còn là phối hợp ăn ý chín người. Nhưng mà, thiên chi cầu cực kỳ chi nan, nhất là kiếm cầu, căn bản cũng không phải là pháp tướng cảnh, thậm chí không phải pháp thân cảnh phạm vi. Cho dù là tử thần tuyết vì lão sư kia, cũng bất quá tài tu đi đến kiếm 6. Mà này Đã đầy đủ nàng vị lão sư kia một người bốc lên toàn bộ thiên kiếm nhất mạch Tại Đông Hải không ai dám trêu chọc Đương đương đương kiếm quang cùng hắc vũ Trắng chiều cùng hắc chiều Tầng tầng năng lượng bùng nổ Này cô tuyệt phong bên trên núi đá cũng không thể tả đánh nhau Tại từng khúc vỡ nát Dường như muốn triệt để đổ sụp Mà lúc này trận tâm ngồi hạ cực trực tiếp mở mắt ra Hắn không lại nhiều lời đưa tay một chỉ điểm ra, đầu ngón tay trong nháy mắt sinh ra một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ pháp tướng cầu, cầu bên trên rất nhiều pháp tướng hư chảy không ngừng quay vòng bất diệt, rất là huyền dị. hạ cực ngón tay trực tiếp điểm vào cái kia pháp tướng cầu bên trong, trong nháy mắt trong hư không hiện ra một cây to lớn pháp tướng ngón tay, tay kia chỉ từ trên trời giáng xuống như là ép giống như con kiến ép lấy những cái kia sát yêu. Tựa hồ cảm thấy ép quá chậm Cái kia pháp tướng ngón tay đặt nằm ngang đỉnh núi mặt đất bên trên Đột nhiên một cái quét ngang Chính là một đống sát yêu bị quét bay ra ngoài Này loại vận dụng pháp tướng lực lượng chính là đạo tầm Người khác căn bản không có khả năng học được Mà loại lực lượng này vận dụng thủ pháp cũng hoàn toàn vượt qua cảnh giới Đến mức bước vào thần thông cảnh tử thần tuyết đều bỗng nhiên quay đầu Lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía hạ cực. Nhưng mà. Trong mắt nàng. Thiếu niên kia đúng là một bên công kích Một bên tiếp tục hấp thu linh khí. Đồng thời còn nhắc nhở nàng. Còn không có kết thúc. Đoán chừng muốn đến ban đêm. Tử thần tuyết ha ha một tiếng thè lưới. Phá phòng triệt để phá phòng. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng tuy là đáy lòng một bụng vấn đề. Nhưng vẫn là nhấn nhịn. Chuyên tâm thao túng ba Thanh Phi kiếm tiến hành công kích. Hai người hiệp trợ phòng ngự. Không bao lâu, Minh Nguyệt bay lên, mà công thủ vẫn còn tiếp tục. Đợi cho Minh Nguyệt đến giữa bầu trời thời gian, hạ cực mới hoàn thành linh khí hấp thu. Vùng này ít nhất là bát quái tổ linh trận xung quanh linh khí đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Mà hắn cũng được như nguyện ngưng tổ ra nhất tượng. Hắn, không phải không nghĩ tới bước vào pháp thân cảnh. Nhưng hắn chẳng qua là thoáng nếm thử, liền cảm giác cần linh khí rất nhiều rất nhiều, nhiều đến một cách gần như kinh khủng số lượng, mà ở trong đó linh khí hiển nhiên là không đủ. Huống chi, hắn chính mình cũng không biết chính mình pháp thân lại là cái gì. Nếu hoàn thành hấp thu, Hạ Cực trực tiếp đứng dậy, một cái lắc mình đi vào Tử Thần Tuyết bên cạnh người. Nói một tiếng, Ngự kiếm, cất cánh. Tử thần tuyết vẫn dùng hai thanh kiếm tiếp tục phòng ngự thanh thứ ba thì là bay đến hai người dưới chân. vũ kiếm phá không, lên tầng mây. Lãng nguyệt phía dưới, rất nhiều vũ tóc bạc hiện mục tiêu lên cao, liền tiếp tục nâng lên cánh chim, hướng chỗ cao đập. Hạ cực nhìn chăm chú lấy này chút quái gì vũ hạc, này chút liền là sát yêu sao tô điểm đã từng nói một chút. Chém giết 72 sát sinh ra yêu dược, liền là đi đến nghiệp lực cảnh phương pháp. Mà sát hình thành nguyên nhân cực khả năng cùng lại viễn cổ thời điểm tử thần văn hóa có quan hệ Thiên đảo đến thời đại này Trên lý luận không có quá nhiều giúp đỡ Nhưng là tử thần văn hóa tồn tại lại đưa đến hắn cùng này chút sát yêu tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ Hắn nghiêng đầu hỏi Tiểu tử cô nương Có thể nhiều lời chút liên quan tới sát yêu cùng địa sát sự tình sao tử thần tuyết đang chuyên trú tại chính mình kế vặt bên trong Nghe được hắn ra hỏi về sau Đúng là mặt đỏ hồng Hai chân nắm thật chặt Thoáng gục đầu xuống Tay nàng chỉ khẽ nâng Phi kiếm tùy theo bay lên không Cho đến đạt đến một cách đầy đủ cao độ cao Làm cho này hắc vũ vô pháp bắn tới hai người về sau Tử thần tuyết mới khinh nhô nói Ta nghe sư phụ nói Sát đều là không tinh phân bố Mà mỗi một khối sát sinh ra đều chắc chắn nương theo lấy một cái hoặc là nhiều cây sát nguyên. Mà sát nguyên từ đâu tới lại là có rất ít người biết. Ta hỏi qua sư phụ, sư phụ nói này rất có thể cùng phía dưới mặt đất kỳ gì nào đó biến hóa có quan hệ. Hạ cực trong coi liếc mắt dưới chân nói. Nơi đây cũng không mặt khác trận pháp. Ấm lý thuyết. Linh khí không nên là dùng tới chấn áp này chút sát yêu. Tử thần tuyết gật gật đầu. Ánh mắt lộ ra ánh mắt tán dương. Sau đó nói. Xác thực như thế. Ngay từ đầu ta tưởng rằng ngươi hấp thu linh khí. Đưa đến này chút xác yêu phong cấm giải trừ. Nhưng lúc này suy nghĩ kỹ một chút hẳn không phải là tình huống này. Có thể bên này sát yêu nhiều như vậy. Nhưng không có phong cấm. Nhưng cũng không hợp lý. Này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống. Cái kia chính là này chút sát yêu đang ở sinh ra bên trong Còn không có ổn định Nàng lộ ra hồi ức chi sắc trầm rãi nói Lão sư nói Phía dưới mặt đất nếu là sinh ra biến hóa Sát nguyên liền sẽ tải linh khí nồng đậm chỗ ngưng kết Mà ngươi lựa chọn cô tuyệt phong vừa lúc là một cách linh khí nồng đậm chỗ Càng là một cách vừa mới thai nghén sát địa phương Ngươi hấp thu linh khí Sát liền vô pháp triệt để hình thành Những cái kia sát yêu tự nhiên là sẽ đến đây công kích cho ta Hạ cực đột nhiên nói Sát hình thành hết sức tấp nập sao ta nói là Phía dưới mặt đất biến hóa như thường sao tử thần tuyết phát hiện thiếu niên này quan tâm điểm vô cùng kỳ quái Người bình thường hẳn là quan tâm chính là này sát khoảng cách nghe tuyết thư viện Thậm chí trung quanh thành thị cũng không là phi thường xa Sát yêu xuất hiện có thể hay không mang đến nguy hại Lại hoặc là sát yêu hội tụ chỗ sẽ có hay không có lấy cơ duyên Từ đó tăng lên lực lượng của mình Nhưng hắn quan tâm lại là phía dưới mặt đất biến hóa Tử thần tuyết có chút mộng Nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái Nói thẳng nói ta không biết Bất quá có lẽ sư phụ ta biết Nàng tuy là thần thông cảnh Mà thiếu niên này bất quá là pháp tướng cảnh Nhưng vị này Đông Hải kiếm tiên đã bị hắn vạn pháp nhất tưởng dung đồng đến. Thế là há miệng ngậm miệng bắt đầu nói sư phụ. để trưởng bối, nhưng thật ra là một loại biểu hiện không tự tin. Hạ cực đang ở ước định lấy những cái kia sát yêu cấp độ. Đại khái mỗi một cái đều khoảng cách pháp tướng cấp độ còn thiếu một chút. Tình cờ có mấy cái lớn đạt đến pháp tướng cấp độ. Đã như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói. Tiểu tử cô nương. Theo ta đi lấy sát nguyên. Được chứ tử thần tuyết nhìn xem hắn một đôi sáng người sạc sẽ con ngươi. Đột nhiên dụ thần xui khiến mở miệng nói. Có khả năng. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Nói xong câu đó, vị này áo tím tiên tử tốc độ tim đập liền tăng nhanh như hưu con sông loạn. Hạ cực nói ta bản liền đáp ứng cô nương sau khi chuyện thành công nhất định khiến cô nương toại nguyện. Ta phỏng đoán cô nương nhất định là nghĩ biết là ai phá giải ngươi cái kia tam kiếm. Tử thần tuyết gấp bề bộn sen lời hắn. Không phải. Cái này không phải tâm nguyện của ta. Ngươi coi như nói ra. Cũng không phải toại nguyện. Ngươi không muốn nói. Ta không nghe hạ cực. Vậy ngươi muốn cái gì tử thần tuyết quay đầu. Từng ngụm từng ngụm hít sâu ba miệng khí. Sau đó như là quyết định cái gì. Bỗng nhiên quay người Dũng cảm nói Ta Ta muốn ngươi làm đạo nữ của ta Hạ cực Đây là cái gì tình huống thời minh cổ diệu diệu lão sư Cùng mình mới chung nhau không bao lâu a Vì sao lại đưa ra này loại thỉnh cầu tử thần tuyết vội vàng nói Ngươi đừng hiểu lầm Ta Ta từ nhỏ đến lớn yêu đương đều không nói qua Không phải cách người tùy tiện Ta Ta cũng không biết vì cái gì Liền là ta thích ngươi Nghĩ sau này tháng năm dài đẳng đắng cùng nhau cùng ngươi vượt qua Nghĩ sau này xong tu lúc mở mắt nhắm mắt đều là ngươi Nghĩ sau này gặp được khó khăn hai bên cùng ủng hộ người là ngươi Khả năng cái này là vừa thấy đã yêu đi Ta cũng không hiểu Hạ cực ngạc nhiên xuống Không thích hợp Chẳng lẽ nói chính mình này loại đặc thù tồn tại Tại cầu đạo giả trong mắt sẽ sinh ra cực lớn mị lực có thể là Ở trên một trận đối cuộc bên trong cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này Hắn suy nghĩ như bay, rất nhanh lại cho cái này phán đoán một chút duy trì Thứ nhất Bên trên một trận đối cuộc lúc những người khác cảnh giới vẫn còn tương đối thấp Chưa từng đi đến thần thông cảnh giới Chưa nói tới cầu đạo giả Thứ hai Chính mình thắng một trận Trình độ nào đó Đã đánh vỡ cân bằng Đè lên thiên đảo một đầu Cho nên tại cầu đảo giả mới có thể đối với mình có cảm giác Thứ ba Đông Hải thiên kiếm một môn tất nhiên có thực vì kỳ lạ địa phương Bằng không tử thần tuyết không đến mức tài chính mình đổi địa phương về sau Còn có thể tìm tới diệu diệu Tử thần tuyết nói xong câu đó Cảm nhận được đối diện yên lặng Nàng chỉ cảm thấy khẩn trương muốn chết Giờ khắc này nàng thậm chí quên đi chính mình là kiếm tiên Mà cảm thấy là một cách chờ đợi thẩm phán hoài xuân thiếu nữ Hạ cực suy nghĩ cố định chính là ôn hòa nói kỳ thật khả năng tồn tại một chút lầm lại Tiểu tử cô nương vẫn là trước biết rõ ràng cảm giác của mình Hiểu rõ cảm giác này đến cùng có phải hay không ra thích lại nói Mà trước lúc này ngươi ngược lại cùng ta cùng diệu diệu ở cùng một chỗ Nếu là xác định cũng được, tốt như vậy sao Tử Thần Tuyết cắn răng, dũng cảm nói, nếu như ta xác định còn là ta thích ngươi đây vẫn là muốn ngươi làm ta đạo lữ, đầu ngươi đáp ứng ta sao hạ cực có chút nhức đầu, Tử Thần Tuyết hiển nhiên là cái rất tốt giúp đỡ, nhưng làm sao lại cùng đạo lữ dính líu quan hệ đây cũng không phải nói Tử Thần Tuyết không xinh đẹp, mà là hắn hôm nay tâm tư căn bản cũng không có thông tại đạo lữ phía trên huống chi Theo thời gian phát triển Tử thần tuyết nói không chừng sẽ bị hắn xa xa ném tại sau lưng Đến lúc đó hai người khoảng cách trinh lệ quá lớn Chính là tại cùng một chỗ cũng khuyết thiếu chủ đề Nhưng nói trở lại Diệu diệu nếu có thể thành tựu thái nguyên Như vậy thân là nàng lão sư tử thần tuyết Tương lai thành nên cũng có thể chờ mong một cách đi hạ cực ôn hòa nói Nếu là ở trung lâu Người nào không có tình cảm đâu đến lúc đó Nếu là nước chảy thành sông Chính là không cần tiểu tử cô nương nói Ta cũng nguyện ý cùng tiểu tử cô nương ghét làm đạo lữ Mà tại trong quá trình này tiểu tử cô nương nếu là cảm giác đây bất quá là nhất thời xúc động cũng có đường lui Như thế được chứ từ thần tuyết ra mặt mỏng Nói vừa mới những lời kia đã lấy hết súng khí mà dũng khí này bảo đảm chất lượng kỳ quá ngắn. hiện tại đã qua. nàng suy nghĩ một chút, gật đầu, nói khẽ, a, một lời đa định. nói xong còn duỗi ra ngón tay, một bộ muốn móc tay bộ dáng. hạ cực xem chờ mắt hốt mồm. kiếm tiên này tại một ít địa phương tâm lý tuổi tựa hồ không lớn a, nhưng đến lúc này hắn cũng không cử tuyệt, chính là cùng tử thần tuyết nơi gơ e o, tay. sau đó Tử thần tuyết thì là trực tiếp theo không gian chứ vật bên trong lấy ra một cái mặt trời bánh răng tiểu chút chíp Nâng ở ba trên lòng bàn tay. Tinh tế đi xem cái kia mặt trời bánh răng mỗi một cái bánh răng lại đều là do một thanh rất bé nhỏ kiếm tạo thành. Tử thần tuyết nắm lấy này mặt trời kiếm luôn. Sau đó hướng dưới chân nhìn nói. Tề mặt. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta phải đi xuống. Hoàng huyên vạn tuế 16 chương 12. Nhất định phải làm đạo lứ hai hợp một tử thần tuyết ngự kiếm phi hành, mang theo hạ cực bắt đầu hướng xuống sông vào. Sát nguyên rõ ràng là tại đáy cốc. Mà phải vào đến đáy cốc, liền cần giết đi vào. Nay khỏe mạnh kiếm trên đường, hai người thấy toàn bộ cô tuyệt phong từ trên xuống dưới từng dãy từng dãy màu đen hư thối vũ hạ. Những cái kia vũ hạ đát vô pháp bay lượn, chẳng qua là dùng sinh ra móng vuốt gắt gao trục lấy vách núi. Trên vách núi đá bởi vì mà bị đâm ra lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ. Mà theo hai người giảm xuống, đầy trời màu đen lông hạt bắn nhanh tới. Tử thần tuyết phòng thủ một chỗ đánh tiêu hao chiến cố hết sức, thế nhưng đối mặt dạng này du kích chiến lại là rất dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng nói tiếng ta tới, sau đó trực tiếp nhất tâm tam dụng. Một bên ngự kiếm rơi xuống, một bên khu sử hai thanh kiếm giữa không trung phi tốc xoay tròn. Kiếm bản thân chiều dài tính cả kiếm quang pháp tướng, phi tốc xoay tròn. Thành hai đảo cực lớn màu bạc ánh sáng tròn, lạnh sáng chói hắc hắc. Lông hạ bắn nhanh, phi tốc tới. Đường đương đương đường đường. Tựa như vạn tiến đập nện tại kiên cố trên tấm chắn. Lại như mưa rào gõ xuống tại ngọc bàn. Rồn dập mở ra. Tiếng vang thanh thúy Chẳng qua là mấy hơi thở công phu Phi kiếm đã vọt thẳng đến đáy tốc Hai người ánh mắt quăng hướng phía dưới Đáy tốc rõ ràng là nồng đậm màu đen khí thể Tựa như trì thủy ngân sền sệt chậm rãi chảy xuôi theo Mà cách này đến cách khác màu đen hư thối vũ hạt đang từ trong đó leo ra Hạ cực tầm mắt tạo động Sâm chiếu một cách xa xa địa thế nói Này màu đen khí thể cũng không sâu Hẳn là chỉ có 5-6 mét dáng vẻ. Nếu như chậm thêm một quãng thời gian. Sợ là liền có thể đi đến vài trăm mét. Đến lúc đó có thể thai nghén ra tới. Sợ cũng không phải là này loại gà mờ hư thối vũ hạ. Tử thần tuyết rất tán thành gật đầu. Đây cũng là đúng dịp. Bằng không sát yêu nào có dễ giết như vậy này dù sao cũng là 13 nghiệp lực cảnh kiếp yêu. Nhưng mà... Này chút màu đen hư thối vũ hạt đều là không hoàn toàn thể. Nàng trở về câu, số lượng có hơi nhiều. Nói xong, nàng liền ngừng lại, sau đó lại nói tiếng, ta thử một chút có thể hay không chảm tán những cái kia sát khí. Dù sao trước đó còn chưa từng gặp qua này loại đang ở thành hình sát địa phương. Phi kiếm treo ở vách đá bên trái vài trăm mét, lại treo ở màu đen sát khí phía trên gần vài trăm mét. Khoảng cách này... Vừa vặn đủ nhiều mở theo bên cạnh cùng dưới chân phóng tới vũ tiến. Tử thần tuyết thu hồi hai thanh phi kiếm. Thoáng nhắm mắt. Sau đó nâng tay phải lên. Ngón trò ngón giữa khép lại. Bên trên tiếp thiên không. Thiên địa thần thông dường như đạt được hiệu lệnh mà tại nàng ở giữa huyền bí quanh quẩn. Tử thần tuyết chậm rãi nói kiếm nhị thiên hải vân sinh hóa cô long. Tiếng nói vừa ra. Nàng hai ngón chính là hướng xuống dưới chân đột nhiên một điểm Điểm này trong trời đất phong vân như đến hiệu lệnh Rồn dập hướng về nàng ngón tay chỉ phương hướng mà đi Chỉ ra không thấy kiếm Lại nhìn cũng đã thấy một thanh cực kỳ khoa trương ngàn trượng cử kiếm hướng xuống chém xuống Cái kia cử kiếm chỉ là làm chạm động tác này về sau liền là hoàn toàn thoát ly từ thần tuyết trưởng khống Mà là chính mình giống như là có sinh mệnh hướng về phía dưới mà đi Trong dự đoán nổ vang cũng chưa từng xuất hiện Bởi vì đảo này thiên địa thần thông hóa thành kiếm khí Bất ngờ thành một đầu như có thực chất phong vân chi long Con rồng này lặn đâm vào màu đen trong hơi thở Lập tức rời sông lấp biển Sóng khí lên díp gào Giữa đất trời khí lưu bỗng nhiên ngổn ngang dâng lên Tử thần tuyết ngự kiếm mang theo hạ cực thoáng đằng không Mà nàng tay trái thủy trung nắm lấy cái kia mặt trời kiếm luôn Để phòng sinh biến Lúc này liên miên bất tuyệt tiếng vang còn có quái gì réo vang liên tiếp truyền đến Trong gió truyền khắp nơi đều là Mà kéo dài vài dặm sát thì hoàn toàn bị sốc lên Màu đen hư thối vũ hạc lại bị đầu kia phong vân chi long quyển ném đầy trời đều là Như cùng một cách màu đen chăn bông một thanh lưới sao. Cho xé rách Lộ ra bên trong trắng bông vải. Trắng đen xen kẽ Kéo dài hơn 10 dặm. Rất là hùng vĩ. Một kiếm chi uy quả là tài tư. Tử thần tuyết thở phào nói, này sát hơn là thật vừa mới thành hình bằng không ta cũng không có cách nào nhất kiếm chém ra. Nhưng tình thế như vậy, mong muốn xuống thăm dò còn cần một chút thời gian. Hạ cực xem nhìn sắc trời đã rất muộn, nhanh đến nửa đêm đi hắn nói một tiếng đợi không được. Dứt lời. Tay phải hắn năm ngón tay đè xuống. Khẽ chọc hư không. Một cây càng dày đặc càng lớn phát tướng cầu lập tức xuất hiện. Hạ cực lấy tay hướng xuống. Trong hư không lập tức hiện ra một đầu cực lớn pháp tướng cử thủ. Cái kia cử thủ thăm dò vào sát. Cuồng mãnh xả động đem cái kia vẫn còn đang không ngừng khép lại sát cho triệt để xé mở. Tử thần tuyết lần nữa hiểu biết lực lượng này. Nàng thăm thẳm nhìn thoáng qua hạ cực chỉ cảm thấy nam nhân này có khả năng càng hai cảnh giết địch. Hai người phối hợp. Nhất kiếm hóa long. Một tay pháp tướng. Đêm này chưa thành hình sát xé nát vụn. Coi như là cái kia màu đen hư thối vũ hạc lại nhiều cũng là vô dụng. Ánh trăng chiếu dõi phía dưới, hiện ra mặt đất một cái đẹp lạ thường màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy theo mặt đất sinh ra. Như cùng một cái suối nguồn giống như. Đang liên tục không ngừng ra bên ngoài tuôn ra màu đen khí thể. Chỉ bất quá có thể là thiếu đi linh khí xuyên cớ, màu đen khí thể sinh ra tốc độ đã rất chậm. Hạ cực hơi chút quan sát. Trong tư không pháp tướng cử thủ trực tiếp lơ lấy cái kia một mảnh thổ địa. Bùn đất đánh sơ xác, Bụi trần bay lên. Lộ ra một khối màu đen có làn da chất cảm nham thạch. Ngay tại này dù gì nham thạch bị pháp tướng cử thủ nắm lấy bay lên không lúc. Rất nhiều màu đen hư thối vũ hạt, tựa như phát điên bắt đầu hét lên. Sau đó hoàn toàn không để ý tự thân hướng lấy hai người bay nhào tới. Muốn tiến hành ngăn cản. Nhưng này căn bản vô dụng. Pháp tướng cử thủ nắm lấy cái kia ruột gì nham thạch đến cách đó không xa. Hạ cực nói tiểu tử cô nương. Đông Hải kiếm tiên nói gọi ta thần tuyết đi. Hạ cực nói thần tuyết ngươi dùng không gian chứa vật trước tiên đem vật này thu lại. Tử thần tuyết vô cùng vui lòng làm như thế. Nếu như thiếu niên này nhường đủ nhiều trọng yếu đồ vật chứa đựng tài chính mình trong chứ vật giới chỉ. Đây chẳng phải là nói hắn không thể rời bỏ chính mình rồi tình yêu liền đến nhanh như vậy sao tử thần tuyết mặc dù vẫn là hết sức hoang mang Lý trí cũng hết sức khó hiểu Nhưng tình cảm cùng trực giác lại tại nói cho nàng trước mặt nam nhân này chính là nàng theo đuổi trung cực Làm đạo nữ nhất định phải làm đạo nữ, Thế là, nàng trực tiếp nắm này sát nguyên thu vào Màu đen thư thối vũ hạt nhóm mất đi sát nguyên Liền lâm vào càng thêm điên cuồng trạng thái. Này điên cuồng kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian chính là tiến nhập trạng thái hư nhược. Lại nói tiếp. Này chút rượu thu đúng là từng cách từng cách biến thành cho bụi. Hóa thành bị khói đen bao khỏa kỳ dị máu thịt. Hướng về đại địa. Máu thịt khói đen bay múa đầy trời. Mà những máu thịt kia mới vừa rơi xuống đất. Liền như là nước vào biển miên bị hút thu vào cũng không thấy nữa. Hạ cực lặng lặng nhìn xem một màn này chợt nâng lên pháp tướng cử thủ thịnh chủ cùng nhau máu thịt. Cái kia máu thịt rơi vào pháp tướng trên lòng bàn tay, liền bắt đầu cực nhanh hóa tan. Hạ cực kỳ nhanh chóng nói thu lại. Tử thần tuyết cảm giác là lạ, nhưng vẫn là đưa tay thu hồi cái kia máu thịt. Chẳng qua là tại này mấy hơi thở công phu bên trong. Cái kia máu thịt đã theo lớn nhỏ cỡ nắm tay hóa tan đến chừng đầu ngón tay. Sau một lát, này tòa vườn quanh chỗ sâu liền khôi phục an tính. Ngoại trừ cô trên vách núi treo leo rất nhiều bắt lỗ đang nhắc nhở hai người. Tất cả những thứ này đều là thật. Hô hô gió đêm bên tai bờ vang lên. Dưới chân ánh trăng bên trong phong cảnh cũng là đang bay nhanh rút lui. Tử thần tuyết từ phía sau thoáng tới gần hạ cực tay trái nhẹ đụng nhẹ tay của hắn, lại như chạm điện rời. Hạ Cực chỉ có thể giả bộ như không biết, bằng không lu túng hơn. Tử Thần Tuyết đỏ mặt, đột nhiên nói, "Ta cái kia tam kiếm nhưng thật ra là ngươi phá vỡ a Hạ Cực thẳng thắn ộp tiếng." Tử Thần Tuyết nói, "Ngươi đến tột cùng là ai Hạ Cực nói, tề mặt." Tử Thần Tuyết nói, "Không có khả năng Một cách lại thế nào gì bẩm thiên phú người đều khó có khả năng nắm tổ linh trận lợi dụng đến trình độ này. Cũng không có khả năng có được như thế ý. Càng không khả năng tại không tu hành huyền công tình huống dưới có được pháp tướng. Nhưng ngươi, không chỉ có được pháp tướng, còn có được nhiều như vậy. Cùng với này loại ta chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thủ đoạn công kích. Hạ cực trầm mặt, tử thần tuyết nhỏ giọng nói. Ta sẽ không nói cho người khác Hạ cực thực sự bất đắc dĩ Như thế thế cục Hắn thế tất là cần một cái thế lực ủng hộ Mà nguyên bản diệu diệu sở thuộc thiên kiếm nhất mạch thì là tự nhiên thế lực người ủng hộ Thế nhưng Lại không nói thế giới này người như thế nào nhìn bầu trời nói Nếu như biết hắn là thiên đạo Có thể hay không đến đây đuổi giết hắn Cũng chỉ là trước mặt tử thần tuyết tại thế giới quan chưa từng khai thác tới trình độ nhất định. Cũng sẽ không tin tưởng mình nói lời. Một ván trước tiểu tô sở dĩ tin tưởng mình bởi vì chính mình nói cái gì nàng liền tin cái gì. Lão tổ sở dĩ tin tưởng là bởi vì lão tổ đã đã trải qua rất nhiều kiếp nạn bản thân mình liền có phòng đoán. Mà lần này thế cuộc lại là hoàn toàn khác biệt. Hạ cực thở phào một cái không có cách. Chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất thủ đoạn. Thế là, hắn đang phi kiếm bên trên xoay người. Trăng sáng nhô lên cao. Lạnh sáng trói chiếu xuống này đông hải kiếm tiên tím nhạt trên quần áo. Mà hiện ra nàng mấy phần băng lãnh suốt trần chi ý. Hạ cực hai tay nhẹ nhàng khoác lên nàng hai vai. Tử thần tuyết thân thể run rẩy nhưng không có thoát khỏi. Chẳng qua là cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Nhưng mà bước chân lại nhỏ nhỏ nhắn xào di chuyển. Hướng về hạ cực phương hướng lại tới gần một chút. Mãi đến hai người đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Hạ cực ôn hòa nói. Ta hiện tại có thật nhiều không có gì pháp cùng các ngươi nói. Nhưng ta lúc này thật là tệ mặt. Cũng là đủ rượu thân đệ đệ. Cũng không là đoạt xá hoàn hồn loại hình. Tử thần tuyết cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ. Chỉ cảm thấy nếu là hai đoàn nóng bỏng nóng bỏng hỏa diễm đốt lên chính mình, mà nàng thân thể băng lãnh. Tâm linh băng lãnh cũng bắt đầu hóa tan. Hóa thành dốc sách xuân thủy thức tình vạn vật. Trong nháy mắt, vị này suốt trần phiếu miêu kiếm tiên lại như vạn vật thức tỉnh, Cũng hồng nhuận phơn phớt lên. Tươi đẹp lên. Kiều diễm ướp áp. Tử thần tuyết đỏ mặt nhẹ nhàng nói tiếng ta tin tưởng ngươi. Hạ cực nhìn nàng dạng này đáy lòng cũng có chút xấu hổ Nhưng nghĩ lại Ngược lại nếu là mình thắng Hóa thành thiên đạo về sau Cũng cần ở nhân gian lưu lại thân thuộc Càng cần hơn không ít lớn có thể chống đỡ Âm Dương tương hợp chính là thiên địa đại đạo Hết thảy thuần theo tự nhiên đi Không bao lâu Ngự kiếm phi hành cùng tái nhất kiếm hai người chính là thấy được Lương Châu Thành Lương Châu Thành bên trong tây khu, một gian nhà nhỏ. Đình viện thật sâu, diệu diệu trống cằm ngồi ở dưới mái hiên, lo lắng mà nhìn xem phương xa. Mãi đến ánh trăng bên trong. Phi hiếm theo không hạ xuống. Hiện ra hai người thân hình. Nàng mới cắn môi. Lòng khẩn trương để xuống. Hạ cực còn chưa lên tiếng. Tử thần tuyết nói thẳng. Hôm nay có chút cơ duyên. Ta mang tệ mặt đi lấy chi. Cho nên làm chế này. Diệu diệu nhìn thấy Đông Hải kiếm tiên nói rõ lý do, đáy lòng cũng hiểu rõ, mà lại có cơ duyên chính là chuyện tốt. Tử thần tuyết lại nói, ta nghĩ qua, ngươi như nguyện bái ta làm thầy, không còn muốn theo ta đi Đông Hải. Mà là, ta theo các ngươi. Ai diệu diệu sưởng sốt một chút, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nàng kỳ thật đối vị này kiếm tiên tiền bối tràn ngập hảo cảm. Đáy lòng cũng là có chút điểm muốn theo nàng rời đi. Chỉ bất quá nàng lo lắng đệ đệ. Lại thêm có đệ đệ sau lưng tiên nhân cấp cho Huyền diệu kiếm đạo, Cho nên mới chuẩn bị tự mình tìm tòi. Nhưng tự mình tìm tòi cuối cùng sẽ đi rất nhiều đường quanh co, nào có bên trong lão sư tốt. Tử thần tuyết nói. Sợ ta người sư phụ này không đủ mạnh sao dứt lời. Cũng không đợi diệu diệu phản ứng. Chính là ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên. Diệu diệu con ngươi đột nhiên co vào cặp kia chỉ ở trong mắt nàng đã hóa thành một thanh lăng lệ kiếm. Đình viện cuối mùa thu. Trông chất tại đất lá rụng. Như bị cái kia hóa kiếm hai ngón kiếm khí dẫn sắt. Xoáy múa nhẹ lượn quanh. Hóa thành vòng xoáy. Dòng xoáy vẫn tốt quay càng ngày càng nhanh chóng. Nghiếm nhiên một bộ nơi đây thiên địa đã bị nàng nắm trong tay cảnh tượng. Tử thần tuyết nói khẽ, ngươi xem một kiếm này như thế nào kiếm nhất, biển xanh triều dâng vân sinh diệt. Nàng dứt lời, hóa kiếm hai ngón đã chỉ hướng thiên không. Trong chút lát, lấy nàng làm trung tâm, cái kia đầy đất bụi trần. Lá vàng nói rõ lý do bay lên trời. Nhất trần nhất kiếm, một lá nhất kiếm. Trần lá thao thiên kiếm cũng thao thiên. Kiếm quang rực rỡ nhấp nháy. Tựa như áng vàng mới nổi lên. Tại thương vân về sau huyến biến ra vạn loại sinh diệt. Cực kỳ hùng vĩ. Đông Hải kiếm tiên nhất mạc thiên chi Cầu Cũng không là đơn giản pháp tướng huyền công. Mà là chính loại phổ biến tính rất mạnh thần thông. Này loại phổ biến tính thể hiện tại hắn kéo dài tới phía trên. Mỗi người thi triển ra thiên chi Cầu đều có thể có chỗ khác biệt. Trừ cách đó ra, này chín kiếm còn có thể thêm phụ đến tiếp sau cảnh giới lực lượng. Hạ cực mặc dù có thể phá vỡ này chín kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cho ra kiếm chiêu có thiên tri cửa cường đại như vậy phổ biến tính. Đồ dẻo. Mà dạng này đặc tính có lẽ chính là diệu diệu có thể thành tựu thái nguyên căn cứ. Hạ cực tại cô tuyệt phong thấy kiếm nhị lúc liền có phòng đoán, bây giờ lại thấy kiếm nhất, đáy lòng phòng đoán càng rõ ràng. Mạnh mẽ nhân quả không cách nào chặt đứt. Tử thần tuyết cùng diệu diệu cơ hồ là đa chú đỉnh sư đồ duyên phận. Mà diệu diệu tương lai cũng ở chỗ nơi đây. Hắn vọng thêm can thiệp. Nhìn như mang đến tốt hơn. Kỳ thật ai ưu ai ghém. Lại tại cách này thiên cơ hốn đồn thời điểm. Ẩm dấu tại không thể suy tính thời gian trường hà cùng nhân quả bên trong. Không thể nhìn trộm. Một kiếm ra, lương châu náo động. Rất nhanh Chính là lại không ít thành bên trong đóng giữ cao thủ theo bốn phía vây tới Tại đây nhà nhỏ viện bên ngoài lặng lặng vây quanh Mà người cầm đầu chính là một người mặc giáp nhẹ Tay cầm thất tinh thương dáng vẻ tướng quân nam tử Hắn cung kính cất giọng nói Bắt đường hoàng thất cung phụng, huống ung um. Xin ra mắt tiền bối tử thần tuyết nói Ta không có ác ý Cũng không giao phòng Chẳng qua là thi triển kiếm chiêu mà thôi Cái kia dáng vẻ tướng quân nam tử trầm ngâm hạ nói Có tiền bối lời này, ta huống ưng liền yên tâm Dứt lời, hắn phất phất tay Một đám vội vàng chạy tới người giống như nước triều rút cấp tốc tàn ra Bọn hắn là thành bên trong đóng giữ siêu phàm cường giả Nhìn thấy bực này lực lượng cường đại tự nhiên muốn đến điều tra rõ ràng Mà đợi đến sau khi trở về Bọn hắn cũng sẽ ra rõ ràng này nhỏ trong trại viện ở lại người thân phận. Đối người khác tiến hành ước thúc cùng cáo chi. Để bọn hắn đừng đi cùng này nhà nhỏ bên trong chủ nhân tùy tiện phát sinh mâu thuẫn. Để tránh lầm dẫn tranh chấp. Mang đến phiền toái không cần thiết. Mà nếu là khả năng. Chính là cho một chút thiện ý. Xem như kết một thiện duyên. Sau này nếu là Lương Châu Thành sinh ra tai họa này chặt viện chủ nhân hoặc là vừa vặn cường giả nói không chừng sẽ còn cho ra trợ giúp. đây mới là quan phủ bình thường thái độ, mà không phải vừa nhìn thấy lực lượng cường đại, liền nghĩ đến cơ duyên. sau đó nghĩ đến có bảo vật, lại sau đó ngốc nghếch đi tranh đoạt, huống ưng có đầu óc, bằng không hắn sẽ không trở thành hoàng gia cung phụng, mà sẽ tại trên con đường trưởng thành liền đề chết sớm. bóng đêm khôi phục yên tĩnh. Náo động cũng dần dần lắng lại Tử thần tuyết cố gắng để cho mình cười chẳng phải lạnh Sau đó nhìn về phía diệu diệu Diệu diệu không do dự nữa Cung kính chắp tay Sau đó nói để tử bái kiến sư phụ Hoàng huyên vạn tối 16 chương 13 Lòng đất di động Điên cuồng kế hoạch hai hợp một diệu diệu tuân theo nguyên bản quý tích Bái đông hải kiếm tiên tử thần tuyết vi sư Khác biệt chính là Nàng đã không cần đi tới hải ngoại, mà là tử thần tuyết sẽ theo các nàng hai tỷ đệ. Nay đột nhiên biến hóa nhường diệu diệu cũng rất là ngạc nhiên. Mà ngoại trừ tử thần tuyết bên ngoài, hạ cực cũng sẽ ở tu hành bên trong lặng lẽ chỉ điểm thêm, cung cấp một chút bổ túc. Kể từ đó, vốn là thiên mệnh chi nữ diệu diệu, đã đến đại cơ duyên, lại phải hạ cực này trùng đảo cấp độ nhân vật chỉ bảo. Tốc độ tăng lên quả thực là tiến triển cực nhanh. Lời phân hai đầu. Mấy ngày sau. Hạ cực ngồi tải nghe tuyết học viện trận đảo cung. Trận đảo trong cung ngoại trừ có truyền thừa pháp điển bên ngoài. Mặt khác đủ loại tài liệu đều rất là sung túc. Mà bởi vì trận sư cực độ khan hiếm duyên cớ, toàn bộ cung điện trước mắt chỉ có hạ cực một người. Nhưng hắn muốn liền là một người như thế mới không có người quấy rầy. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ tại trống trải học cung mật thất bên trong vang lên. Mà mật thất bên trong. Bọc lấy xanh nhạt trường bào thiếu niên đang đi qua đi lại. Hắn hai con người mang theo vẻ trầm tư. Mà bên cạnh người trên mặt bàn lói lên một cái cỡ nhỏ trận pháp tán phát vầng sáng. Cái bàn này cũng là một cái bảo vật. Trong đó khảm không biết trận bàn nhưng phàm bắt đầu dùng. Là có thể xây dựng ra một cái không có quấy nhiễu trong trận khu vực. Đây là cực kỳ chân quý đồ vật coi là trận đảo cung tốt nhất bảo vật một trong Dạng này khu vực dùng tới nghiên cứu là làm tốt bất quá Bên ngoài lộ ra làm bằng da nhăm thạch sát nguyên, sát yêu thịt thối lúc này đều nở rộ tại cái kia trong khu vực Tại cái kia trong khu vực Nguyên bản bên ngoài sẽ nhanh chóng hóa tan thịt thối Đúng là chậm lại hóa tan tốc độ Thời gian một nén nhang mới hóa tan một tầng vỏ ngoài Bốn phía thậm chí có khả năng thấy chậm rãi xây dịch màu mực sát khói. Hạ cực tại một ván trước lúc, đã từng cùng bàn cổ thời gian dài ở chung, nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều thứ. Nhất là bàn cổ khôi lỗi chi đảo, nghiên cứu chi pháp, hắn càng là rất quen thuộc. Không chỉ quen thuộc, hắn còn có được rất nhiều thuộc về mình lý giải. Này không thể nói, hắn đến đảo này lập tức liền so bàn cổ mạnh, nhưng ít ra là mỗi người mỗi vẻ. Lúc này, hắn sở dĩ dạo bước, là bởi vì hắn đã hoàn thành đối cái kia sát nguyên, sát yêu thịt thối nghiên cứu. Sát yêu thịt thối, lại có thể là người chết thịt đông, mà này người chết tử vong tuổi tác. Nhưng cũng là có khả năng đo lường tính toán. Cơ thể người tổng tồn tại một chút cổ lão vật chất. Này chút vật chất trong năm tháng sẽ hình thành suy biến. Chỉ cần thông qua suy biến trình độ là có thể đo lường tính toán ra đại khái lịch sử. Điểm này ta cùng bàn cổ ở trên cái thời đại đã triệt để nắm trong tay Mà này thịt thối tuổi tác Hẳn là chỉ có 16 vạn năm được cho là tương đối trẻ Ngô 16 vạn năm vẫn tính tuổi trẻ hạ cực ý thức được suy nghĩ của mình đã hoàn toàn thay đổi Như thế vừa lúc cùng này một kỷ là lần đầu hắc chiều hư kiếp Mà lên một kỷ chính là là tử thần hư kiếp đối ứng lên Tử thần sinh ra nguyên lý cụ thể cũng không rõ ràng, nhưng đại khái lại là do rất nhiều lớn có thể tử vong mà sinh ra. Máu thịt của bọn họ hư thối, chìm vào đại địa. Linh hồn của bọn hắn mục nát, lẫn nhau giao hòa, hình thành tử thần. Nói như vậy đến. Này chút sát yêu bản chất liền là thượng cổ người chết máu thịt mảnh vụn. Thế nhưng này chút máu thịt lại tại sát khí bên trong sinh ra biến hóa kỳ dị. Tại thoát ly sát nguyên về sau, nhưng bởi vì mất đi nguồn suối, mà bắt đầu cấp tốc tan biến. Như vậy. Này chút máu thịt đều là từ dưới đất mà đến sao làm sao tới cùng tô điểm nói tới 72 sát có quan hệ hay không thiên đảo lúc trước lại là vì sao muốn như thế thiết kế một kiếp này lần này cô tuyệt núi sát nguyên là bởi vì dưới mặt đất biến hóa mà sinh ra. Như vậy cái này dưới đất biến hóa có hay không cùng thiên đạo có quan hệ hạ cực trầm ngâm trong chốc lát. Rõ ràng trở lên tin tức đều là tạm thời không có câu trả lời, bất luận cái gì tự cho là đúng suy đoán lung tung chỉ có thể cho mình dự thiết một cách lừa dối gian phòng khu. Tục xưng bản thân địch hóa, hạ cực rời đi chỗ khác mạch suy nghĩ, tiếp tục lẩm bẩm nói đến mức sát nguyên lại là rất là đặc thù. Vừa vặn phù hợp chế tác khôi lỗi nhu cầu Mặc dù còn chưa đủ để làm ra vu khôi cấp độ quái vật Nhưng cũng đủ để kích hoạt một nhánh Đại khái 30 đơn vị bình thường khôi lỗi Mà ở trong đó tài liệu rất nhiều Cũng có thể chống đỡ ta khôi lỗi làm ra Khôi lỗi lại liên hợp trận đạo Cũng là cách phương pháp thật tốt Ít nhất có thể làm cho ta thăm dò khu vực cực lớn trình độ gia tăng Thế là Hạ cực bắt đầu khôi Lỗi chế tác Những khôi lỗi này cũng không là gây trở ngại đồ vật Phải biết một ván trước Nếu như không có huyền trận Bàn cổ là có thể chỉ bằng vào mấy vạn khôi lỗi liền diệt toàn bộ ngô ra Bất kỳ một cách nào khôi lỗi Chỉ cần cho thời gian nhất định năng lượng hấp thu thời gian Là có thể tự nhiên tăng lên tới thế giới này cảnh giới tối cao Mặc dù tăng lên về sau Những khôi lỗi này tại cùng cảnh giới bên trong đều là tương đương bình thường. Lại không tính linh hoạt tồn tại. Nhưng cắn ở lượng nhiều. Nghe lời. Thứ này làm được tuyệt đối không lỗ. Thế là hạ cực mất ăn mất ngủ bắt đầu khôi lỗi chế tác. Mà đối với khôi lỗi chế tác thủ pháp. Hắn đã hết sức thành thảo. Dù sao tại một ván trước hậu kỳ gần vạn năm bên trong thử qua rất nhiều lần. Bàn cổ có thể là để lại cho hắn rất nhiều số lượng khôi lỗi, thậm chí vu khôi cung cấp hắn nghiên cứu. Hắn đã bình ổn đồng đều mỗi ngày chế tác 5 cái hiệu suất, tại sau 6 ngày liền hoàn thành 30 khôi lỗi. Sát nguyên triệt để hao hết. Nhưng khôi lỗi chế tác cũng hết sức thành công chính xác đến không có một cái nào thất bại. Đây là 10 cái thực vật khôi lỗi, 20 cái phi cầm loại khôi lỗi. Bởi vì khuyết thiếu chữ vật giới chỉ duyên cớ. Này 30 khôi lỗi liền trồng chất tại mật thất bên trong. Hai mắt sâu kín lói ánh sáng. Chúng nó đã bị kích hoạt mà chỉ cần hạ cực hạ đạp chỉ lệnh chúng nó liền sẽ chính thống đi làm. Hạ cực đương nhiên sẽ không như ông vỡ tổ nắm 30 khôi lỗi đều thả ra. Mà là lại hao tốn một ngày thời gian tiến hành lực lượng khảo thí. Quả nhiên bởi vì khuyết thiếu linh khí xuyên cớ. Những khôi lỗi này lực lượng tạm thời dừng lại tại pháp tướng phương diện Mà tiến vào đến linh khí chỗ Chỉ cần ngắn ngủi một tuần tả hữu Chúng nó là có thể cực nhanh tăng lên tới pháp thân phương diện Tiếp qua một tuần liền có thể đến lại đến thần thông phương diện Mà qua một đoạn thời gian nữa Chúng nó liền có thể cực nhanh trưởng thành đến thế giới này tầng cao nhất mặt lực lượng Như thế khôi lỗi có thể nói biến thái quái vật Chúng nó không cần tiến hành bất luận cái gì tu luyện Sinh ra liền là pháp tướng cảnh Chỉ cần có linh khí Liền có thể một mực đi lên tăng lên Mãi đến đi đến thế giới này trần nhà cảnh giới Mà cách này Liền là bàn cổ dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được bàn cổ khôi lỗi Ngay tại hạ cực trưởng thành thời điểm Diệu diệu cũng không có nhàn dối Cảnh giới của nàng tăng nhanh như gió Theo ban đầu ngũ phẩm võ giả đã trực tiếp tấn cấp vào lục phẩm. Phải biết vừa mới qua đi không có nhiều thiên thời ở giữa. Mà cảnh giới khoảng cách đã chú định hai người không có khả năng đồng thời hành động ít nhất hiện tại không được. Về sau, hạ cực lại bắt đầu nghiên tập trận đạo. Một khi hắn có khả năng độc lập chế tác tổ linh trận. Như vậy sau này còn lại mục tiêu liền trở nên đơn giản. Cái kia chính là tìm kiếm linh khí rồi rào chỗ. Thông qua tổ linh không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cùng với trợ giúp khôi lỗi khôi phục lực lượng. Nhưng cô tuyệt phong này loại chưa thành hình sát lại cũng không là phi thường dễ tìm. Bằng không lại tăng thêm một chút khôi lỗi cũng là không khó. Thu đi đông lại. Mùa đông thời gian trời đông giá rét Diệu diệu cảnh giới đã trực tiếp phá vỡ mà vào thất phẩm. Mà hạ cực tổ linh trận còn tải nghiên tập bên trong. Đạo lý hắn là hiểu rõ. Nhưng là hoàn toàn tổ hợp ra một cái chân chính trận bàn cũng không là một lần là xong. Đợi cho mùa đông thời điểm, hắn mới bước đầu làm ra cái thứ nhất trận bàn. Nhưng mà này đã hao phí trận đảo cung không ít tài liệu. Lại thêm trước đó khôi lỗi tiêu hao. Trận đảo cung tài liệu đã vô pháp chống đỡ quá lâu. Bởi vì hắn một mình nghiên cứu ra tổ linh trận duyên cớ. Nghe tuyết học viện trực tiếp phân phối một cái chữ vật giới chỉ cho hắn. Có chiếc nhẫn, hạ cực liền đem 30 khôi lỗi tủy thân mang theo. Như vậy, là thời điểm ra ngoài thăm dò. Dù sao, trong nhà có tử thần tuyết dạng này kiếm tiên tại hắn đã không cần lại nhiều cố kỷ lo lắng. Thế là, hạ cực bắt đầu ngắn thì 2-3 ngày, lâu là nửa tháng ngắn hạn du lịch. Tại thư viện ngồi những thời giờ kia, hắn đã đem chung quanh địa hình nghiên cứu không sai biệt lắm. Hiện tại liền là khuyết tán thức thực địa khảo sát. Trên đường đi, hắn mặc dù tình cờ gặp được tu sĩ khác cũng không tổ đội, chẳng qua là gặp thoáng qua. Tu sĩ khác tìm tìm cái gì cơ duyên, nghe được cái gì trọng bảo xuất thí, hắn cũng tạm thời mặc kệ. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. Lợi dụng linh khí tăng lên chính mình. Tăng lên khôi lỗi. Đồng thời thu hoạch được càng nhiều tài liệu. Tăng lên khôi lỗi ý nghĩa còn có một cái. Cái kia chính là nhờ vào đó rõ ràng cái thế giới này trước mắt lực lượng trần nhà ở đâu cái cảnh giới. Vào đông ngấm dần sâu tuyết lớn đầy trời rãy núi bên trong. Hạ cực khoanh chân ngồi tại một chỗ tính mịch yên lặng trên vách núi. Phía sau hắn thì là ba mươi tiếu hơi giật mình cái bóng. Sườn núi cao vạn trượng. Vách đá phía dưới linh khí nồng đậm. Như biển sâu sóng cả tại màu đen đá núi ở giữa lao nhanh. Nhập vào xuất ra lấy đá lợm chẩm nham thạch cùng cành khô. Mà những linh khí này lúc này đang bị bốn phương tổ linh trần dẫn sắt hướng về trung ương hội tụ. Vì để cho khôi lỗi có đầy đủ nhiều hấp thu thời gian. Hạ cực sớm hướng tử thần tuyết tìm ít cốc đan. Đồng thời lại chậm lại hấp thu linh khí tốc độ. Như thế ngồi xuống chính là 10 ngày. 10 ngày sau. Trên vách núi đã xuất hiện 31 cái người tuyết. Đột nhiên bên trong một cái người tuyết run lên bông tuyết tan hết. Lộ ra phía sau thiếu niên bộ dáng Hạ cực mở mắt ra. Mà theo hắn tâm niệm vừa động. Sau lưng 30 khôi lỗi cũng đánh tan che tuyết. Lộ ra phía sau 10 cái cây. 20 con hắc ưng dáng vẻ. Mà những khôi lỗi này phía trên. Vậy mà đều chảy xuôi theo màu mực sáng bóng. Đây là 14 cảnh. Quả nhiên. Dùng hắc chiều làm cơ sở kiến thiết thư kiếp, tại đệ nhất kiếp thời điểm cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Như là đã xuất hiện 14 cảnh, vậy ta còn cần phải tăng gấp bội cẩn thận mới là. Dù sao 14 cảnh tầng này màng đen, không phải 14 cảnh không cách nào công phá. Mà ta vẹn vẹn mới có được 30 bình thường 14 cảnh cao thủ. Hạ cực đưa tay vung lên, mặt 30 vị trí đầu cách khôi lỗi lập tức tan biến, bị hắn thu nhập chư vật giới chỉ. Hắn ngửa đầu nhìn một chút thiên không. Tấm lòng rộng mở. Tuyết hậu sơ tình. Không khí hốn tạp hốn tạp lấy từng tia từng tia băng lãnh. Nhất thời còn có bạc mảnh theo bên cạnh bay xuống. Tại màu vàng kim ánh nắng bên trong lóe ra một vệt sáng chói. Chỉ bất quá, có những khôi lỗi này, ta có thể đi hướng rộng lớn hơn khu vực tiến hành dò xét. Nhưng cần thời gian cũng sẽ càng ngày càng lâu. Thời gian thấm thoát. Hạ cực có khôi lỗi về sau kỹ thuật phương thức trở nên rất đơn giản Sưu tập tài liệu chế tác tổ linh trận Có tổ linh trận liền đi linh khí nồng đậm chỗ tăng cao thực lực Đồng thời sưu tập tài liệu Vòng đi vòng lại Hắn tự nhiên nhớ ký trước đó tô điểm nói qua bên này võ giả đột phá 12 cảnh Là cần tải linh khí cực độ nồng đậm bí cảnh bên trong tiến hành Những địa phương kia hắn cũng không đi Nếu hắn có khả năng vận dụng tù linh trần cố ý chế tạo ra bí cảnh Hà tất đi cùng những người kia chém chém giết giết lãng phí thời gian mà có lẽ là phía dưới mặt đất đúng là phát sinh một chút kỳ gì biến hóa duyên cỡ hạ cực thế mà còn đụng phải hai lần đang ở thành hình sát địa phương Tỷ lệ đại khái là 6 so 1 đến 7 so 1 liền là mỗi ra ngoài 6 7 lần có thể gặp được đến một lần sát địa phương Này trúc chưa thành hình sát đối với hạ cực tới nói, liền là sản xuất hàng loạt khôi lỗi tài liệu. Bất quá pháp tướng cảnh chưa xong chỉnh sát yêu coi như số lượng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Mỗi đến phát hiện sát, hạ cực trực tiếp ngự phong mà lên. Sau đó thả ra 14 cảnh hắc ưng khôi lỗi tiến hành ngược sát. Cùng với trực tiếp đi sâu sát lấy ra sát nguyên. Đến mức những cái kia thượng cổ đại năng máu thịt. Hắn thì là không cần Bởi như vậy hay đi Hắn đã tập hợp 100 cố khôi lỗi Trong đó 40 cố làm hệ thực vật 40 cố làm phi tầm hệ Chủ yếu liền là hắc ưng Hắn sở dĩ không lộn xộn chế tác Liền là hy vọng có thể nhường khôi lỗi hình thành đội chế Mà thực vật khôi lỗi có ẩn nấp tính Vô luận hắn thân ở nơi nào Chỉ cần nắm đám khôi lỗi hướng trọng yếu cửa ra vào vừa để xuống Cái kia chính là đầy đủ thổ vệ, mà bầu trời càng có hắt ưng bồi hồi. Dám thì lấy ngự kiếm phi hành đến gần tu sĩ, hoặc là đưa ra cảnh cáo, hoặc là nhường hạ cực biết. Trừ cách đó ra, hạ cực còn làm ra một loại kỳ lạ khôi lỗi, lớn con run. Chọn vẹn 20 cố 14 cảnh lớn con run khôi lỗi tại dưới mặt đất lặng lặng ngủ đông, như là Chính là tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian bên trên thủ hộ hệ thống Dùng bảo đảm hạ cực tại vừa để xuống khu vực làm việc lúc Sẽ không có bất luận cái gì người tới quấy gì Mà tại đây tìm tòi trong quá trình hạ cực còn phát hiện một chút kỳ gì, gì sự tình Cái kia chính là này chút đột ngột sinh ra địa sát chi khí tạo thành một chút ảnh hưởng khiến người yêu ma hóa Nhưng này loại yêu ma hóa là có thời kỳ ủ bệnh Tại thời kỳ vụ bệnh bên trong. Bị ảnh hưởng người sẽ thu hoạt được lực lượng cường đại. Cách này mang đến không ít người dùng chi làm cơ duyên. Bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Vương Triều Tại đã trải qua thời gian ngắn ngủi về sau. Tự nhiên phản ứng lại. Nhưng việc này vốn là ẩm nấp. Vạch ra căn bản không tốt. Thế là rất nhiều người trong Triều Đình bắt đầu âm thầm điều tra cùng xử lý việc này. Nhưng mà. Sâu trong lòng đất lại không biết đang phát sinh biến hóa gì. Những biến hóa này đã dẫn phát càng ngày càng nhiều sát địa hình thành. Tốc độ nhanh chóng làm người tắt lưới. Triều đình cuối cùng phát giác vô pháp xử lý. Chính là vội vàng cầu trợ ở cùng vương triều gọi tốt siêu phàm tôn môn cùng với thư viện. Trong lúc nhất thời, không ít siêu phàm cường giả đều xuất động. Nhưng cùng lúc. Hạ cực tốt mạnh lên tuần hoàn cũng đã nhận được tốt hơn khai triển. Bước, thứ nhất, đi hướng đang ở thai ngén sát linh khí chỗ. Bước thứ hai, hấp thu linh khí, phóng thích sát yêu. Bước thứ ba, phóng thích khôi lỗi, lấy đi sát nguyên. Bước thứ tư, lợi dụng sát nguyên chế tác khôi lỗi. Sau đó, lại bắt đầu một vòng mới dò xét. Mỗi một cách tuần hoàn, hạ cực đều có thể tăng lên thực lực bản thân. Đồng thời trắng đại khôi lỗi quân đoàn. Đồng thời giải quyết địa sát vấn đề. Đến mức đột phá pháp thân cảnh, hắn cũng không nóng này. Ván này cùng một ván trước khác biệt, chính là bền bị chiến. Bền bỉ chiến cần có nhất đem cơ sở làm chắc. Có thể nói, hắn nghĩ trước đi đến vạn tượng, 36 tượng là có thể vượt biên vô địch, vạn tượng. Hắn là có khả năng rất tốt chờ mong một thoáng. Cùng với... Hắn nghĩ trước thu hoạch một nhánh mấy chục vạn quy mô khôi lỗi đại quân. Sau đó bước kế tiếp. Hắn muốn lợi dụng gì vũ trụ đảo vận dung hợp năng lực. Nắm những khôi lỗi này đại quân dung nhập chính mình thân thể. Hoàng huyên vạn tuế 16 chương 14. Tai hòa dấu hiệu. Thiên đảo điên cuồng hai hợp một đầu mùa xuân thời gian. Dòng sông băng tan. Trăm hoa đua nở. Vạn vật thức tỉnh. Nhưng cuộc sống như vậy bên trong chợt sinh ra một chút cũng không là thức tỉnh biến hóa. Khoảng cách Lương Châu thành đại khái trăm dặm địa phương là một cách bị thanh sơn quay quanh thành thì tên là đêm lạnh thành. Này tỏa thành chính là biên thành. Vừa thành nhiều chú binh. Mà bởi vì ban đêm lạnh lẽo. Cho nên mới tại thời gian rời đổi bên trong có được dạng này xưng hào. Lúc này. Đêm xuân. Bình tĩnh trong bóng đêm trăng sáng nhô lên cao, từng tia từng tia hắc vân theo gió xây dịch, vừa lúc che chắn đến cái kia trong sáng nguyệt hoa, khiến cho đại địa lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Hắc ám trên đường phố cũng không có người nào, tình cờ truyền đến góc mó cầm canh người tiếng gào. Xa xa chú binh thì là riêng phần mình tuần hoàn theo kỷ luật. Tại an tính phòng thủ lấy, đỏ hừng hực ngọn lửa hồng theo trong chậu than bay lên. Chiếu sáng băng lãnh trên tường thành tuần tra binh lính. Cái bóng lúc dài lúc ngắn. Vừa đi vừa về bồi hồi. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng gào thép thảm thiết tiếng theo thành bên trong truyền đến trực tiếp kinh phá này yên tĩnh bóng đêm. cứu mạng cứu mạng a đây là cái gì? Là cái gì à, trong một góc khác? Một đám binh lính sọa đến điên cuồng chạy trốn. Theo trong đường tắt tứ tán ra. Bọn hắn có khả năng đối mặt địch nhân. Nhưng làm thế nào đều không dám đối mặt thần bí những thứ không biết. Trong đường cắt súng động đầu người, tiếng bước chân sày đặt nương theo lấy kim loại lân giáp va chạm theo xa tới. Một cái tên là đầu thanh giáp tướng quân nắm lấy nắm cung cứng, rất nhanh lính người bao vây nơi này. Mà vây quanh trung tâm là một tòa bình thường binh sĩ vào ở tòa nhà. Bành bành bành cái kia tòa nhà cửa lớn đang từ ra phía ngoài bên trong bị liều mạng đấm vào. Tựa hồ bên trong người không biết môn cần kéo ra Mà không phải đẩy ra Oanh tỏa nhà đại môn bị tự lực đánh nát Môn mảnh bay tứ phía Tại ánh lửa chiếu giỏi bên trong Hết thảy vây quanh binh lính đều thấy được đáng sợ một màn Một cái sắc mặt vượt dị binh sĩ đang đang chậm rãi đi ra Kỳ dị là Tên lính này toàn thân treo đấm máu thịt nát Thân thể hư thối Hai con ngươi một dài một ngắn treo ở bên ngoài. Quanh thân đang tản ra một loại như có như không khói đen. Nhưng hắn lại yêu nguyên còn tại hành tẩu. Binh lính nhóm cuối cùng không phải tu sĩ, mà mặc dù tu sĩ không có đạt tới trình độ nhất định cũng khẳng định không biết hàng. Bởi vì đây là sát yêu cái kia binh lính biến thành sát yêu tựa hồ là đi tới một cái phạm vi, mà cảm nhận được đám người tồn tại. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên co cẳng từng cái loại tốc độ cực nhanh xông về gần nhất binh lính. Thanh giáp tướng quân không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dương cung bắn tên. Tiến ở trên tay một khắc này. Toàn thân hắn tản mát ra một cỗ minh mông lực lượng. Hai mắt cũng có thần thái. Kéo cung như trăng tròn, trường tiến giống như sao băng. Vù mũi tên rời khỏi tay trực tiếp bắn trúng cái kia sát yêu. Nhưng sát yêu thế mà còn chưa có chết. Lại giãy rua lấy đứng dậy Vù lại là một tiếng Này sát yêu cuối cùng chẳng qua là một cái Tại một đám có tướng quân dẫn đầu binh sĩ vây công dưới Cuối cùng bị oanh không còn sót lại một chút cặn. Mà một màn này lại tại rất nhiều nơi phát sinh Này tựa hồ chỉ là một cái dấu hiệu Thời gian rất nhanh lại qua một tháng Này loại bỗng nhiên xuất hiện sát yêu càng ngày càng nhiều Lương Châu Thành Một tên áo trắng thiếu nữ đang khoanh chân ngồi ở trong ánh trăng, hào quang màu xanh ánh chiều tà tại nàng xinh đẹp gương mặt lên. Thiên phú của nàng cực cường. Tại ngắn ngủi này mấy tháng thời gian bên trong. Vậy mà đạt đến người bên ngoài có lẽ mấy chục năm cũng không thể hoàn thành cảnh giới bát phẩm võ giả. Lại sau này, liền là cực ý chi cảnh. Tử thần tuyết cho nàng hai cách đề nghị. Thứ nhất là lịch luyện. Thứ hai là cấm đoán. Diệu diệu tuyển cái thứ ba Nàng ngồi ở dưới ánh trăng tu luyện cảm thổ ý Khi nàng ở vào loại trạng thái này lúc Chỉ cảm thấy vật ngã lưỡng vong Trong lòng vận dụng khí kinh chi thuật cũng đang bay nhanh cùng mình ý kết hợp lại Mà trở nên càng thêm thông suốt Đồng thời cũng càng cường đại Diệu diệu lúc tu luyện Tử thần tuyết thì là ngồi ở dưới mái hiên uống trà Nàng nếu chuẩn bị lâu dài ở lại đây liền đi lương châu thành bên trong mua sắm không ít quần áo. bao quát nàng lúc này mặc trên người món kia rộng rãi màu tím áo ngủ. nàng sở dĩ ra ngoài chính là vì có thể thuận lợi hoàn thành truyền thừa của mình. về sau thì sẽ đi chém giết sát yêu, chuyên tâm đột phá nghiệp lực cảnh. đây là đông hải thiên kiếm nhất mạch truyền thống. hết thảy đồ đệ tại không có thu đồ đệ trước đó, cấm chỉ đột phá nghiệp lực cảnh. Tử thần tuyết đã từng trong âm thầm nghĩ tới vấn đề này. Thứ nhất, chém giết sát yêu tồn tại nguy hiểm thiên kiếm nhất mạch làm phòng tuyệt hậu cho nên lập xuống quy cổ này. Thứ hai, mạnh hơn cảnh giới kỳ thật cũng không có nghĩa là triệt để vô địch. Mà bất quá là thay đổi một loại mạnh hơn phương thức công kích mà thôi. Vừa phải tiếp cận giới sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thứ ba, một loại tu luyện lâu dài căng cứng về sau buông lỏng. Mà tại đây buông lòng trong quá trình Có lẽ có khả năng đối thiên chi cẩu có nhiều hơn lính ngộ Cho nên nàng bây giờ thuộc về không dùng tu luyện Chỉ nếu coi trọng đệ tử là có thể thời kỳ Nàng nâng tuyết quai hàm Đáy lòng luôn là thăm thẳm nghĩ đến cái kia người thiếu niên Không có đạo lý nha, rất cổ quái Vì cái gì ta chỉ cần một muốn tu đạo Liền sẽ nghĩ tới hắn không phải là chọc tâm ma A tử thần tuyết bỗng nhiên trong lòng lột bột nhảy một cái. Không thể nào không thể nào. Sẽ không thật sự là tâm ma A chính mình thế mà đối với hắn đã si mê đến nước này sao cái này sao có thể coi như vừa thấy đã yêu cũng phải có cái hạn độ đi. Mà nàng cũng nghĩ qua chính mình có phải hay không chúng cái gì kỳ gì pháp thuật thần thông. Thế nhưng đang kiểm tra mấy lần về sau. Lại phát hiện nửa điểm gì thường đều không có Hết thầy hết thầy đều tại nói cho nàng Chính mình là thích cái kia người thiếu niên Chỉ khao khát cùng hắn song tu trở thành đạo của hắn lữ Tử thần tuyết đang nghĩ người thời điểm Nàng chợt thấy nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới Ánh trăng soi sáng ra người tới bộ dáng, Nàng hai gò má phi hà Trong lòng hưu con sông loạn Chỉ cảm thấy huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực. Nàng xa xa vẫy trào. Giọng dịu dàng hô. Tề mặt hạ cực vừa mới hoàn thành đối một cái sát nguyên hấp thu. Về nhà tới tạm làm chỉnh đốn. Sau đó lại đi nghe tuyết thư viện đánh tạp. Hắn cũng không quấy rầy rõ ràng liền tải tu luyện dịu dịu. Mà là một cách lắc mình đến dưới mái hiên ngồi ở tử thần tuyết đối diện. Tử thần tuyết hô hấp bỗng nhiên nhanh. Đáy lòng cảm nhận được một cố không hiểu khẩn trương Nàng vội vàng nắm lên ấm trà rót chén trà nói Tê mặng Vừa trở về Uống nhiều một chút nước nóng Hạ cực tiếp nhận trà ngửa đầu uống vào Mà hắn uống trà thời điểm Tử thần tuyết liền hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn Nàng phát hiện mình cùng nam nhân này chung đụng càng lâu Thì càng si mê Hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế Hạ cực đặt chén trà xuống Đã nhận ra ánh mắt của nàng Chỉ cảm thấy có chút cổ quái Hắn nghiêng đầu nhìn một chút chính mình Không có vấn đề à Lại lau mặt một cái Cũng không có xính mấy thứ bẩn thỉu à Nhưng mà Tử thần tuyết liền là nâng quai hàm Si mê nhìn xem hắn Mệnh tình tựa hồ so với lần trước Gặp mặt muốn sâu hơn không ít Tề mặt ta đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mình ta muốn làm đạo lữ của ngươi hạ cực hắn có chút đau đầu lúc này chỉ hy vọng cầu đạo giả khác thấy chính mình không phải là này loại bộ dáng chờ chút nếu như đều là như thế này như vậy chính mình chẳng lẽ có thể chỉ dựa vào này thần kỳ mỉ lực thu phục hết thảy thần thông cảnh trở lên cường giả ngày đó đạo còn có đường sống sao đây cũng là hợp lý vận dụng ưu thế a đúng lúc này Lương Châu Thành nơi xa bỗng nhiên tao loạn Ngay sau đó một chút hoảng sợ tiếng kêu to theo gió đêm từ đằng xa bay tới Mơ hồ có thể nghe được một chút rụt lại tới cứu mạng loại hình từ ngữ Hạ cực thần sắc cứng lại Trực tiếp hỏi Xảy ra chuyện gì rồi tử thần tuyết nghe được thanh âm này Cũng thoáng thanh tình lại Giải thích nói Là sát yêu Không biết chuyện gì xảy ra Có thành bên trong cư dân bỗng nhiên biến thành sát yêu. Đây là tháng này lần thứ sáu. Lần thứ sáu. Hạ cực suy nghĩ một chút. nghi ngờ nói. Như thường sao tử thần tuyết lắc lắc đầu nói. Ta nghe sư phụ nói. Sát mặc dù hung hiểm. Nhưng lại rất khó hình thành. Mà lại mỗi lần hình thành đều là sát nguyên căn cứ linh khí mà sinh. Sau đó trở thành một cái chỉnh thể. Này loại thành bên trong cư dân bỗng nhiên biến thành sát yêu tình huống chưa bao giờ thấy qua cũng không nghe nói qua. Hạ cực thắng này một mực tại hấp thu một cây sát. Cho nên chưa có trở về. Cũng không biết này các loại tình huống. Lúc này nghe vậy cũng là lộ ra vẻ suy tư. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói tiểu tử cô nương ngươi lưu chỗ này ta đi. Xem một chút. Tử thần tuyết đáy lòng y thuận tuyệt đối. Băng sơn lãnh diễm chi tư mảy may không hiện ra Liền gật gật đầu Ôn nhu nói Đi sớm về sớm nha Hạ cực lách mình đằng không trực tiếp ngự phong hướng về dối loạn địa điểm mà đi Hai ba cái hô hấp công phu Hắn đã đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng Dưới chân tình cảnh vô cùng rõ ràng Hết thảy bốn cái bao vây lấy màu đen sát khí người đang trên đường chẳng có mục đích đi lấy Hai nam một nữ còn có đứa bé Mà theo bọn hắn đi lại Bốn phía trong đường tắt vòng vây binh lính thì là bắt đầu lui lại Rõ ràng không muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong Mà đúng lúc này Một tên người mặt hát giáp Cầm trong tay thất tinh thương nam tử tử đằng xa dầm chân tới Hai bên binh lính rồn rập tản ra Trong miệng cung kính hô hào hướng cung phủng huống cung phụng tới Vị này chính là bắt đường chú Lương Châu thành hoàng gia cung phụng húng ưng Chẳng qua là hắn còn ở phía xa thời khắc. Bốn tên sát yêu bên trong bỗng nhiên có một tên trệt hướng nguyên bản phương hướng. Bỗng nhiên hướng về bên cạnh cửa sổ đánh tới. Trong cửa sổ là một cách tiểu nữ hải đang tò mò nhìn bên ngoài. Nhìn thấy sát yêu bỗng nhiên chạy tới. Lập tức xóa đến trờn mắt hốc mồm. Cái miệng nhỏ nhắn kéo ra lại ngay cả kinh hô cũng không từng còn kịp phát ra. Trong con người lộ ra hoảng sợ. Nơi xa. Cái kia nam tử mặc áo giáp đen rõ ràng cũng phát hiện tình huống này. Nhưng hắn cách quá xa đã không còn kịp rồi. Hắn nhanh chóng lướt đến. Nhưng cũng dùng dự đoán cô bé kia chết chắc. Đứng tại chỗ cao hạ cực vẻ mặt thoáng giật giật đưa tay nhẹ nhàng đè ướp. Cái kia chạy sát yêu thừa nhận rồi một cố vô hình trọng lực. Bỗng nhiên toàn bộ mà sụp đổ xuống. Như là bị to lớn chùi sắt trọng kích. Hóa thành một đoàn thịt nát. Cái kia thịt nát nhanh chóng hóa tan. Xoẹp xoẹp xoẹp tiếng vang bên trong lại thành một khối nhỏ thịt thối. Thịt thối đụng vào không khí. Như tuyết cầu vào canh. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dầm rầm dầm lại là liên tục ba đảo lực lượng hạ xuống. Còn lại ba cái sát yêu cũng diệt sạch. Huống ưng mới chạy đến một nửa cái kia sát yêu liền diệt sạch. Vị này bắt đường hoàng gia cung phụng biết gặp được cao nhân. Liền đứng tại trong đường tắt. Đối chỗ cao ôm quyền nói. Bắc đường hoàng thất cung phụng Huống ưng. Đa tạ viện trợ. Hạ cực cũng không ẩm dấu. Lăng không dậm chân trực tiếp đi xuống. Sau đó nói nghe tuyết thư viện tề mặt. Huống ưng xứng sờ hắn nghe qua vị này tiểu tiên sinh tên họ nghe nói là nghiên cứu trận đạo như vậy vừa mới một kích kia cũng hẳn là vận dụng trận đạo lực lượng nào đó cách làm trận đạo lực lượng vậy mà có thể như thế đây chính là thật mạnh lớn hắn tôn kính nói một tiếng kính đã lâu tiểu tiên sinh tên hạ cực nói huống cung phụng đây là cái gì tình huống huống ung suy nghĩ một chút Cảm thấy trước mắt đã là thư viện tiểu tiên sinh. Mà thư viện cùng bắt đường quan hệ mật thiết. Coi như nắm tình huống nói cho hắn biết cũng không có gì. huống chi đây cũng không phải là bao lớn che dấu. Thế là. Hắn trước hết để cho binh sĩ tán đi. Ở chung quanh tăng cường tuần cha. Sau đó mới cùng hạ cực nói. Dân chúng vô tội trong mộng biến thành sát yêu. Chuyện này không chỉ là lương châu thành phát sinh. Những thành thị khác cũng đều có. Quốc gia khác cũng là bình thường. Ta bắt đường Vương Triều có ghi chép để nhất lên là tại khoảng cách nơi đây trăm rằm đêm lạnh thành. Đó là một tháng trước phát sinh. Mà về sau thì bắt đầu tấp ngập đại lượng xuất hiện. Ta lương châu thành để nhất lên là tại 25 ngày trước. Để nhị kỳ là tại 15 ngày trước. Thứ ba lên là tại 10 ngày trước. Để tứ lên là tại 6 ngày trước. Thứ năm kỳ là tại ba ngày trước. Mà vừa mới đây là thứ sáu lên. Đại địa tượng hồ xuất hiện cái gì gì động. Rất nhiều danh sơn đại trạch cũng bắt đầu xuất hiện cái gọi là sát hiếp địa phương. Hạ cực nói ta đi những cư dân này gì biến địa điểm nhìn một chút. huống ưng nói. Tốt. Những địa phương này đều đã bị binh sĩ phong tỏa. Nhưng tiểu tiên sinh muốn đi xem. Đó là không có vấn đề. Một lát sau. Hai người xuất hiện tại một chỗ binh sĩ vây quanh nhà dân trước. Nhà dân vách tường phá vỡ một cái hình người động hiển nhiên là sát yêu từ giữa đụng nát trở ngại chạy ra. huống ưng phân phó một thoáng, binh sĩ liền tránh ra, mặc cho hạ cực tiến vào. Hạ cực bắt một cây bó đuốc đi vào trong phòng. Trong phòng rất là bình thường. Mà từ trong nhà dấu vết để lại cũng có thể tùy tiện đánh giá ra tình cảnh lúc ấy. Cái kia bách tính đang trong mộng. Đột nhiên liền thành sát yêu. Sau đó xuống giường phóng tới giường chính đối diện vách tường. Đi ra ngoài. Hạ cực tiện tay khẽ động, giường liền rời đi, lộ ra hắn dưới cục gạch mặt đất. cục gạch ở giữa tồn tại khe hở, lại không có nửa điểm ra bị nẻ dấu vết. Khôi lỗi lớn con run hạ cực trong tay bạch quang lói lên. Ba cái trang bị chiếu sáng giò xét công năng lớn con run lập tức chui vào cục gạch. Hướng khác biệt hướng đi mà đi. Bành bành bành bành con run nhóm nhanh chóng hướng trong đất bùn chui. Mà chiếu sáng lộ ra giống thì là trực tiếp xuất hiện tại hạ cực trước mắt. Bùn đất không ngừng lật đổ. Rất nhanh lớn con run đã đến trăm mét sâu chỗ nhưng không có nửa điểm gì thường. Xuống chút nữa ngàn mét vẫn là không có chút nào gì thường. Hạ cực tràn ngập kiên nhẫn tiếp tục nhường lớn con run chui. Nhưng theo khoảng cách đi sâu. Lại không thu hoạch được gì Làm lớn con run đến gần vạn mễ lúc Dưới mặt đất nhiệt độ tựa hồ bắt đầu biến cao Còn có một cố gì gì lực cản từ dưới đất tới Hạ cực không tiếp tục dò xét cha được Hắn biết thất bại Vô pháp dò xét đến gì thường Đáy lòng của hắn âm thầm suy tư Điều này nói rõ cái gì đâu đại địa gì động Mới sát liên tiếp xuất hiện liền bách tính cũng bắt đầu biến thành sát yêu ta cơ hồ có khả năng khẳng định này gì đồng cùng thiên đạo thoát không ra quan hệ, mà sở dĩ bình dân bách tính đều sẽ chịu ảnh hưởng. tất nhiên là phiến đại địa này phía dưới sát khí đã nồng đậm tới trình độ nhất định, vô luận thiên đạo là làm sao làm được, nhưng hắn mục đích đã rất rõ ràng. hạ cực đứng người lên, nhìn xem ngoài cửa hắc ám, lẩm bẩm nói, hắn muốn dùng toàn bộ nhân gian tới nuôi dưỡng tử thần. Từ đó hào không khác biệt mà đem ta cũng cùng nhau nuốt hết sao đây là hắn lợi dụng bây giờ tài nguyên cùng ta không biết tin tức. Tới ập vụ một trận diệt thế hảo kiếp sao hoàng huyên vạn tuế 16 chương 15. Trung cực sẵn co. Dì giới khai hoang tử thần văn hóa hướng hắc triều văn hóa chuyển biến nhất định là tồn tại qua độ. Mà không phải một lần là xong. Quá độ thời gian ngay tại lúc này. Hắc triều khổng lồ kỳ thật cũng là kế thừa mà đến ở trong đó hài cốt oán linh rất rất nhiều. Cho nên tất cả tử thần đều lại biến thành Hắc triều. Có thể hiện tại, thiên đảo chắc chắn sẽ không lại nhường quá trình này phát sinh. Hắn đang khuyết đại tử thần ảnh hưởng. Nhường tử thần lực lượng một lần nữa thức tỉnh. Mà bây giờ liên bình dân cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. liền là thể hiện. Thế nhưng tại sao phải ảnh hưởng bình dân đâu hạ cực suy tư? Vừa mới cái kia mấy tên hóa thành sát yêu phổ thông bách tính chết đi một màn lập tức ánh vào trong ốc hắn. Hắn tinh tế xem lấy cất dấu trong đó chi tiết. Bỗng nhiên ở giữa trong đầu của hắn hiện ra những cái kia sát yêu chết đi lúc tình cảnh. Khói đen tựa hồ là hướng về đại địa lặn xuống. Sau đó bị đại địa hấp thu. Ta hiểu được. Thiên đảo kế hoạch ban đầu. Là lợi dụng thời đại này đại năng quét sạch tử thần dư thừa sát khí. Đồng thời hắn sẽ mở bắt đầu nhường tử thần dung nhập hắc triều. Nhưng bây giờ. Thiên đảo rất có thể sẽ dùng nhân loại đi đúc nuôi sát khí. Khiến cho tử thần càng ngày càng mạnh. Mà hắn lại có thể khống chế tử thần. Đồng thời hắn nếu là triệt để diệt sát nhân gian như vậy. Tương lai sẽ sẽ không cải biến thật đúng là khó nói. Hắn vì lật bàn. Đã điên rồi sao hắn dù cho tự tay hủy diệt cái vũ trụ này. Mang đến không có biết ảnh hưởng. Cũng không nguyện ý thành toàn ta. Nhưng hết thầy trở về đến quý đạo. Nếu là đổi chỗ mà xử. Ta sẽ làm thế nào đâu hạ cực suy nghĩ một chút. Thật lâu nói. Ta đại khái sẽ thành toàn hắn đi. Hắn đưa tay thu hồi ba cái khôi lỗi lớn con run đồng thời giới đất nhường phía dưới mặt đất khôi phục như thường. Sau đó đi ra này nhà dân, nơi xa binh lính rất nhanh bao vây tới, đem nơi này liệt vào cấm khu. Này loại gì biến phát sinh càng ngày càng tấp nập, nguyên bản vẫn còn cát cứ tranh bá quốc gia dồn dập tạo thành ăn ý, trước xử lý sát yêu sự tình. Dù sao sự kiện này quá mức khủng bố vô luận là ai ngủ ngủ bỗng nhiên liền thành sát yêu cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ trừ phi ngươi có thể tại tiên nhân bày trong trận pháp theo thời gian trôi qua số ít gì biến trở thành cỡ lớn tai họa càng ngày càng nhiều sát yêu bắt đầu đi khắp nay chút sát yêu như là xuất hiện ở trong thành thị còn thuận tiện giải quyết nhưng nếu là tại nông thôn tiểu trấn Thì rất có thể trực tiếp đổ diệt một cái thôn hoặc là một cái thôn chấn. Dù sao sát yêu có cảm nhiễm tính. Một khi bị sát yêu bắt được, sát khí vào cơ thể cũng lại biến thành sát yêu. Toàn bộ đại lục lập tức lộn xộn. Cuối cùng, bắt đường phát hiện trước nhất gì biến đêm lạnh thành lại lần nữa xuất hiện một màn kỳ gì. Mảnh lớn mảnh nhỏ con rơi tập kích tỏa thành thị này. Mà này chút con rơi vậy mà đều là sát yêu. Sát yêu không sẽ rời đi sát thường thức đã bị triệt để phá vỡ Mà này chút con rơi mang đến hậu quả liền là trực tiếp đem trọn tòa đêm lạnh thành đều lây nhiễm Ngoại trừ số ít may mắn trốn tới Những người khác bắt đầu sinh ra dị biến Nửa ngày sau con rơi biến mất Thế nhưng đêm lạnh thành cũng đã ở vào vô pháp nghịch chuyển trạng thái bắc đường quốc chủ vội vàng điều đồng binh mã bao vây đêm lạnh thành đồng thời tự mình đi thỉnh cầu tu sĩ ra tay trợ giúp. Làm các tu sĩ thấy đêm lạnh thành lúc, lại phát hiện cổ quái một màn. Đêm lạnh thành cửa thành bắc xuất hiện một cái to lớn con rơi pho tượng. Pho tượng này hàn khí xâm nhiên để lộ ra vô cùng cổ. Quái! Có tu sĩ đối pho tượng tiến hành công kích lại phát hiện pho tượng lông tóc không thương. Các tu sĩ dần dần tăng cường công kích. Tại một trận năng lượng cường đại công kích về sau. Do tưởng yêu nguyên liền nửa điểm tổn hại đều không có. Chẳng qua là lặng lặng sừng sững, Lộ ra không thể hình dung được gì. Mà nguyên bản chú quân hơn vạn đêm lạnh thành đã thành một mảnh sát yêu khu vực. Nội thành. Yêu ma hoành hành. Khói đen mờ mịt. Hạ cực tự nhiên cũng đi tới hiện trường. Hắn quan sát đến cái kia con rơi pho tượng cũng thử nghiệm ra tay giải quyết. Thế nhưng tất cả công kích đều như đá ném vào biển rộng, vô pháp có hiệu quả. Coi như hắn vẫn dùng khôi lỗi sử dụng 14 cảnh công kích cũng không có nửa điểm tuôn ra. Này vượt gì con rơi pho tượng. Trước sau phát sinh sự tình. Cùng với này mấy tháng bên trong hắn cùng sát liên hệ trải qua. Khiến cho hắn mơ hồ ở giữa. Đáy lòng đã có một tia suy đoán. Pho tượng kia liền là tử thần, hoặc là tử thần một loại. Sát khí xâm lấn nhân gian, đem nhân loại chuyển hóa thành sát yêu, nhân loại chết đi, sát khí tăng cường. Mà nếu như sát khí nồng đậm tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ có tử thần dùng thai ngén phương thức xuất hiện. Những cái kia con rơi liền là tử thần. Chúng nó lây nhiễm đủ nhiều người. Lại hấp thu đủ nhiều sát khí. Nhưng vẫn chưa đủ Vẫn còn đang nơi đây muốn đem chung quanh sát khí toàn bộ hút hết Từ đó hoàn thành thai ngén Mà thành bên trong đã thành sát yêu bách tính Vô luận là dết hay là không giết Đối với nó đều không có ảnh hưởng Có khả năng dự đoán Một màn này hẳn là tại các nơi đều phát sinh Mà đợi đến tử thần tích lũy tới trình độ nhất định Thiên đạo vẫn là có thể hấp thu tử thần Hóa thành trăm ảnh tử thần Hắn phải dùng nhân gian nuôi nấm tử thần, lại dùng tử thần nuôi nấm hắn. Hắn suy tư. Kỳ thật vô luận là hắn, vẫn là thiên đạo đối chiến phương thức cơ hồ đều là tương tự. Hắn gì không phải là đang lợi dụng sát khí tới chế tác khôi lỗi. Sau đó lại dùng gì vũ trụ đạo vẫn đem khôi lỗi dung nhập thân thể này cuối cùng chiến tranh. Đã không phải là hai người, mà là hai cái người mang khác biệt văn hóa hệ thống đỉnh phong cuộc chiến. Hạ cực tại đêm lạnh thành thời gian bên trong bỗng nhiên phát sinh một chút chuyện cổ quái. Bắt đầu có tu sĩ đối với hắn lấy lòng. Mới đầu là nữ tu sĩ. Sau đó là nam tu sĩ. Về sau. Đi ở nửa đường bên trên. Thế mà bụi cỏ bên trong còn có thể nhảy ra một cái yêu quái. Nói cảm thấy rất muốn thân cận hắn. Mà này chút thân cận hắn người hoặc là yêu. Đều là thần thông cảnh cất bước. Nói cách khác những tồn tại này đều đã có tư cách vận dụng thiên địa chi lực Cùng giữa đất trời hình thành một loại nào đó liên hệ thần bí Mà không là đơn thuần cực hạn tại tự thân Hạ cực bối rối Mà theo hạ cực cùng những người này ở chung thời gian biến dài Thần thông cảnh các tu sĩ đối với hán tình cảm đều thăng cấp Nhất là những cái kia bình thường một lòng cầu đảo Lạnh lùng vô cùng tu sĩ bỗng nhiên cũng thay đổi Giờ khắc này Hạ cực triệt để xác định. Chính mình bởi vì thắng một trận duyên cớ. Đã nửa cái chân đạp vào thiên đạo ngưỡng cửa. Cho nên cầu đạo giả tự nhiên sẽ đối với mình thân cận. Cả đám đều coi hắn là làm bánh trái thơm ngon. Vô luận nam nữ yêu mà. Có thể nói. Hạ cực nếu như muốn cùng một vị nữ tu sĩ trở thành đạo lữ. Cái kia nữ tu sĩ nhất định là ngàn triệu vạn nguyện. Mà lúc này. Hắn cũng bỗng nhiên hiểu rõ. Vì cái gì nghe tuyết học viện viện trưởng Âu Dương Mục sẽ đối với hắn như thế thân cận Nói chung nguyên nhân cũng ở nơi này đi Ngắn ngủi mấy ngày đêm lạnh ngoài thành liền là dùng hạ cực cầm đầu Mạnh mẽ nhân cách mị lực chinh phục hết thảy nhường vô luận chính tà tiên yêu cũng thống nhất sau lưng hắn Mà mấy ngày sau Không ra hạ cực sở liệu Cái kia không thể phá vỡ con rơi pho tượng cuối cùng dựng dục ra một cái quái đồ vật ăn cao mười trưởng có thừa cử đại rơi. Hạ Cực dẫn rất nhiều tu sĩ cùng này con rơi công phạt lại bắt đầu. Một phiên kịp chiến về sau, Hạ Cực bên này tổn thương thảm trọng, mà con rơi thế mà còn chạy trốn. Nhưng này một trận chiến cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hạ Cực tại giao phong bên trong phát hiện một sự kiện. Con rơi là tiêu hao hình. Trong cơ thể dựng dục cái này đến cái khác cá thể. Ý vị này Nếu như muốn giết chết nó Liền muốn tại một trận chiến đấu bên trong giết chết trong cơ thể nó tất cả cá thể Điểm này cơ hộ liền là hắc triều phiên bản thu nhỏ Cũng là thiên đảo cùng hắn phiên bản thu nhỏ Hạ cực rõ ràng về sau Hắn liền mượn nhờ tự thân mị lực bắt đầu đi tới linh khí vô cùng dư giả bí cảnh Sau đó tại bí cảnh bên trong điên cuồng hấp thu linh khí Đồng thời nhường các lộ tu sĩ hỗ trợ sưu tập sát nguyên chế tác khôi lỗi Hiện tại liền là tranh đoạt từng giây chiến đấu Hạ cực ỷ vào liền là khôi lỗi, vạn tượng, dung hợp đạo vận Đến mức pháp thân hắn vẫn là không có gấp tu luyện Bởi vì hao phí linh khí tựa hồ sẽ quá lớn Bởi vì hạ cực nguyên nhân Diệu diệu cũng được đưa tới một chỗ bí cảnh tu luyện Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh Có thể là nàng lại thế nào tiến triển cực nhanh Cũng so ra kém hạ cực này loại hoàn toàn là dùng tốc độ ánh sáng tu luyện tồn tại Tử thần tuyết cũng là mơ hồ hiểu rõ một chút Đối với đảo lư chấp niệm không có nặng như vậy Bởi vì nàng phát hiện liền nàng lão sư Lão sư lão sư đều sinh ra muốn cùng hạ cực kết làm đảo lư ý nghĩ Phân biệt đối xử còn chưa tới phiên nàng Thế cuộc tiến nhập một loại kỳ gì, gì rằng co Nhân gian mỗi thời mỗi khắc đều tại bùng nổ tai họa các tu sĩ nỗ lực hỗ trợ, lại là chuyện vô bổ. Thiên đảo tại đề cao. Mà hạ cực thì là tại quét sạch bí cảnh. Thời gian thấm thoát, tại đây loại rằng co bên trong thoáng qua đã qua hơn một năm. Hạ cực đã tích xúc trọn vẹn 50 vạn khôi lỗi, đồng thời cũng đã đạt đến vạn tượng cấp độ. Hắn có thể đi đến trình độ này cũng không kỳ quái, bởi vì cơ hồ chỉnh cách tu sĩ giới cũng đang giúp hắn. 36 tượng liền có thể vượt biên sát thần thông Vạn tượng cấp độ sớm đã không cách nào tưởng tượng Thậm chí một đao chảm phá màng đen cũng là có thể Hạ cực đem 50 vạn khôi lỗi bố trí ở tu sĩ một chỗ viến cổ huyền trong trận Sau đó trực tiếp nắm viến cổ huyền trận 50 vạn khôi lỗi dung nhập vào thân thể Làm xong tất cả những thứ này về sau Hắn ngựa không dừng vó mang theo rất nhiều tu sĩ thẳng đến sát địa phương Đi một chỗ, quét sạch một chỗ. Thiên đảo tại tăng nhiều sát, sát càng nhiều, hắn liền càng mạnh. Hạ cực liền là tải quét sạch sát, quét sạch càng nhiều, khôi lỗi càng nhiều. Thiên đảo phải dùng sát khí bồi dưỡng tử thần, hạ cực phải dùng sát khí ngưng kết sát nguyên bồi dưỡng khôi lỗi. Này lên kia xuống. Mà bởi vì hạ cực thắng một trận, có càng nhiều thiên đảo yếu tố. Mà khiến cho thời đại này hết thảy thần thông cảnh phía trên tồn tại đều thân cận với hắn. Cùng với thế giới khác vũ trụ lưu lại dung hợp đảo vận hai cái này đặc thù nhân tố. Khiến cho thiên đảo ăn ngầm bồ hòn. Trên thực tế, nếu như không có hai cái này nhân tố. Thiên đảo trận này là có thể lập bàn. Nhưng bây giờ, hắn đang bị bức vua thoái vị. Hạ cực không có kéo, không có có vô hạn chế phát triển. Bởi vì sát cảm nhiễm là sẽ hiện lên bao nhiêu cấp độ khuyết tán. Một khi đến nhân loại cùng tu sĩ không cách nào khống chế trình độ. Diệt thế tai họa liền bảo phát. Đến lúc đó mất khống chế nhân gian sẽ cho thiên đảo mang đến liên tục không ngừng sát khí, khiến cho hắn lời cho thế bất bại. Cho nên thừa dịp ưu thế cấp tốc hướng dẫn mới là chính xác cử động. Hạ cực quét sạch sát tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà các tu sĩ thì là giúp hắn tìm ra hết thảy địa sát chỗ cứ điểm đồng thời làm lúc đầu thăm dò Hạ cực thì là lợi dụng cùng loại với long hành thiên lý pháp khí bốn phía đi trợ tử Hắn sẽ không cho thiên đảo thời gian Mà theo sát khí dần dần khống chế, sát nhanh chóng tẩy trừ Lực khống chế cuối cùng triệt để chế chủ khuyết tán, sát biến mất tốc độ cũng nhanh hơn sinh ra tốc độ Xu thế tất yếu phía dưới Thiên đạo biết mình phát triển không nổi nữa, thế là tài sát lại chỗ sâu, phóng xuất ra kinh khủng hư không trùng. Cái gọi là hư không trùng là tử thần văn hóa trước đó một loại sinh vật khủng bố. Loại sinh vật này là một loại gần như ẩn hình tồn tại có thể tránh đi bất luận cái gì hình thức tìm tòi, mà tác dụng của nó thì là đơn giản thô bạo, nó có thể mạnh mẽ gầm ra một đạo hư không ngăn cách. Đương nhiên. Nó tồn tại lại quan hệ tử thần văn hóa trước đó một cách văn hóa. Thiên đảo nổi tình tức ở chỗ này. Mặc dù trước đó văn hóa đã còn sót lại không nhiều lắm, nhưng ít ra còn lưu lại ít đồ. Thứ này, lúc này liền thành hắn tuyệt sát. Thiên đảo chiến thuật rất đơn giản. Nhường hư không trùng gặm ra một cái to lớn hình cầu hư không. Nhưng lưu một cái cửa ra vào. Sau đó bố trí hạ bấy dập. Chỉ cần hạ cực đi vào Hắn lập tức nhường hư không trùng nắm cửa ra vào Cũng cho gặm thành hư không Kể từ đó Hạ cực liền sẽ bị triệt để bị giam Tại hư không cầu bên trong Vô pháp ra ngoài Vì thế thiên đạo bày mồi nhử vô cùng mê người Đó là rất nhiều sát nguyên Hắn biết muốn cách này Cho nên hắn liền cho cách này Đây cơ hội là một trận tất sát tử cục Hạ cực biết sát nguyên chỗ Nhất định sẽ đi chỉ cần đi. Tư Không Trùng liền xem nắm cửa ra vào cắn thành tư không thế giới. Hạ Cực liền sẽ triệt để bị cầm tù ở bên trong, cũng không còn cách nào ra tới. Mà Thiên Đạo cũng đã thu động tất cả tử thần. Một bộ phận Dương Đông kích Tây, phô trương thanh thí dẫn sắt rời đi không ít tu sĩ, còn có một bộ phận thì là chứ hàng tại đây bên trong. Bởi như vậy, mặc dù Hạ Cực phát hiện có vấn đề Muốn từ cửa ra vào thoát đi. Hắn cũng sẽ bị tử thần bất kể bất cứ giá nào ngăn trở. Thiên đạo kế hoạch hết sức thành công. Đây cũng không phải là chú ý cẩn thận vấn đề. Mà hư không trùng thứ này cơ hồ không có bất kỳ người nào biết. Hư không thế giới càng không cách nào bị người phát giác. Hư không bất quá là một đoàn màu đen. Màu đen hư không liền như là không có sao trời cùng mặt trăng bầu trời đêm. Hạ cực bị dẫn vào trùng vây, thế nhưng tài hư không trùng phong tỏa cửa ra vào thời điểm, hắn xông về bên ngoài. Thiên đạo nhìn thấy hắn bị mắc lừa, tự nhiên là liều lính đại giới đi ngăn cản. Một hồi chưa từng có đại chiến bạo phát. Hạ cực vẫn dùng vạn tượng cùng với dung hợp mấy trăm vạn khôi lỗi, viễn cổ huyền trận. Thiên đạo vẫn dùng gần như hết thảy tử thần tất cả sát nguyên lực lượng. Hai người lẫn nhau chém giết, Lưỡng bãi câu thương. Mấy trăm vạn khôi lỗi toàn diệt, viễn cổ huyền trần phá toái. Mà thiên đảo tử thần toàn diệt, sát nguyên lực lượng toàn hủy. Thiên đảo còn bị hạ cực vạn tượng chặt một đao cảnh dưới cuồng ngã. Nhưng mà, thiên đảo vẫn là thành công. Hắn bỏ ra cơ hồ bất cứ giá nào, nắm hạ cực phong tỏa tại hư không thế giới bên trong. Thế nhưng, hắn cũng thất bại. Bởi vì hắn mất đi tiềm lực. Hắn tử thần toàn bộ không có, sát nguyên cũng hủy. Mười năm về sau trưởng thành diệu diệu tìm được thiên đạo trực tiếp giết hắn. Mà hạ cực tải thu được hai trận toàn thắng về sau, đã một lần nữa thu được bất tử chi thân. Hắn theo trong tư không đi ra. Thế nhưng, hắn còn muốn tải thời gian dài chảy bên trong sống qua gần ngàn vạn năm thời gian. Mãi đến ngàn vạn năm về sau vũ trụ hộp đóng cửa một khắc này. Này ngàn vạn năm bên trong, hắn cùng diệu diệu thẳng thắn tới, lại tìm được tiểu hồ ly đắc kỷ, đưa nàng thật tốt nuôi lớn, có thể là ngàn vạn năm thời gian quá lâu, mà bởi vì không có hát triều nguyên nhân, tất cả mọi người lại lần nữa một lần lại một lần rời hắn mà đi, mãi đến ngàn vạn năm về sau hắn cuối cùng một lần nữa dậm chân vào hư không, mọi loại sức mạnh to lớn đều hướng hắn tụ đến. thiên đạo cũng đã không thấy, hóa thành hắn một bộ phận. vũ trụ hộp thu lại thiên địa lại thành lần này kéo dài có thể là tất cả mọi người cũng không có tan biến. hết thảy hạ cực trong trí nhớ người đều tại luôn hồi đài. hạ cực đi luôn hồi đài, mang đi diệu diệu, tô điểm. an Dung sung, hạ tiểu tô. Tô lâm ngọc, mặt khác tám vị lão tổ, phong suy tuyết, hứa linh linh, tạ quỳnh phong, tuyết phu nhân niên doanh rất nhiều đệ tử, cá chép đỏ phong hồng ngọc, cùng với rất nhiều lên qua tác dụng, có tiềm lực cường giả, như là đông hải thiên kiếm nhất mạch tử thần tuyết đám người. Thậm chí, hắn còn sống lại đại thương hoàng triều hoàng tử hoàng nữ, thuộc phượng nữ vương. Như mồng tuyết. Loạn nhập giới này lưu ly. 20 chư thiên. 36 phúc địa. Thế nhưng, hắn không có tìm được ninh tiểu ngọc. Mà trở thành thiên đảo về sau, rất nhiều chuyện là có thể tùy tiện xem xét ve sầu. tỷ như, người quan sát. cái gọi là người quan sát. liền là cao tầng thứ gì vũ trụ thiên đảo lợi dụng một loại nào đó lỗ thủng đưa tới tồn tại. Những tồn tại này sẽ không làm chuyện gì. Sẽ chỉ trò đùa trẻ con Mà Ninh Tiểu Ngọc cùng Tổ Long Chính là như vậy người quan sát Đảo chiến kỳ thật ở khắp mọi nơi Trước đó thiên đảo kỳ thật cũng có phát giác Nhưng thú vị là Làm Ninh Tiểu Ngọc cùng Tổ Long Đầu nguồn vũ trụ vậy mà đã hủy diệt Cho nên Hai cái này tồn tại dùng một loại Không thể bị lý giải phương thức tồn tại Đây cũng là trước đó Thiên đảo không có quản cả hai nguyên nhân Hiểu rõ điểm này về sau, hạ cực cũng không còn để ý không hỏi chuyện này. Lúc này trở thành thiên đảo hắn có được mấy phiền não. Nguyên bản thiên đảo vấn đề toàn bộ bày tại trên người hắn. Hắn bắt đầu nếm thử xây dựng một cái thế giới mới. Nhưng mặc dù hao hết bản vũ trụ hết thảy nguồn năng lượng cũng không cách nào xây dựng ra một cách tốt hơn thế giới. Ngay tại hắn nhấc đầu thời điểm, Lam Tinh chỗ vũ trụ thiên đảo hóa thành một cái bóng mờ đứng ở vũ trụ Diệp. Mà song phương vũ trụ Diệp đã biến ảo làm một cái thanh tịnh đình viện. Hạ cực cùng thiên đảo hóa thành hình người, vào tòa đình viện Trung ương thì là trưng bày một tấm bàn cờ. Nhìn như bình tĩnh, nhưng này bàn cờ lại là hai cách vũ trụ phân giới chỗ. Hạ cực cùng Lam Tinh thiên đảo thì là phân biệt ngồi tại riêng phần mình vũ trụ Diệp. Ngắn gọn đối thoại tại đình viện tiến hành. Ta tới này bên trong, một là chúc mừng đảo hữu, hay là mời đảo hữu. Mời nói, một chỗ vũ trụ lâm vào hỗn loạn chính là ngươi ta hợp lại, đi lấy vài thứ thời điểm. Ta tin tưởng nói bạn hết sức cần những vật kia. Thế nhưng, còn mời đảo hữu lưu tâm bởi vì để mắt tới cái kia hỗn loạn vũ trụ, không chỉ là ta và ngươi. Nếu như nghĩ thông suốt, chúng ta tùy thời có thể dùng xuất phát. Hiện tại đi. Được. Hai đảo chối nhân quả hướng về hỗn loạn vũ trụ hướng đi kéo dài mà đi. Mấy đảo đảo vẫn cũng theo đó tiến nhập phía kia không biết vũ trụ. Người xuyên Việt đã buông xuống. Làm trinh sát bọn hắn có thể hay không thuận lời sưu tập đến gì vũ trụ quy tắc. Đem liên quan đến lấy sâm lấn thuận lời hay không. Một khi quy tắc rõ ràng, hạ cực cùng Lam Tinh Thiên đảo thì sẽ trực tiếp ra tay tiến hành trong tích tắc cướp đoạt. Không biết vũ trụ Thoáng qua đã qua rất nhiều năm Mấy đảo thân ảnh hội tụ ở cùng nhau Ta sinh tử bộ tại đây bên trong thế mà cũng có thể dùng Cái kia lão ngô ngươi nhớ kỹ tránh tốt Ta có được đảo vận vẫn có thể định ra lúc đánh dấu Bảo hộ ngươi không có vấn đề Có ta chu tiên kiếm trận Nơi này không gì phá nổi Đúng còn có hai cách đâu ta Một mực tại bên cạnh Lứ thiền Ngươi cảnh giác độ quá thấp Bàn cổ cũng mau tới. Hắn nha. Tại đây cái sinh mệnh lực vượt quá giới hạn cường thỉnh. Tất cả mọi người cơ hồ vĩnh sinh trong vũ trụ đã nghiên cứu ra quy tắc. Vừa mới chỉnh lý thành báo cáo cho nhà chúng ta thiên đạo gửi tới. Hiện tại hắn vừa mới dung hợp mấy trăm vạn quái vật. Cho nên làm trễ lại một chút thời gian.